Hạ Lan nhìn có thể thiện đã đi xa, lúc này mới đem trong cung truyền đến tin tức đưa cho Nghi Hoa, Nghi Hoa cầm méo lên tới pha hậu thư tử, đi đến trong đình ngồi xuống, tinh tế lật xem. Đan Nhạn Phong là ở dư thải nhược ly cung khi kia một lần nhập cung, có thể nói dư thải nhược chân trước mới vừa đi, Đan Nhạn Phong sau lưng liền tham gia tuyển tú, Đan Nhạn Phong giải quá một trường yêu mị đến cực điểm khuôn mặt, nhưng quy củ nhưng thật ra cực hảo, thêm chi lúc ấy Kha Dư Hiên ở đây, Hoàng hậu đám người cũng không hảo soát đi xuống. liền như vậy làm cái này thai họa vào tĩnh triều hậu cung đan nhạn phong vào cung sau vẫn luôn loa ở trong phòng cực nhỏ ra cửa thẳng đến sau lại ở hồ sen cùng kha dư hiên tới cái duy mỹ tương nộ đến tận đây đó là một phát không thể văn hồi ngắn ngủn một năm gian liền thăng đến bốn phi chi vị này được sủng ái trình độ lệnh mặt khác phi tần trong lòng rốn sợ chẳng qua hiện tại kha dư hiên giống như còn có điểm lý trí ở đan nhạn phong còn không đến mức giống sau lại như vậy hoành hành không cố kỵ nghi hoa hung hăng mà đem tin chụp ở trên bàn Thanh âm lãnh đạo hoàng đế càng thêm không biết sự. Hạ Lan rũ mi không nói, nghi hoa gõ gõ cái bản, ý bảo Hạ Lan chính mình nhìn xem này trên bản thư tử. Hạ Lan lật xem vài tờ, những mày do hỏi, chủ tử vì sao trí khí? Nếu là bởi vì kia cái gì tuệ phi, thật cũng không cần, bất quá là một cái thoáng được sủng ái phi tử thôi. Chính mình nhìn một cái cuối cùng một tờ mặt trên viết cái gì. Hạ Lan phiên đến cuối cùng một tờ tập trung nhìn vào, không cấm niệm ra tiếng tới, chiều lui. đế cùng tuệ phi thường túc với tử thần điện chung. hạ lan nói xong cuốn quýt quỳ xuống thần xác ngưng trọng tử thần điện đó là địa phương nào đó là lịch đại đế vương đàn tâm kiệt lự xử lý triều chính địa phương kha gia hoàng thất chưa từng có ở tử thần điện dừng chân ví dụ đó là hoàng đế cũng được đến tử thần điện bên cạnh hoa dương cung chung nghỉ tạm đây là tính triều khai quốc hoàng đế định ra quy củ hiện giờ hoàng thượng cư nhiên mang theo phi tần trực tiếp túc ở tử thần điện Này đem tổ hấn đặt ở nơi nào nghi hoa mí môi hạ lan Truyền tin cấp thu bình các nàng, làm các nàng nghĩ cách một lần nữa bồi dưỡng một nhóm người tay xếp vào đến các cung thất, đặc biệt là Tuệ Phi Phi xương Điện, còn có Hoàng đế Tử Thần Điện cùng Hoa Dương Cung. Hạ Lan thấp giọng nhận lời, "Chủ tử, có phải hay không muốn an bài hồi cung công việc?" Nghi Hoa đứng dậy, nhìn đường nhỏ thượng đầy đất lá rụng, cười lạnh hai tiếng, "Không nội, chờ đến hết thảy đều an bài hảo, chúng ta lại trở về." Nàng nếu là hiện tại đi trở về, không duyên cớ rút dây động rừng. Ilya dư thải nhược xem ra Đan nhạn phong trời sinh nên sinh tại hậu cung, nàng là một cái thành công hậu phi, luôn là nàng tính kế người khác người khác tựa hồ đều tính kế không được nàng. Nàng đảo muốn nhìn có phải hay không thật là như thế. Chủ tử ý tứ là, hạ lan cung kính mà đỡ nghi hoa tay, đi bước một hướng xương phòng đi. Ai ra ý tứ là, chúng ta đến cấp tuệ phi một cái xuất kỳ bất ý, đương nhiên tại đây phía trước còn phải đem chúng ta bên người cái đinh cấp rút. Hạ lan nháy mắt nghiêm túc lên, nàng đi theo thái hậu bên người nhiều năm. này trường nhạc cùng cung nhân rất nhiều đều là nàng cùng thu bình mang ra tới bên người có cái đinh này nghi hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng đừng nghĩ nhiều ngươi làm thu bình nhiều hơn chú ý xuân cần kia nha đầu tâm tư sợ là lớn đi nghi hoa nhớ tới vị kia ở trường nhạc cung đại cung nữ khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh bốn cái đại cung nữ chung nhất trầm mặc ít lời đó là xuân cần nhưng dã tâm lớn nhất cũng là nàng có nói là chó không kêu sẽ cắn người lời này cũng không phải không có đạo lý xuân cần Hạ Lan kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, Xuân Cần cùng nàng còn có thu bình đồng chi đều là từ dư ra ra tới, muốn nói cùng các nàng duy nhất bất đồng chính là các nàng là người hầu. Xuân Cần là khi còn nhỏ bán mình lên, lúc trước chủ tử muốn vào cung thời điểm, Lão Phu Nhân cảm thấy Xuân Cần thành thật ngoan ngoãn liền làm chủ tử một đạo mang theo vào trong cung. ngươi thả làm thu bình chú ý đi, có phải hay không Tổng hội biết đến? Nghi Hoa cười nhìn Hạ Lan kia một bộ kinh ngạc bộ dáng, tiếp theo phân phó nói, lập tức đó là trung thu chi tiết. Ngươi làm đông tri ở nhà kho chọn thứ tốt hồi một chuyến dư ra, làm mẫu thân cứ gọi người đem lệnh tinh viện thu thập ra tới, mua sắm. Nặc Hạ Lan không có nghĩ nhiều, chỉ đợi chờ một chút nhàn rỗi xuống dưới, liền gọi người ra roi thúc ngựa đem thư từ đưa trở về. Người thả đi trước làm đi, không cần bồi ai ra, ai ra chính mình đi vào tụng mấy lần kinh thư. Nghi hoa như mày, phất tay làm Hạ Lan lập tức đi làm. Hạ Lan tự nhiên là đồng ý vội vội vàng vàng liền rời khỏi sân. Nghi hoa đi vào phòng. trang nghiêm tượng phật mang theo từ bi ý cười phảng phất nhìn thấu chúng sinh ánh mắt không nói gì mà dừng ở nghi hoa trên người nghi hoa không tin phật nhưng là nàng như cũ cảm thấy phật đà thiện ý bình thản làm người an tâm ngôi quỳ ở đệm hương bù phía trên chắp tay trước ngực mặt không gợn sóng mà nhắm mắt ngưng thần Quỳ hồi lâu chân cẳng có chút bùn rùn nghi hoa đứng dậy gọi tiểu cung nữ một đạo đi ra ngoài thông khí thanh an chùa vị cư đỉnh núi phong cảnh cực hảo đi ly xương phòng có chút xa nghi hoa đứng ở chùa hậu viện núi giả bên cạnh Nhìn lui tới khách hành hương, có chút kinh ngạc, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này, nho nhỏ thanh an chùa hành hương đại điển tới người nhưng thật ra không ít. Mẫu thân, chúng ta muốn ở chỗ này trụ thượng bao lâu? Bảy tám tuổi tuổi tiểu cô nương sơ tóc trái đào phân tiếu bối tóc, hoảng trong tay dây trong chóng ở trong đám người chạy tới chạy lui. Ít nói cũng đến vài mỗi ngày, chúng ta tới chỗ này cũng không phải là vì chơi, ngọc nhi, không nhớ rõ nương lời nói sao. Khuôn mặt gầy ốm ăn mặc màu lam nhạt khúc và thâm ý gì phụ nhân giữ chặt tiểu cô nương tay, hai hàng lông mày nhẹ nhăn, pha không tán đồng mà đoạt quá tiểu cô nương trong tay giấy trong chóng, ném xuống đất. Mẫu thân, ta nhớ rõ, chính là ngươi làm gì ném ta giấy trong chóng? Ngươi như vậy chơi đùa, nếu là quá yếu nhiều Phật tổ nên làm thế nào cho phải? Phụ nhân mặt mang ưu sầu, mặt mày hàm ưu, nàng hiện tại là lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, nhưng lại vô pháp cùng nữ nhi nói tỉ mỉ, lần này chỉ mong Phật tổ thương hại. có thể giúp nhà bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Tiểu cô nương tuổi tác vốn chính là mê chơi tầm tính, chính mình thích đồ vật bị đoạt đi chỉ biết không vui, nơi nào chú ý được đến mẫu thân lo lắng. Nghi Hoa Du Mi nhìn bên chân giấy trong trống, lại nhìn nhìn chề môi nữ hải. Ngăn lại tiểu cung nữ muốn quát lớn động tác, nhặt lên giấy trong trống đưa qua đi. Phu nhân hà tất như thế, Phật tổ thương hại chúng sinh, nơi nào sẽ bởi vì một cái giấy trong trống trách tội xuống dưới. Kia phụ nhân thấy trước mắt khoác màu tím áo choàng mỹ nhân thu liễm khởi trên mặt biểu tình thay một bộ ôn hòa nhu mị thân sắc phu nhân nói rất đúng chỉ là phụ nhân ra ai không nói kia phụ nhân tiếp nhận giấy trong chóng còn cấp tiểu cô nương cầm đi chỉ là không thể lại ở chỗ này chơi đùa ngọc nhi đã biết tiểu cô nương vui mừng cầm giấy trong chóng cũng không quên cấp nghi hoa nói lời cảm tạ ngọc nhi cảm ơn phu nhân tiểu cô nương cực kỳ biết lễ lại lớn lên ngoan ngoan đáng yêu nghi hoa không khỏi tâm sinh yêu thích tiểu cô nương gọi là ngọc nhi là gia kêu Hoan Chi Ngọc, gia chủ không xa Thịnh Châu. Tiểu cô nương trong lòng không có khúc mắc mà trả lời. Kia phụ nhân nghe vậy lạnh giọng uống trụ, nghiêm khắc mà trừng mắt nhìn Khuất Chi Ngọc liếc mắt một cái, trong mắt hình như có trách cứ chi ý, đối với Nghi Hoa giống như cũng nhiều một tia phòng bị. Nghi Hoa không thèm để ý mà cong cong khỏe môi, "Thịnh Châu Khuất Chi Ngọc a, nhưng thật ra không nghĩ tới ở chỗ này cấp độ phải." Nghi Hoa đang định nói cái gì đó, liền thấy Hạ Lan Hoang mang rối loạn vội vội chạy tới, cung cung kính kính mà hành lễ. Thấp giọng nói, chủ tử, thừa tướng bai kiến. Thừa tướng, đan chi. Cái kia bởi vì cùng hoàng hậu tư thông bị xử cực hình đan chi. Nghi hoa nhúng mày, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng nhớ rõ không có như vậy vừa ra a. Nói là trùng hợp tới bên này làm việc, liền thuận đường lại đây bai kiến, hiện giờ đang ở sau núi trong đình chờ, chủ tử có thấy hay không? Hạ Lan cũng có chút nghĩ hoặc, mấy năm trước chủ tử bông rèm chấp chính thời điểm, vị này thừa tướng chính kiến cùng nhà mình chủ tử không gặp nhau. Trước kia ở trên triều đình thời điểm, đa số đều cùng chủ tử đối với tới, chủ tử luôn luôn có chút không đánh đại thấy vị kia, vị kia cũng có tự mình hiểu lấy, trừ bỏ ở trên triều đình ở ngoài cơ bản liền sẽ không tới gặp chủ tử, nếu là thật sự có cái gì đại sự, cũng là tấu trương một phong thẳng đưa trường nhạc. Lần này nhưng thật ra kỳ cái quái, ba ba mà đuổi kịp tới nói cái gì bái kiến. Nghi hoa cũng muốn gặp vị kia thưa tướng, gật gật đầu, thấy, như thế nào không thấy, lại nói tiếp là thật lâu chưa thấy qua hán. đối với khuất chi ngọc cười cười liền mang theo hạ lan liên can người hướng sau núi đình đi khuất chi ngọc nháy mắt thấy nghi hoa rời đi bóng dáng keo keo chính mình mẫu thân văn áo nâng đầu nhỏ hỏi mẫu thân thừa tướng có phải hay không rất lợi hại người a nàng nhớ rõ ngày đó trộm tránh ở trong thư phòng từ cha mẫu thân nơi đó nghe tới nói cha mẫu thân nói muốn tìm kia cái gì hình bộ thượng thư nàng rõ ràng nhớ rõ thừa tướng lợi hại hơn a vì cái gì không tìm thừa tướng đâu thừa tướng đương nhiên lợi hại Chỉ là thừa tướng ai thừa tướng cũng là đơn ra à, phụ nhân sở sở nữ nhi đầu, có chút nghĩ hoặc, như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới. Vừa mới vị phu nhân kia tỷ nữ nói thừa tướng bái kiến. Khuất chi ngọc hoàng đầu nhỏ, đối với chính mình nghe được như vậy rõ ràng cảm thấy đắc ý. Phụ nhân kinh hãi, thừa tướng bái kiến. Có thể làm thừa tướng tiến đến bái kiến nữ nhân, đến là cái cái gì thân phận. Cung quýt đem khuất chi ngọc ôm đến trong thiện phòng, làm nàng đem nghe thấy nói vẫn luôn không lậu mà cấp thuật lại ra tới. Đệ tứ 18 Thái Hậu cùng Yêu Phi, Tam, Đan Chi đã ba mươi mấy tuổi tác, ở cái này nam nữ phổ biến tảo hôn nhân đại, hắn mãi cho đến hiện tại vẫn là độc thân. Nghi Hoa bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, đối phương hành xong lễ hỏi song hào lúc sau, đến bây giờ mới thôi đều vẫn duy trì ngồi ngay ngắn trầm mặc, thần sắc kính cẩn, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt trên dưới tôn ti. Lại nói tiếp thừa tướng cũng đã số tuổi không nhỏ, nhưng này tướng phủ đến nay đều không có một cái biết lanh biết nhật người, thừa tướng chính là đang chờ hoàng gia tứ hôn. quá trầm mặc có vẻ thật sự là có chút xấu hổ, nghi hoa nửa nói dẫn hỏi. Đan chi dụ mi thấp mục, đứng lên đã bài bái, thần hạ cũng không ý này. Nghi hoa nhìn đan chi kia phó nghiêm túc bộ dáng có chút kẻ nhạt vô vị, quả nhiên như dư thải nhược lời nói như vậy cổ hủ cũ kỹ ngoan cố không hóa. Lắc đầu, chỉ chỉ đối diện ghế, đan chi y theo chỉ thị ngồi xuống, như cũ vẫn duy trì dụ mi gật đầu trạng thái. Thừa tướng tới đây chính là chuyên môn tới bãi dáng vẻ này cấp ai ra nhìn đến sao. nghi hoa có chút bực bội mà gõ gõ cái bàn thái hậu bất giận thần tới đây xác thật có việc đan chi vén lên áo dài quỳ trên mặt đất đôi tay chắp tay thi lễ thần khẩn cầu thái hậu hồi kinh chủ trưởng đại cục thừa tướng có biết chính mình đang nói chút cái gì chủ trưởng đại cục đều có hoàng thượng ngươi lời này là muốn ham ai ra với bất nghĩa nghi hoa hừ lạnh một tiếng chụp bàn dựng lên nhìn đan chi không kinh không táo bộ dáng trong lòng thật trọng cũng không biết người này đến tột cùng là đánh cái gì bản tính thái hậu nương nương liền không ở kinh lại là không biết bệ hạ tham luyến sắc đẹp ở triều chính thượng nhiều có chậm trễ nay nửa năm qua đã có năm lần vô cớ vắng họp lâm triều càng là chèn ép trung thần phân công gian lịch đan chi thần sắc nhàn nhạt mà chậm dai nói nghi hoa nhúng mày này đó nàng tự nhiên là biết chẳng qua ở dư thải nhược ký ức nhưng không có như vậy vừa ra à dư thải nhược ở thanh an chùa ngây người hai năm trong triều người ai cũng chưa thấy qua càng đừng nói luôn luôn không lớn đối phó thừa tướng hoàng đế tham luyến sắc đẹp việc ứng nhiều từ các ngươi này đó triều thần cùng hoàng hậu khuyên can ai ra tựa hồ nhớ rõ thừa tướng cùng hoàng hậu nhiều có giao tình thừa tướng hà tất bỏ gần tìm xa tới cùng ai ra nói nghi hoa đối với đan chi cùng tần hoàng hậu chi gian quan hệ thực cảm thấy hứng thú hồi thái hậu nương nương nói thần đã từng bái ở tần công môn hạ tập kinh thế chi học cùng hoàng hậu nương nương gặp qua vài lần chưa nói tới giao tình hiện giờ nương nương thâm cư hậu cùng, thần hạ không dám vượt qua đan chi giống như không có nghe thấy nghi hoa ngôn ngữ bên trong thử Đáp lời nói, tần công tần tử tấn chính là đại nho, ngày xưa tiên đế cũng từng bái học với hắn. Tần tử tấn là tần hoàng hậu tổ phụ, Đan Chi nói như vậy nhưng thật ra cũng nói được qua đi. nghi hoa vẫn không nhúc nhích mà nhìn Đan Chi, người này tố có kinh đô quý công tử danh hiệu, kinh đô nữ nhi ra nhiều là tâm sinh ái mộ, bất đắc dĩ người này cố tình không hề thành thân chi ý, dẫn tới các loại suy đoán đẩy trời đều là. Chẳng lẽ là thật sự một lòng đều đặt ở hoàng hậu trên người? Bằng không vì sao vẫn luôn lẻ loi một mình. đến cuối cùng bởi vì hoàng hậu rơi vào cái ngũ mã phanh thây kết cục là ai ra suy nghĩ không chu toàn, thừa tướng muốn thấy hoàng hậu sát thật không dễ, hậu cung nhiều là lắm mổm, nếu là truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí kia chính là đại không tốt, thừa tướng cảm thấy chính là nghi hoa làm hạ lan đem đan chi đỡ lên, nương nương nói có lý, đến nỗi thừa tướng vừa mới nói hồi kinh việc, ai ra sẽ hảo hảo suy xét một phen, thừa tướng nếu là còn có việc liền trước rời đi đi, nghi hoa vẫy vẫy ống tay háo. Làm Hạ Lan một lần nữa cho chính mình rót một chén trà nhỏ, nhàn nhãm mà phẩm trà. thân sắc thật còn có công vụ trong người, quấy giày thái hậu thanh tu, mong rằng thái hậu thứ tội. thân này liền cáo tử. Được đến chấp thuận lúc sau, Đan Chi lập tức rời đi, nghi hoa biên uống trà liền nhìn trưởng quan tay háo rộng Đan Chi, tự mang khí khái nam nhân, khó trách làm như vậy nhiều cao môn quý nữ nhớ mãi không quên. Hạ Lan bính lui một bên chờ tiểu cung nữ, dịu ngân hỏi, chủ tử, ngươi nói này thừa tướng đến tột cùng là ý gì? chẳng lẽ thật là vì thỉnh ngài hồi kinh hạ lan nói ra những lời này lúc sau liền chính mình đều không tin thừa tướng cùng thái hậu mâu thuẫn lâu rồi ngày xưa mỗi lần ở trong triều đình đều đến ầm ĩ hai câu có đôi khi thừa tướng thậm chí còn sẽ nói ra phụ nhân thiện kiến linh tính nói lúc này thái hậu thường thường tóm được thừa tướng lâu không thành thân tất có bệnh kín cấp thứ trở về tuy rằng đến bãi triều sau thừa tướng lại sẽ đến thỉnh tội nhưng hai người quan hệ thật sự không coi là hảo không cho nhau cấp đối phương đảo hố liền tính là có lương tâm này thỉnh chủ tử hồi kinh chủ trì đại cục lời ngầm chính là làm chủ tử trở về tiếp tục tham dự triều chính này nhưng một chút cũng không giống như là thừa tướng tác phong nghi hoa nhìn chung trà trôi nổi lá trà nói quản hắn là ý gì này kinh đô chúng ta vốn chính là phải về chẳng qua không phải hiện tại thôi gõ mõ thanh âm ở trống trải trong đại điện không ngừng vang lên khuất chi ngọc mở to xinh đẹp mắt to nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình mẫu thân chắp tay trước ngực vẫn không núp ních tiểu hài tử đúng là ái động tuổi tác Các nàng tới chỗ này đã hai ngày, toàn bộ thanh an chùa nơi nơi đều là bồ tát hòa thượng, nơi nào có tiểu cô nương thích đồ vật Khuất chi ngọc nhàm chán mà vũ làng váy, biểu môi chuyển đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Qua đã lâu, nhà mình mẫu thân như cũ không có gì động tĩnh, tiểu cô nương đã sớm không kiên nhẫn, gión ra gión rén mà trộm chạy ra đại điện, nàng mấy ngày nay vẫn luôn bị mẫu thân câu tại bên người, nghe những cái đó hương đến hương vị đều mau điên rồi. Nàng muốn đến sau núi chơi chơi, sau núi người rất ít. Nghe Tiểu Hòa Thượng nói là bởi vì sau núi phía Tây ở Quý Nhân, Quý Nhân hỉ tĩnh, người bình thường không cho tiến vào, Khuất Chi Ngọc từ thần cây mặt sau lặng lẽ vươn đầu, Quý Nhân. Ở tại phía Tây, Khuất Chi Ngọc vẫn luôn ở nhà mình bên trong nghe thấy Quý Nhân hai chữ, nàng a cha cả ngày trong miệng nhắc mãi chính là Quý Nhân, tuy rằng nghe được nhiều, nhưng là nàng còn trước nay chưa thấy qua Quý Nhân trông như thế nào. Mạnh liệt lòng hiếu kỳ dẫn đường Khuất Chi Ngọc một đường hướng phía Tây đi. Quý nhân đến tuột cùng là cái cái dạng gì như đâu. Là giống trong đại điện những cái đó Phật đà giống nhau phát ra kim quang, vẫn là giống mâu thân giảng chuyện xưa bên trong như vậy ba đầu sáu tay. Bằng không A cha vì cái gì nói quý nhân lợi hại đâu, nói cái gì bọn họ khuất ra đều dựa vào quý nhân đâu. Nghi hoa làm hạ lan đem giấy và bút mực bãi ở trong đỉnh trên bàn, nàng nhàm chán được ngay sao không sao sao kinh Phật tu thân dưỡng tính, trước tiên hướng Phật tổ tẩy tẩy tự thân tội nghiệt, nói không chừng nàng lần này kinh muốn dính máu đâu. Chủ tử tự viết càng thêm hảo. Hạ Lan đối dư thải nhược có một loại sùng bái mù quáng, vô luận dư thải nhược làm cái gì ở Hạ Lan trong mắt kia đều là đúng, nữ nhân này đem chính mình cả đời đều háo ở dư thải nhược trên người, cả đời thời gian, cả đời tín ngưỡng, cả đời trung thành. Hạ Lan là chết ở dư thải nhược phía trước, ở lãnh cung vì dư thải nhược bị Kha Dư Hiên sống sờ sờ đánh chết. Nghi hoa thở dài, Kha Dư Hiên à, một cái có thể đánh chết từ nhỏ chiếu cô hắn Hạ Lan, có thể đối với sinh dưỡng hắn mẫu thân rút đau. Có thể nhận tâm chém rất ngoại tổ toàn tộc người, có lẽ không xem như cá nhân đi. Ai ở đằng kia? Ra tới. Nghi hoa suy nghĩ bị một cái tiểu cung nữ quát lớn thanh kéo lại. Như như mày, làm hạ lan đi xem. Hạ lan túc mặt trừng mắt nhìn tiểu cung nữ liếc mắt một cái, tiêu kêu quát quát cái gì, kinh chứ chủ tử ngươi đảm đương đến khởi sao. Huấn xong rồi người, lúc này mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạ lan đối thủ hạ nhân thực nghiêm khắc, giống nhau tiểu cung nữ đều rất sợ nàng, rụt rụt cổ. Chỉ chỉ đường mòn cuối kia viên thô tráng cây đa, cô cô, bên kia giống như có người. Làm thị vệ qua đi nhìn xem, nói không chừng là trong chùa khách hành hương. Hạ Lan làm tiểu cung nữ đi gọi thị vệ, chính mình còn lại là tại chỗ chờ. Tiểu cung nữ tay chân rất là nhanh nhẹn, bất quá trong chốc lát liền lánh hai cái thị vệ lại đây. Hạ Lan phân phò nói, qua đi nhìn một cái. Hai cái thị vệ bước đi vững vàng mà lập tức đi qua đi, xoay cái tiểu cong, đối tượng là một đôi thanh triệt sáng ngời mắt to. Hạ Lan cô cô. là cái tiểu cô nương. Hạ Lan nghe vậy đang muốn phân phó thị vệ đem người tiễn đi, lại nghe thấy nghi hoa thanh âm, Hạ Lan, đem kia tiểu cô nương mang lại đây nhìn một cái. Nàng tuy rằng không gặp, nhưng là bằng trực giác, kia tiểu cô nương hẳn là Khuất Chi Ngọc. Hạ Lan nghe theo phân phó đem Khuất Chi Ngọc lánh đi vào đình. Khuất Chi Ngọc thấy nghi hoa thập phần vui vẻ. Phu nhân, nguyên lai cha trong miệng quý nhân chính là ngươi A. Khuất Chi Ngọc tuổi con nhỏ. chỉ cho rằng nhà mình cha trong miệng nói cái kia quý nhân cùng tiểu hòa thượng trong miệng nói quý nhân là cùng cá nhân cha nghi hoa ngừng tay trung viết chữ bút lông méo nhéo, nhéo khuất chi ngọc khuôn mặt là kêu ngọc nhi đi cha ngươi là tuy rằng chính mình nương lần nữa dặn dò không thể tùy tiện đối người xa lạ tự báo ra môn nhưng là ở khuất chi ngọc trong mắt nghi hoa là cha trong miệng quý nhân kia cha quen biết người tự nhiên không phải cái gì người xa lạ nàng như vậy tưởng tượng liền đáp lời nói cha ta là thịnh châu hương dư lâu khuất kiên bạch nếu là chỉ là nói khuất bạch kiên này ba chữ nàng còn không biết ra sao phương người cũng, nhưng là hơn nữa này thịnh châu dư hương lâu sao kia nàng nhưng thật ra hiểu được một vài thịnh châu trăm năm tiểu lầu hương dư lâu có thể nói thịnh châu nhất tuyệt chính là đương triều nhất cụ nổi danh tựu lầu này chiêu bài bí chế mức táo vịt cùng nấm hương tám tuyệt tiến nổi tiếng thiên hạ nghe nói kia hương vị nghe mà sinh tân vòng mũi 10 ngày không tiêu tan nguyên lai ngọc nhi chính là thịnh châu dư hương lâu chủ gia cô nương nghi hoa ngồi ở trên ghế đem khuất chi ngọc kéo đến phụ cận tới bất quá ta lại là không quen biết ngọc nhi cha cha ngươi trong miệng quý nhân cũng không phải ta khuất chi ngọc ai oai đầu nhỏ không phải thực minh bạch mà nhìn nghi hoa nghi hoa nhìn khuất chi ngọc kia nhuyễn manh nhuyễn manh bộ dáng không khỏi bật cười sau này cái kia rất có sát danh tu la nữ quan còn chỉ là cái ngây thơ đáng yêu hài từ đâu đúng vậy tu la nữ quan khuất chi ngọc mặc dù là dư thải nhược bị nhốt lênh cung cũng biết được nàng thanh danh ở tiền triều hậu cung quan trường dân gian đều tiếng tăm lừng lấy nữ quan chẳng qua cái này thanh danh không phải cái gì mỹ danh mà là sát danh thịnh châu khuất chi ngọc trưởng quản hình ngục thủ đoạn tàn nhẫn tâm tính lương bạc hình ngục chi tư sợ này như hổ lao ngục chi phạm sợ như tu la đây là người khác đối nàng đánh giá lúc ấy kha dư hiền đã chết ở đan nhạn phong tra tấn dưới dư thải nhược nhưng thật ra ngạnh khiên sống tạm nàng thường xuyên nghe thấy lãnh cung chồng coi nói chuyện có một đoạn thời gian nói nhiều nhất đó là khuất chi ngọc bất quá cái này nữ hải cuối cùng vẫn là thê thảm mà chết đi nguyên nhân là phản quốc Trương 49, Tam Trương Hợp Nhất, Thái Hậu Cùng Yêu Phi, 456. Nghi Hoa rất tò mò đến tuột cùng là bởi vì cái gì mới có thể làm cái này tâm địa thuần túy cô nương biến thành như vậy tàn những người. Ngọc Nhi như thế nào không có cùng ngươi mẫu thân ở bên nhau. Nghi Hoa đem tiểu điểm tâm đặt ở khuất chi ngọc trước mặt, làm nàng có thể lấy được đến. Khuất chi ngọc dầu miệng, đầy mặt không vui, mẫu thân cả ngày cả ngày ở bái Phật tụng kinh, nơi nào có thời gian còn ta, phu nhân, ta lặng lẽ nói cho người, ta là trộm chạy ra. Mẫu thân hiện tại còn ở chùa đại địa đâu? Ngọc Nhi như vậy chính là sẽ làm ngươi mẫu thân lo lắng. Nghi Hoa không tán đồng lắc lắc đầu, kia phụ nhân hiện tại không chừng thế nào cấp đâu. Khuất Chi Ngọc bất mãn mà trả lời nói, mẫu thân hiện tại cả ngày vội vàng cầu thần bái Phật làm cho Dư Hương lâu có thể một lần nữa khai trường, ra ra cũng có thể về nhà tới, mới không có không quản ta đâu. tia nhăn khuôn mặt nhỏ là thật đánh thật không vui. Nghi Hoa một đốn, Dư Hương lâu một lần nữa khai trương Một bên trầm mặc hạ lan lúc này cũng mở miệng nói, dư hương lâu hiện tại đóng cửa sao. Đâu ra một lần nữa khai trương nói đến. Khuất chi ngọc bị hạ lan kia trương nhất quán nghiêm túc mặt hoảng sợ, hướng nghi hoa bên người nhích lại gần, chớp chớp mắt to, ta không biết, nghe cha nói là bởi vì hạc đỉnh hồng, bất quá phu nhân, hạc đỉnh hồng là thứ gì a? Hạc đỉnh hồng, hạ lan kinh hô, này dư hương lâu chẳng lẽ là chọc phải mạng người kia tụ. Nghi hoa như mày, ngọc nhi có biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Dư hương lâu là trăm năm cửa hiệu lâu đời, như thế nào sẽ cùng loại này kiến huyết phong hầu dược nhất lên quan hệ. Cha nhắc mãi cái gì hãm hại, đây là ta tránh ở cha trong thư phòng trộm nghe thấy. Khuất chi ngọc đem đầu chôn ở nghi hoa trong lòng lực, hạ giọng lén lút nói. Hạ Lan lắc lắc đầu nhìn về phía nghi hoa, chủ tử, này dư hương lâu có trong cung nguyện quý tần trong lưng, ai sẽ không có việc gì hãm hại bọn họ. Nguyên quý tần xưa nay được sùng ái, có thân phận người sáng suốt không đến mức đối thượng. Đến nỗi không thân phận cũng không cái kia bản lĩnh có thể hãm hại được. Nghi Hoa cũng không phải đại minh bạch, chỉ là nhẹ vô về khuất chi ngọc bối. Ôn Nhu nói, Ngọc Nhi mau chút trở về đi, đợi chút ngươi mâu thân thật nên nóng nảy. Hạ Lan, làm người đem tiểu cô nương cấp đưa trở về. Khuất chi ngọc có chút không lớn tưởng rời đi, bên này so phía trước những cái đó tràn đầy hương nến hỏa khí mùi vị địa phương khá hơn nhiều. Còn có một cái xinh đẹp phu nhân hòa hảo an điểm tâm, chính là rốt cuộc vẫn là hiểu chuyện cô nương. Đi theo tiểu cung nữ ngoan ngoan ngoan ngoan mà rời đi. Tiểu cô nương nhảy nhót thân ảnh dần dần đi xa, nghi hoa thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tu la nữ quan khuất chi ngọc a có phải hay không chính là bởi vì chuyện này đâu. Đi cha truy cứu lại là cái tình huống như thế nào. Chủ tử là tính toán quản quản chuyện này. Hạ Lan đỡ ống tay háo một vòng một vòng mà mài mực. Coi như là ai ra luyến tiếp kia dư hương lâu mức táo vịt cùng nấm hương tám tuyệt tiến đi. Nếu là tội thật không ở khuất gia, sao không kéo lên một phen nghi hoa làm tiểu cung nữ đem trên bàn điểm tâm bắt được một bên đi giơ tay cầm lấy bút dính mặc một bút một bút mà viết kinh cuốn thượng kể ngữ hạ lan gật đầu nhà mình chủ tử nơi nào là luyến tiếp cái gì mức táo bánh cùng nấm hương tám tuyệt yến, rõ ràng là đau lòng cái kia kêu, kêu ngọc nhi tiểu cô nương thôi nhà mình chủ tử gặp qua không biết nhiều ít đại thần chi nữ cố tình đối cái này tiểu cô nương thượng tâm khuất chi ngọc trở về thời điểm liền gặp phải vội vội vàng vàng khuất phu nhân khuất phu nhân thấy nhà mình nữ nhi khí hổ một khuôn mặt Nếu không phải bận tâm bên cạnh tiểu cung nữ thế nào cũng phải đương trưởng Tấu Khuất Chi Ngọc một đốn không thể. Tiểu cung nữ đem người đưa đến lập tức cáo tử, Khuất phu nhân nói tạ tặng vài bước, đợi cho người vừa đi, xoay người mặt vô biểu tình mà đem Khuất Chi Ngọc ôm vào trong ngực quán xuống tay đánh vài hạ. Biết sai rồi sao? Khuất Chi Ngọc hai mắt nước mắt lưng tròng gật đầu, thẳng hô biết sai rồi, lần sau không dám tái phạm linh tinh nói. Khuất phu nhân nhìn nữ nhi bộ dáng kia cũng là đau lòng, nhưng thật ra không thể nhận tâm tới lại động thủ. Nắm nữ nhi trở về sương phòng, ngồi ở trong phòng lời nói thâm thiế mà nói, Ngọc nhi, nay đã khác xưa, chúng ta khuất ra chỉ sợ là không hảo, ngươi à, khiến cho nương tỉnh điểm tâm đi. Nói xong lời này đem khuất chi ngọc bế lên tới đặt ở trên đầu gối, chờ chúng ta về nhà, ngươi liền hồi nhà ngoại trụ thượng một đoạn thời gian, nương không có tới tiếp ngươi ngươi cũng không thể trở về, biết không. Vì cái gì a nương, ta không nghĩ đi, biểu ca luôn là khi dễ ta. Bởi vì chúng ta khuất ra không biết bị người nào theo dõi. Khuất phu nhân hai hàng lông mày níu chặt, từ khi dư hương lâu hạc đỉnh hồng chỉ là lúc sau nàng là không một ngày thoải mái, bọn họ khuất gia lần này đại kiếp nạn còn không biết có thể hay không vượt qua đâu. Mẫu thân, ý của ngươi là không phải có người xấu a? Chúng ta có thể tìm quý nhân a, cha không phải nói quý nhân thực tốt sao, quý nhân sẽ giúp chúng ta nha. Khuất chi ngọc không rõ, cha không phải thường nói quý nhân lợi hại sao. Vì cái gì không nói cho quý nhân làm nàng hỗ trợ đuổi đi người xấu đâu. Quý nhân hiện giờ cũng là tự thân khó bảo toàn a, chính mình đều không hảo gì nói cố chúng ta đâu. Mẫu thân, kia chúng ta có thể tìm khác quý nhân nha, vị phu nhân kia. Nghi hoa trong tay cầm chính là có quan hệ đan nhạn phong ở đơn ra khi một ít tư liệu, đan nhạn phong là trong nhà trưởng nữ, này hạ còn có một cái sinh đôi đệ đệ, cùng một cái niên cấp kém không lớn thứ mỗi thứ đệ. Đan nhạn phong phụ thân là Đan chi trưởng huynh, là cái sách không rõ. Đối với hai cái con vợ cả hài tử không thế nào để ở trong lòng nhưng thật ra nhưng kính Nhi sủng hai cái con vợ lẽ. Đan nhạn phong ở đơn gia nhật tử quá không được tốt lắm nhưng là cũng không tính kém cỏi Nhi. Hảo hảo một cái cô nương ra như thế nào liền buôn yêu phi chiêu số hát vang về phía trước đâu. Hạ Lan, ngươi nói này đan nhạn phong có phải hay không chịu quá cái gì kích thích. Bằng không chính là trời sinh chính là một cái mưu toan lên trời nữ nhân. Hạ Lan nhưng thật ra thực bình tĩnh, chủ tử. Hậu cung là cái cái dạng gì nhi địa phương ngài là lại rõ ràng bất quá Hậu cung A, kia chính là một cái có thể đem thiên chân kiểu tiếu nữ nhi ra kéo vào địa ngục địa phương. Nói cũng là, ai ra năm đó không phải cũng là như thế sao. Chỉ nghĩ khuê trung tâm sự cô nương ra, đến sau lại dây dưa ở quyền thế xoáy nước bên trong lánh khóc người. Chẳng qua, này đan nhạn phong thoạt nhìn so ai ra càng có bản lĩnh A. Điên đảo một cái vương triều, cũng không phải là so dư thải nhược có bản lĩnh như nhiều. chủ tử. bên ngoài có tự xưng là thịnh châu khuất lý thị cầu kiến ngoài cửa truyền đến bẩm báo thanh âm khuất lý thị chẳng lẽ là kia khuất chi ngọc mẫu thân mang nàng vào đi nghi hoa ý bảo hạ lan đi đem cửa mở ra chính mình còn lại là ngồi ở trên ghế chờ khuất lý thị tiến vào tới đích xác thật là khuất chi ngọc mẫu thân nàng không có mang theo khuất chi ngọc một đạo tiền đến kỳ thật hôm nay các nàng vốn là phải rời khỏi này thanh ngăn chùa xe ngựa đều chuẩn bị tốt nhưng nàng vẫn là quyết định tới nơi này thử thời vận Người này thân phận không cần tưởng cũng biết không đơn giản, cũng không biết đối phương có chịu hay không giúp đỡ cái này vội. Phu nhân mạnh khỏe, thiếp thân lô mang bài kiến, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Khuất phu nhân hai đầu gối hơi khúc, cung nhân nói. Nghi hoa nâng nâng tay, khuất phu nhân đa lễ, không biết tiến đến cái gọi là chuyện gì. Kỳ thật nàng đại khái biết đối phương tới đây là vì gì đó, như vậy vừa hỏi bất quá là làm làm bộ dáng thôi. Phu nhân rung bẩm, khuất ra hàm đoan không chỗ tố. Thiếp thân thật sự là không có cách nào lúc này mới bất đắc dĩ tới bái kiến phu nhân. Ta nghe Ngọc Nhi nói lên quá một ít, chỉ là không biết này dư hương lâu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dư hương lâu ra. Ra mạng người. Khuất phu nhân khó có thể mở miệng mà nói. Mạng người. Các ngươi khuất gia có cái ở trong cung làm quý tần nữ nhi, là ngươi cô em chồng đi, giống nhau nhân ra sợ sẽ không lộng tới hiện giờ tình trạng này. Người này mệnh hẳn là không phải cái gì đơn giản nhân vật đi. Nghi hoa hỏi. Khuất phu nhân gian nan mà mở miệng trả lời nói, là, là, đương kim thừa tướng cháu trai, đơn gia nhị công tử đơn văn hồng. Đơn văn hồng, đan nhạn phong thứ đệ, có ý từ a này nhưng cuối cùng là cùng đan nhạn phong cấp móc đối, nghi hoa thẩm nghĩ. Hạ lan kinh dị mà nhìn thoáng qua nghi hoa, công đạo cha tư liệu còn không có đệ đi lên, nhưng thật ra không nghĩ tới cùng đơn gia nhắc lên quan hệ. Ý của ngươi là, đơn văn hồng đã chết. Nghi hoa trầm mặc trong chốc lát hỏi. Khuất phu nhân gật đầu. Lúc ấy nàng là ở đây, nàng mới từ trên lầu xuống dưới, trùng hợp liền gặp phải thẳng tóc từ trên lầu ngã xuống đơn văn hồng, quan phủ người tới nghiệm thi, nói là hạc đỉnh hồng độc phát, lúc này mới phiên rào chắn ngã xuống. Như vậy a, người trở về đi. Lời này vừa nói ra, khuất phu nhân trong lòng là tràn đầy thất vọng, quả nhiên không được, ai sẽ bởi vì một cái không nghĩ quan người chọc phải thánh sùng pha hậu đơn ra đâu. Nghi hoa nhìn khuất phu nhân kia trương đổi tới đổi lui mặt, cười khẽ một tiếng, trở về đi. nói cho khuất kiên bạch chỉ cần các ngươi dư hương lâu thật sự vô tội ai ra tự nhiên giữ được các ngươi ai ra này này không phải này không phải khuất phu nhân nội tâm đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung nàng không nghĩ tới tới một chuyến thanh an chùa thế nhưng sẽ mang đến như vậy một cái kinh hỉ lớn quả thật là phật tổ hiển linh không thành nàng cũng nghe nói thái hậu bên ngoài cầu phúc nguyên tưởng rằng là ở chấn quốc tự lại không tưởng là tại như vậy cái núi sâu tiểu trong chùa thái hậu thứ tội dân phụ vô trạng đa tạ thái hậu. Đa tạ thái hậu khuất phu nhân không ngừng dập đầu, suýt nữa khóc thành tiếng tới, bọn họ dư hương lâu cuối cùng là, nếu thật sự là tạ ai ra, liền hảo hảo giáo dưỡng ngươi cái kia nữ nhi đi. Nghi Hoa mắt mang ý cười, khuất phu nhân tự nhiên liên tục xưng là. Khuất phu nhân cơ hồ là hai mắt đấm lệ mênh mông mà trở về thịnh châu khuất ra, xuống xe ngựa thẳng đến thư phòng, đem việc này một năm một mười nói cho khuất Bạch Kiên, khuất Bạch Kiên tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng rốt cuộc lại yên ổn một ít. khuất phu nhân từ trong thư phòng ra tới nhìn ở trong sân chơi đùa nữ nhi không cấm lộ ra từ ái tươi cười nàng liền sợ toàn bộ khuất gia chịu khổ liên lụy đến tuổi nhỏ nữ nhi hiện tại cuối cùng là đem một nửa tâm cấp bông xuống chẳng sợ khuất gia xảy ra chuyện thái hậu đối ngọc nhi nhiều có hỉ ái không nói được có thể quan tâm một vài đâu thái hậu một tia quan tâm cũng có thể làm ngọc nhi an bình nửa đời đang cùng tiểu nha hoàng chơi bùn khuất chi ngọc ngầm đầu đối với đứng ở dưới mái hiên khuất phu nhân cười đến vui vẻ Hai cái răng nanh có vẻ đặc biệt đáng yêu. Nghi Hoa ăn thức ăn chay, thở dài một hơi, Hạ Lan vội hỏi có phải hay không nơi nào không hợp tâm ý. Nghi Hoa lắc đầu, đương nhiên không hợp tâm ý, nàng đã hợp với vài ngày đều là ăn chay, này đồ ăn nhạt nhẽo vô cùng à xem ra đến gia Tăng hồi kinh, nàng muốn ăn thịt. Dựa theo thủ hạ người đệ đi lên tin tức, này đơn văn hồng chi tử xác thật cùng Dư Hương lâu quan hệ không lớn, Nghi Hoa gõ gõ cái bản làm Hạ Lan đem đồ vật thu thập. "Chủ tử, chuyện này Dư lương lâu việc ngươi tính làm sao bây giờ? Hạ Lan thật sự là không nghĩ tới nơi này cư nhiên cùng tuệ phi ruột thịt đệ đệ treo lên quan hệ. Chẳng lẽ là con vợ cả cùng con vợ lẽ chi tranh? Nếu thật là như vậy, vị tiêu đơn gia đại công tử đơn văn này cũng thật không phải cái có đầu óc người. Cái kia hạ độc người cùng đan nhạn phong thân đệ rất có liên hệ. Hạ Lan, ngươi cảm thấy này đơn văn này làm người như thế nào? Nghi hoa cầm lấy ba nén hương, thông thả ung dung mà đặt ở bàn thờ bên cạnh ánh nến thượng, nhầm này thiêu đốt. Hạ Lan phiên phiên thủ hạ người đưa lên tới tư liệu, mí môi, dựa theo thuộc hạ ý tứ, này đơn văn này là cái tính tình mềm, không có gì trí lơ khí, nhìn không phải cái có thể làm ra loại sự tình này người. Cho nên, làm người theo đơn văn này tuyến tiếp tục tra, Hạ Lan, nếu ta không có đoán sai nói, chuyện này cuối cùng vẫn là sẽ tra được trong cung tuệ phi đan nhạn phong trên đầu. Nghi hoa cầm hương đối với cung phụng bồ tát đã bái tam bái, cắm ở lương hương. Hạ Lan theo lời lui ra. Toàn bộ phòng liền giữ lại quỷ gối đệm hương bổ thượng tụng niệm Phật kinh Nghi Hoa. Cuối cùng kết quả quả nhiên như Nghi Hoa sở liệu, xác thật cùng Tuệ Phi có liên lụy, bất quá cũng không có cái gì thực chất tính chứng cứ chứng minh thật là Tuệ Phi việc làm, làm người đem bắt được tay chứng cứ đưa đến tỉnh châu phủ nha, tuy rằng không thể làm chân chính tội nhân lên tội, nhưng là tốt xấu cấp khuất gia rửa sạch chịu tội. Bên này khuất gia sự tình một, Nghi Hoa liền chuẩn bị hồi kinh công việc, hiện tại đã là mùa thu, quá chút thời gian thời tiết lạnh xuống dưới, trên đường cũng không thoải mái. hiện tại nhiệt độ không khí nhất thích hợp bất quá một tiểu đội nhân mã đuổi xe ngựa giá ngựa nhắm thẳng kinh đô mặt sau đại đội nhân mã chậm rãi trở về đuổi hạ lan có chút lo lắng mà vén lên màn xe bầu trời mây đen răng đầy âm u mà dường như muốn rơi xuống giống nhau sắc trời không được tốt ta quay lại đầu nhìn bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần nghi hoa chủ tử này sợ là muốn hạ mưa to chúng ta hành trình khủng sẽ trí hoãn trời tối phía trước không nói được đuổi không đến tới gần thành trấn nghi hoa theo hạ lan lên phùng nhi nhìn lại bên ngoài đã đi xuống mưa nhỏ ngày mùa thu lá rụng ở không trung đánh toàn nhi phong cũng nổi lên làm thị vệ tìm cái tới gần nghỉ chân điểm đi hôm nay tạm thời tạm chấp nhận bên ngoài thị vệ được lệnh lập tức hành động lên cuối cùng được rồi một khắc tới chung ngừng ở một cái vứt đi phá miếu cửa bọn họ đến thời điểm tí tách tí tách mưa nhỏ đã là phiêu bạc mưa to hạ lan cầm ô thật cẩn thận mà che chở nghi hoa hướng trong đi phá miếu năm lâu thiếu tu sửa hảo chút địa phương đều ở mưa rột hạ lan hai hàng lông mày nhíu chặt gọi tiểu cung nữ ở biên giác thượng thu thập ra một khối hảo mà tới nghi hoa đứng ở che kín cho bụi mạng nhện tượng phật bên cạnh làm lơ bên kia thường thường thổi qua tới tầm mắt lo chính mình lý làn váy trong miếu rất nhiều người xem quần áo đều là chút bình thường dân chúng cùng mấy cái khất cái nghĩ đến đều là tránh mưa tới mấy cái tiểu cung nữ tay chân lanh lẹ bất quá trong chốc lát liền thu thập ra một khối sạch sẽ nhi chỗ ngồi lại từ trên xe ngựa ôm mấy đệm giường tử cách chiếu chúc lót hạ lan đỡ nghi hoa ngồi ở mặt trên Mặc dù là không có nghi hoa cùng hạ lan phân phó, mấy cái tiểu cung nữ cũng làm đến gọn gàng ngăn nắp, nhóm lửa pha trà, đều bất quá là trong nháy mắt sự tình. Còn Thỉnh huynh đài ngươi ly tại hạ sát chút, huynh đài trên người này hương vị thực sự không tốt. Áo dài nho khăn khuôn mặt tuyển tú thân thể gây ốm thiếu niên bơ mũi đầy mặt khuôn mặt u sầu mà nhìn hắn bên cạnh đầu bù tóc rối xiêm ví y hẻ cũ nát khất cái. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ghét bỏ ta, khinh thường ta có phải hay không? Kia khất cái tuổi tác cũng không lớn. trưng mắt một đôi mắt giận nhìn thiếu niên thiếu niên không chút hoang mang mà tránh thoát khất cái chỉ lại đây ngón tay bị môi người chung quanh nhiều là xem diễn thiếu niên thở dài một hơi vén lên áo dài nhẹ nhàng nhảy nhảy đến kia tràn đầy cho đuổi bàn thờ thượng đứng liền trường tụ quét quét liền ngồi xuống hạ lan nhìn sau một lúc lâu đối với nghi hoa nhẹ nhàng nói chủ tử kia hẳn là tiểu thư nhà nào nữ giả nam trang tới nghi hoa gật đầu khó trách nhìn khuôn mặt thật sự là thanh tú vô cùng nguyên bản chính là nữ tử Thiếu niên hướng nghi hoa bên kia nhìn thoáng qua, rũ rũ mắt kiểm, suy tư chính mình nơi nào lòi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không suy nghĩ cẩn thận, toại từ bàn thờ trên dưới tới lập tức hướng trong một góc đi. Chờ mấy cái tiểu cung nữ cuốn quýt đem này ngăn lại, không cho nàng đi trước. Không cần ngăn đón. Hạ Lan theo nghi hoa ý tứ phân phó nói. Đối mặt không quen biết người, thiếu niên cũng một chút không câu thúc, ngồi xổm ở nghi hoa bên cạnh, hai viên tròng mắt tròn xoe mà chuyển. Các ngươi như thế nào biết ta là nữ giả nam trang? Này dọc theo đường đi chưa từng có người phát hiện quá, hảo chút cô nương ra muốn lôi kéo ta thành thân đâu. Thiếu niên mi rác giơ lên, rất là đắc ý. Nghi hoa cười chỉ chỉ thời khắc cảnh giác Hạ Lan, trả lời, là nam hay nữ, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể cấp nhìn ra, này đối với các nàng tới nói liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Lợi hại như vậy a Người còn không có gặp qua lợi hại hơn, chỉ cần liếc mắt một cái, là đã làm người phụ vẫn là ở tại thâm khuê cũng có thể rõ rành rành. Này kinh đô phu nhân các ma ma ở phương diện này nhưng đều là chuyên gia. Thiếu niên rửa gần nghi hoa ngồi ở cái đệm thượng, nhìn không chớp mắt mà nhìn nghi hoa, tự quen thuộc mà bắt tay đặt ở nghi hoa trên vai. Một bên hỏi, các ngươi là muốn đi nơi nào đâu? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nghi hoa nhúng mày. Không có gì, ta chính là hỏi một chút mà thôi, phu nhân như thế nào xưng hô? Thiếu niên thu hồi tay, hỏi. Nghi hoa chỉ là lắc lắc đầu cũng không trả lời, hạ lan hổ một khuôn mặt, thanh âm lãnh đạm. Nhà ta phu nhân tên Huy không có phương tiện lộ ra. Thiếu niên không thèm để ý mà vây vây tay, không nói liền không nói đi, ai còn không điểm đâu. Đại khái là cảm giác được hạ lan đám người không chào đón, thiếu niên lại chậm gì gì mà trở lại bàn thờ ngồi, nghi hoa nhàn nhạt mà quét thoáng nhìn, lại nhìn nhìn chính mình vai trái, vừa mới cái kia thiếu niên bắt tay đặt ở mặt trên, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai, chẳng lẽ là ảo giác. Bên ngoài rông tố đan sen, phá miếu thực can tĩnh. Trừ bỏ tiếng do tiếng mưa rơi cùng thường thường tiếng sấm thanh ngoại Đó là hảo những người này tiếng ấy Nghi hoa đảo còn hảo Hạ Lan còn lại là như thế nào cũng ngủ không được Nàng từ nhỏ liền đại ở dư gia Đại gia tộc nha hoàng có thể so một ít gia đình bình dân tiểu thư còn muốn quý giá Càng đừng nói mấy năm nay đi theo chủ tử kia càng là không ăn cái gì khổ Này ngủ phá miếu vẫn là đầu một chuyến Liền cái nằm địa phương đều không có Còn có hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy Nàng làm một chút buồn ngủ cũng không có Hạ Lan mở to mắt, ngắm ngắm bên cạnh ngủ nghi hoa, hơi hơi nhịu như mày, trong lòng có chút nghi hoặc, nhà nàng chủ tử kiểu quý đến không được, nàng còn nhớ rõ trước kia tiên đế trên đời khi có một lần du lịch, ở tại một cái còn tính không tồi tiểu khách điếm, lúc ấy chủ tử chính là suốt một đêm không chấm mắt, nói là điều kiện quá kém nàng thật sự là ngủ không được, tiên đế lúc ấy còn nói chủ tử không biết dân sinh khó khăn tới, hiện giờ nhưng thật ra không như thế nào vắng giận. Hạ Lan tuy là nghi hoặc nhưng cũng cho chính mình một cái vừa lòng giải thích. Chủ tử ăn chay niệm Phật lâu rồi, tính tình này chính là không giống nhau. Hạ Lan dựa vào tường, khép lại mắt tưởng sự tình, lại nghe thấy tựa hồ có chút cái gì tiếng vang. Xoay chuyển trong mắt, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, là tượng Phật trước bàn thờ. Cái kia nữ giả nam trang cô nương không biết khi nào đổi về nữ trang. Sơ đương thời nữ nhi ra thích nhắc nhẹ giản bùi tóc, trên người ăn mặc một thân thiện lục quần áo, nghiêng vắc một cái màu trắng mờ túi. Chùa miếu châm đống lửa thường thường phát ra hoa lý đi lạp thanh âm Hừng hực ánh lửa chiếu sáng hơn phân nửa cái phòng, cô nương hai tròng mắt thực sáng ngời, giống như là phát ra quang đá quý, nhiếp người thật sự. Hạ Lan không có động, nàng tự thấy người này khởi liền cảm thấy không lớn thích hợp nhi, nhưng có không thể nói đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp, tóm lại kỳ quái thật sự. Áo lục cô nương nhìn trầm chằm vào nghi hoa xem, nàng giống như đối nghi hoa thực cảm thấy hứng thú, cười đến thực sán lạ. Không biết nhìn chầm chầm bao lâu, nàng cuối cùng là thu hồi ánh mắt, rối rối người, nên ngang mà hướng bên ngoài đi. Hạ Lan đợi thật lâu cũng không gặp kia cô nương lại trở về. Nghe bên ngoài rông tố thanh, suy tư luôn mãi vẫn là gión ra gión rén mà ra cửa đi xem một chút. Trưa miếu bên ngoài còn dừng lại bọn họ xe ngựa, trừ bỏ hai cái trực ban thị vệ, mặt khác bọn thị vệ đều ở bên ngoài dựa vào ngủ. Hạ Lan ở bên ngoài nhìn nhìn, một cái bóng dáng cũng không có, gom lại áo choàng đi đến trực ban thị vệ trước mặt, hỏi: Ngươi thấy từ bên trong ra tới vị kia áo lục cô nương hướng bên kia đi sao? Thị vệ đầy mặt nghi hoặc, lắc lắc đầu, trả lời nói: Hạ Lan cô cô, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi, không có gì áo lục cô nương ra tơi à, hai ta người vẫn luôn nhìn, một bóng người đều không có. Lời này nói xong, một thị vệ khác cũng lời thể son sắt gật đầu. Hạ Lan nhìn hai người khẳng định bộ dáng, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng thoáng mà thượng, nàng chính là xem danh mạch, kia cô nương tuyệt đối là ra tới, chính là thị vệ nói không nhìn thấy, nàng cũng không cảm thấy này thị vệ sẽ nói dối, ai ra, Hạ Lan sờ sờ cánh tay. Này đại buổi tối chẳng lẽ là thấy cái gì không sạch sẽ đổ vật đi. Nàng tuổi trẻ thời điểm đi theo chủ tử xem thoại bản, nay phá miếu chính là yêu ma quỷ quái yêu nhất tới địa phương. Lòng chán đầy thấp thỏm Hạ Lan có chút run run trở lại trong miếu, kinh nghi ánh mắt không ngừng hướng kia đã không bàn thờ thượng nhìn lại, cái đèn bên cạnh phóng bếp lò cũng đuổi không tiêu tan nàng nội tâm hẳn ý. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Hạ Lan liền thúc giục Nghi Hoa mau chút rời đi, Nghi Hoa trêu gẻo nhìn nói, như thế nào? Thứ gì làm chúng ta Hạ Lan cô cô như vậy kỵ húy? Hạ Lan nói thẳng này đồ bỏ phá miếu không sạch sẽ, một khác cũng đại không được. Nghi Hoa chỉ chỉ bản thờ hỏi, ngươi thấy cái kia nữ giả nam trang tiểu cô nương sao? Nghe thấy lời này Hạ Lan sắc mặt cứng đờ, đưa lỗ thai đem tối hôm qua thấy một năm một mười mà nói cho Nghi Hoa. Nghi Hoa ngạc nhiên, gặp quỷ. Ta nhưng thật ra đã quên Hạ Lan ngươi là sợ nhất kia đồ vật, trước kia nghe xong những cái đó quái trí chuyện xưa, nếu là không có thu bình bồi. ngươi buổi tối đó là liền nhà xí cũng không dám đi nghi hoa vỗ tay cười to xấu hổ đến hạ lan mặt già đỏ lên đây đều là nào năm chuyện gạo xưa thóc cũ nhi cũng đang đến ngại như vậy nhớ kỹ nói xong liền mượn cớ trước ra pha miếu nghi hoa tâm tình thoải mái mà đổi kịp đi tới cửa thời điểm lại nhìn thoáng qua bàn thờ gặp quỷ a thật là quỷ quái sao màu son cung tường nội phi xương trong điện tốt nhất bạch ngọc đồ sứ nát đầy đất trong chính điện cung nhân quỳ đầy đất quả nho chất lỏng theo đan nhạn phong khe hở ngón tay một giọt một giọt rừng ở bóng loáng trên sàn nhà túc cúc cuống quít méo màu trắng khăn tay nhẹ nhàng trà lau đan nhạn phong nắm thành nắm tay tay phải trừ bỏ túc cúc đều cấp bổn cung cúc đi đan nhạn phong mang theo hàn ý thanh âm ở trong điện nhớ tới quỳ cung nhân như được đại xá lập tức lui đi ra ngoài túc cúc nhẹ nhàng mà vặn bung ra đan nhạn phong ngón tay đem nàng đã tạo thành tương nước quả nho cặn bã cấp rửa sạch sạch sẽ nhìn túc cúc thật cẩn thận lại mặt mang quan tâm bộ dáng Đan Nhạn Phong phẫn nộ tâm tình lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, xoay người nằm nghiêng ở trên trường kỷ, một tay chống đỡ đầu, không nói một lời. Túc Cúc nhìn Đan Nhạn Phong bộ dáng, vội vàng đem Đan Nhạn Phong hoạt đến đùi váy dài cấp kéo xuống dưới, che khuất kia cặp kia thẳng tắp thon dài chân. Nương nương, ngài chớ có buồn bực, lần này khuất ra bất quá là số phận hảo một ít thôi, tiếp theo đã có thể không nhất định. Đan Nhạn Phong cặp kia yêu mị mắt phượng híp lại, che khuất sắp tràn ra tới không cam lòng, nói, làm người cấp buồn cung cha. Ta đảo muốn nhìn là cái nào không có mắt dám rút quất ra. Túc Cúc gật đầu, nhớ tới nhanh chóng đi tiêu phòng điện thỉnh an khi sự tình hỏi, nương nương, hôm qua bệ hạ nghỉ ở huyện Quý Tần Thừa An Cung, ngươi tính làm sao bây giờ? Đan nhạn phong không thèm để ý lại ngón tay nhẹ nhàng mà xoa xoa tóc ai, giật giật thân mình, rất là quyến rũ dựa nghiêng, kia phó lười biếng mị hoặc bộ dáng xem đến Túc Cúc nuốt nuốt nước miếng. Đan nhạn phong liếc mắt một cái Túc Cúc, ngoắc ngón tay ý bảo nàng đến trước mặt tới trắng thuần ngón tay thon dài nhẹ khơi mà túc cúc cằm câu môi cười khẽ ngươi một nữ tử thấy buồn cung đều có thể mê linh hồn nhỏ bé vậy hạ một cái sống sờ sờ khí huyết tràn đầy nam nhân còn có thể bị huyện quý tần cái kia bếp phụ cấp câu dẫn sao túc cúc hoảng hốt mà nhìn đan nhạn phong cặp kia có thể mê chết người mị nhãn mơ mơ màng màng gật đầu túc cúc đi đem nhà kho kia hộp nhận tay cao cấp huyện quý tần đưa đi liền nói buồn cung thương tiếc nàng thưởng cho nàng đan nhạn phong cười đến vui vẻ nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến khuất tuyển la kia trương bị chọc tức phát thanh mặt nàng không vui nàng liền vui vẻ la lĩnh mệnh túc cúc không khỏi có chút đồng tình cái kia thừa an cung nguyễn quý tần đã từng cũng là sủng phi nữ nhân ở nhà mình nương nương nơi này căn bản liền không đủ xem này nhuận tay cao còn không phải là châm trọc nguyễn quý tần là cái cả ngày đại ở phòng bếp bếp phụ sao vội vội vàng vàng đi nhà kho lánh đổ vật đưa đến thừa an cung túc cúc xoay người nhìn nhìn thừa an cung bằng hiệu ngay bên trong nguyễn quý tần phát họa thanh âm lắc lắc đầu Khuất huyển la tự vào cung tới nay đó là ân sủng thêm thân, chính là một năm trước tuyển tú thả nữ nhân kia tiến vào lúc sau hết thể đều thay đổi, nàng xưa nay liền không phải cái tính tình tốt, tính tình này làm nàng không biết chứ bao nhiêu lần kia đan nhạn phong nói nhì, khuất Tuyển la nhéo quyền hung hăng mà đấm ở chăn thượng, áp lực đầy ngập lửa giận, trong nhà gặp nạn, nàng ở trong cung lại là một chút biện pháp cũng không có. Nương nương, Thịnh Châu truyền đến tin tức, thân phương đầy mặt vui mừng mà chạy tiến nội thất. khuất huyền la nhìn thân phương kia bộ dáng liền biết sự tình chuyển biến tốt đẹp trong lòng vui vẻ vội chiêu trước tới thân phương đóng cửa cho kỹ cửa sổ đem thư từ đưa tới khuất tuyển la trước mặt khuất huyền la cuốn quít mở ra nhất nhất nhìn kỹ càng xem càng là tâm hỉ đến cuối cùng càng là cười to ra tới thân phương có chút lo lắng nhìn khuất huyền la đây là làm sao vậy bổn cung liền xem đan nhạn phong nữ nhân kia có thể kiêu ngạo bao lâu khuất huyền la con môi cười lạnh đi tùy bổn cung đi tiêu phòng điện cùng hoàng hậu nương, nương tán gấu tán gấu Sa giá điệu thấp mà tiến vào đô thành, thẳng hành đến Dư phủ cửa chính. Nghi Hoa hơi hơi nhấc lên màn xe một góc, Dư phủ hai cái thiếp vàng chữ to ở không tính lóa mắt dưới ánh mặt trời như cũ lóe quang huy, Dư Thải Nhược đã thật lâu chưa thấy qua cái này bảng hiệu, từ khi nàng từ Dư phủ tiến vào hoàng cung liền không còn có trở về quá, chẳng sợ nàng sớm đã là tay cầm quyền thế một sớm phụ chính thái hậu. Dư phủ hiện tại đương gia chủ mẫu, Dư Thải Nhược đại tẩu Dư Chu thị sớm đã mang theo nha hoàn bà tử chờ ở trước cửa. Nghi hoa đỡ hạ lan thủ hạ xe ngựa, miễn dư chu thị lễ tiết, thân cận mà nắm tay nàng, đại tẩu, hảo chút thời gian không thấy. Dư chu thị thường xuyên theo dư lão phu nhân vào cùng so với đôi mắt danh lợi nhị tẩu, dư thải nhược đối cái này tẩu tử cảm quan hảo quá nhiều quá nhiều. Dư chu thị tuổi tắc cũng không nhỏ, đã là ba cái hải tử tổ mẫu, lớn nhất đều đã 9 tuổi. Cười đến hết sức nhu hòa dư chu thị phản nắm lấy nghi hoa đôi tay, cười nói, là đã lâu không thấy, ngài bên ngoài đãi một năm đâu. cha cùng nương ở bên trong chờ đâu nhắc mãi hồi lâu nhưng xem như tới rồi mau mau vào đi thôi nghi hoa theo dư chu thị hướng chính đường đại sành đi dư thải nhược có gần 30 năm không trở về quá viện này cảnh trí cũng chỉ là lưu lại đạm bạc mà cơ hồ không có bóng dáng nương nương sợ là không nhớ do này đó đi dư chu thị chỉ chỉ hai bên nhà ở cảnh trí hơi có chút cảm khái năm đó nàng gả tiến vào thời điểm cô em chồng còn chỉ là cái kiểu khí không được cô nương Hiện giờ a đã là cao tòa thượng đầu chịu người triều bái một sớm thái hậu. Nghi Hoa lắc đầu, sao có thể sẽ nhớ rõ đâu. Hôm nay dư gia lớn lớn bé bé cơ hồ đều ở chính đường đại sảnh chờ, ngay cả luôn luôn xen lẫn trong trong quân dư gia lão đại dư mẫu đức cùng lão nhị dư mẫu nghiêm canh giờ này cũng không đi quân doanh. Dư gia đại phòng nhị phòng ca nhi tỷ nhi một cái không thiếu. Dư lão thái gia cùng dư lão phu nhân đều đã là cổ lai hy chi năm, dâu tóc bạc trắng dư lão thái gia cả khuôn mặt đến mang theo không khí vui mừng. Đến lao đến lao niệm không ngoài chính là con cái, ở trong cung nhìn thấy nữ nhi kia không phải nữ nhi, là thái hậu. Chỉ có ở cái này trong nhà nhìn thấy nữ nhi mới là hắn chân chính nữ nhi a Tới rồi tới rồi, cha, nương, mau nhìn một cái. Còn chưa đi đến ngạch cửa địa phương, dư chu thị liền hướng tới bên trong tê dẫn tới bên trong con trong nháy mắt ồn ào. Cha, nương, nghi hoa vào nhà thẳng tắp mà đối với thượng đầu hai người hành lễ, sợ tới mức hai người cuốn quýt đứng lên, thẳng hô không được. quân quân thần thần quy củ cũng không thể không để trong lòng hẳn là chúng ta cấp nương nương thỉnh an mới là dư lão gia tử bãi xuống tay nói dư lão phu nhân vốn cũng nhớ kỹ quy củ nhưng là này vừa thấy nhà mình nữ nhi nơi nào còn nhớ rõ thẳng ôm vào trong ngực nhược tỷ nhi nhược tỷ nhi tê ợ. dư lão gia tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn không có tới kịp nói chuyện đã bị dư lão phu nhân cấp đẩy đến một bên đi lão gia tử đứng ở một bên thổi dâu dương mắt nhìn nương để ý bọn tiểu bối chê cười Nghi Hoa buồn cười nhìn trước mắt một phen nước mũi, một phen nước mắt dư lão phu nhân, lão tiểu hài, người này thượng tuổi nhưng thật ra thêm một ít hài tử tính tình. Bọn họ dám, không được hảo hảo thao luyện bọn họ một đốn. Lão phu nhân hướng tới bốn phía nhìn lướt qua, nguyên bản cười ca nhi chỉ em trong nháy mắt đều đem đầu mình thấp đi xuống, Nghi Hoa suýt nữa cười ra tiếng tới. Này dư gia vốn chính là võ học thế gia, nay trong phủ nam nhân nữ nhân cái nào không thượng quá diện võ trường. ngay cả dư thải nhược cũng từng ở đại thái dương hạ luyện qua không biết nhiều ít hồi người một nhà cười đùa tự tình ước chừng qua nửa canh giờ mới tiến vào chính đề lao gia tử đem dâu dĩa bọn tiểu bối đều đuổi rồi đi ra ngoài trong phòng liền dư lại hai cái lao nhân ra dư mậu đức vợ chồng cùng dư mậu nghiêm vợ chồng nghi hoa còn có hạ lan dư mậu đức đao to búa lớn mà ngồi ở trên ghế cau mày hướng nghi hoa hỏi vậy hạ từng ở lâm triều khi nhắc tới quá nói là tiểu bội ngươi muốn ở chùa cầu phúc hai năm như thế nào hiện tại liền đã trở lại nghi hoa nhấc lên nắp trà nhi lượn lờ trà hương từ từ dâng lên một hồi lâu mới trả lời nói hắn liền ngóng trông ta không trở về cung đâu lời này nói như thế nào dư mậu đức là cái thô nhân từ trước đến nay nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì đại ca chẳng lẽ không biết cái kia bất hiếu tử làm hôn sự nhi đem ta cổ ý giúp hắn loát rất gian nghịch tiểu nhân trọng dụng đem ta một tay để bạt lên lương thần ta trước tham luyến sắc đẹp hoang phế triều chính ai ra lại không trở lại chỉ sợ toàn bộ triều đình đều đến bị hắn chơi phế đi. Tiểu muội, này đại ca ta là thật không hiểu, ta cùng nhị đệ trước đó vài ngày từ Biên Cương sau khi trở về, bệ hạ khiến cho ta hai người ở nhà nghỉ ngơi, hiện tại chúng ta hai người mỗi ngày không chịu ngồi yên hướng quân doanh chạy, trên triều đình là không đi qua. Dư mậu đức thở dài nói, từ khi bọn họ đại thắng về triều tới nay, liền thấy vị kia hoàng đế cháu ngoại một lần, lại thêm chi bọn họ lâu không ở triều đình, rất nhiều chuyện là thật sự không rõ ràng lắm. Đại ca, Lần này ta trở về tin tức không để lộ ra đi thôi. Ngươi yên tâm, chúng ta dư ra miệng là nhất nghiêm. Dư mậu đức lời thề son sắt mà trả lời. Nghi hoa vừa lòng gật đầu, đem lần này ý đồ đến thuyết minh, ta tính toán ở trong nhà trụ thượng mấy ngày, chờ đến ngày mai lại cùng cha mẹ huynh trưởng tinh tế thuyết minh chút tình huống, kế tiếp mấy ngày còn phải lao phí hai vị tẩu tẩu chiêu cố. Dư chu thị cùng dư trang thị liền xương không dám, vì thế nghi hoa chính thức ở dư ra đặt chân. Lệnh tinh viện là dư thải nhược vì vào cung khi trụ địa phương, trong viện tái đầy hợp hoan thụ, vừa thấy liền làm nhân tâm hỷ phi thường. Chu tiến dư ra vào lúc ban đêm, nghi hoa liền làm hạ lan đi dư chu thị nơi đó mượn nàng bên người đại nha hoàn lại đây, nàng tới dư ra mục đích chính là vì tới nổ gai trong mắt. Dư chu thị tuy rằng nghi hoặc chính mình vị này cô em chồng dụng ý, nhưng cũng chưa nói chút cái gì trực tiếp làm bên người đại nha hoàn quế tức đi theo hạ lan đi lệnh tinh viện. Quế tước nhi đi theo dư chu thị tiến cung khi gặp qua Hạ Lan vài lần, đối với này ở tại hậu cung hai vị đều không xa lạ. Hạ Lan mang theo quế tước thấy nghi hoa, nghi hoa gõ cái bản nhàn nhạt mà nói ra ba cái tên tới, ân văn, kim thơ, ôn hương. Đem bọn họ toàn bộ mang lại đây, ai ra muốn đích thân từng bước từng bước hỏi chuyện. Quế tước nghe vậy có chút do dự nói, nương nương, không phải quế tước không làm theo, này ân văn một cái chướng phòng tiên sinh nhưng thật ra dễ làm, chỉ là này kim thơ là đại thiếu gia trong phòng di nương. ôn hương là tam cô nương bên người tỷ nữ nô tỷ không có quyền lực các ngươi phu nhân chính là này dư ra đương ra chủ mẫu đây là tự nhiên nhà ta phu nhân trưởng quản toàn bộ dư phủ nội trợ từ trên xuống dưới lớn nhỏ sự vụ đều đến qua tay quế tước túi người đáp nếu như thế liền lấy ra người đương ra phu nhân bên người nha hoàn khí thế tới bắt người đi thôi nếu không phải bởi vì bận tâm nhà ngươi phu nhân ai ra cũng sẽ không cố ý muốn ngươi lại đây đã sớm chính mình động thủ Trước mươi Thái Hậu cùng Yêu Phi, 7. Hôm nay buổi tối dư gia pha không an bình, nơi nơi đều là điểm cây đuốc gia đình. Quế tước đầu tiên là phân phó người đi đem ân văn cấp lộng lại đây, chính mình còn lại là mang theo mặt khác một bộ phận người đi lấy kim thơ cùng ôn hương. Ôn hương bên này đảo còn thuận lợi, dư gia tam cô nương là cái ôn ôn thôn thôn tính tình, vừa thấy đến nhà mình đại bá mẫu bên người đại nha hoàn lãnh người tới bắt ôn hương, hỏi một câu liền làm ôn hương theo bọn họ đi. Nhưng là kim thơ bên kia nhưng thật ra làm quế Tước khó khăn. Kim thơ là mấy năm trước nhập dư phủ, nguyên bản là cái nha hoàn sau lại mới bị đề di nương. Này kim thơ cũng là cái có bản lĩnh, ở đại thiếu gia trong phòng thực được sủng ái. Quế tước tỉ tỉ như thế nào canh giờ này tới? Chính là phu nhân bên kia có chuyện gì? Ngoài cửa thủ nha hoàn cười hỏi. Bên trong nhà ở ánh nến còn sáng lên, nghĩ đến còn không có đi vào giấc ngủ. Quế tước chỉ chỉ bên trong, thỉnh cầu kim di nương tùy ta đi một chuyến. Tiểu Nha Hoàn nhìn thoáng qua Quế tức mặt sau gia đình, ám ám sắc mặt, tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Chính là bên kia tìm Kim Di nương có chút chuyện quan trọng, mau vào đi thông báo. Là. Thấy Quế tức sắc mặt càng ngày càng không kiên nhẫn, Tiểu Nha Hoàn cũng không dám nói thêm nữa chút cái gì, chỉ phải vội vàng tiến vào buồng trong cấp Kim Di nương truyền lời. Kim thơ buông trong tay bút lông, vội vội vàng vàng làm Nha Hoàn đem giấy và bút mực cấp thu hồi tới, tuy rằng không biết này đại buổi tối có chuyện gì. Nhưng là phu nhân bên kia có phân phó nàng cũng không thể không tử. Lý Hảo siêm y mang theo người ra cửa. Dọc theo đường đi Kim Thơ khó tránh khỏi hỏi thăm đến tột cùng là có chuyện gì, rốt cuộc này đại buổi tối còn truyền nàng một cái gì nương qua đi vẫn là đầu một chuyến. Quế tước trả lời nói, không phải phu nhân muốn tìm gì nương ngươi, là Thái Hậu nương nương. Này, đại thiếu phu nhân khá vậy đi. Kim Thơ những mày, Thái Hậu nương nương tìm nàng làm gì? Đại thiếu phu nhân chưa tại đây liệt. Kim Thơ trong lòng buồn trồn, nhưng cũng không thể không theo quế tức một đạo đi. Nghi Hoa ngồi ở cửa chính khẩu hạ lan dọn xong trên ghế, lặng lặng mà nhìn bị quế tức mang đến ba người. Ân Văn, Kim Thơ, Ôn Hương. Nàng không phải thực minh bạch, Kim Thơ cùng Ôn Hương cũng liền thôi. Này Ân Văn ở Dư Gia làm gần 10 năm chướng phòng tiên sinh. Dư Gia chưa bao giờ bạc đãi quá hắn một chút ít, vì cái gì sẽ thay Ninh Vương làm việc đâu. Hoặc là nói. Nghi Hoa ngước mắt nhìn nhìn mái rác hạ đèn lồng. Ân văn ngay từ đầu chính là Ninh Vương nơi đó người. Trong viện thực an tĩnh, an tĩnh đến làm quỷ trên mặt đất ba người tâm tình thấp thỏm vô cùng. Này Thái Hậu thình lình mà đem bọn họ ba người một đạo gọi tới chẳng lẽ là biết được chút cái gì. Hạ Lan, ngươi nói, Ninh Vương người này ngươi như thế nào xem. Nghi hoa ngón tay nhẹ nhàng miêu ống tay háo thượng Têu văn, mở miệng hỏi. Hạ Lan không phải thực minh bạch nghi hoa ý tứ, liền dựa theo chính mình cái nhìn trả lời nói, Ninh Vương điện hạ lâu cư đất phòng. trừ bỏ trọng đại ngày tết giống nhau đều không trở về kinh nô tỷ đối hắn ấn tượng cũng liền dừng lại ở khi còn nhỏ khi còn nhỏ ninh vương thoạt nhìn rất là hiểu chuyện ngoan ngoãn xem ra người đối hắn ấn tượng không tồi các ngươi nghi hoa nhìn chằm chằm quý ba người thanh âm lanh đạm hỏi nghĩ đến đối ninh vương ấn tượng cũng không tồi đi phía dưới ba người đều là sửng sốt ấn văn bất chấp thái dương chạy xuống mồ hôi về phía trước bỏ một bước vội vàng trả lời thái hậu nương nương rung bẩm ta trở liền ninh vương mặt đều chưa từng gặp qua như thế nào hiểu được ninh vương như thế nào kim thơ cùng ôn hương cũng liên tiếp gật đầu nghi hoa cười cười quay đầu nhìn phía một bên lập quế tước quế tước người nối ninh vương ấn tượng như thế nào ninh vương hậu duệ quý tộc ở nô tỳ xem ra nhất định là tôn quý vô cùng quế tước cung cung kính kính mà trả lời các ngươi những người khác thấy thế nào đâu nghi hoa cao giọng hỏi chung quanh nha hoàn gia đinh đều là không lưng hồi bẩm ninh vương hậu duệ quý tộc tôn quý vô cùng nghe ra khác nhau sao Nghi hoa dựa vào trên ghế, nâng đầu ánh mắt phóng không mà nhìn cao cao tường gây. Hạ lan ánh mắt lạnh thấu xương mà hướng ân văn đám người vào tới, khác nhau lớn. Mặc cho ai nghe thấy Thái Hậu hỏi chuyện cũng sẽ không như thế trực tiếp sốt ruột phổi sạch cùng ninh vương quan hệ, nói như vậy cũng đến nịnh hót một vài, rốt cuộc là trong hoàng thất người không phải, hảo cũng đến nói tốt, không hảo cũng đến nói tốt ta, quản ngươi có nhận thức hay không. Ân văn đại khái cũng ý tứ tới rồi chính mình trả lời có vấn đề, thân thể nằm sắp xuống đất càng thấp. Ôn hương hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái ân văn, ngay sau đó kinh sợ mà đối với nghi hoa nói, Thái hậu nương nương, nô tỷ chỉ là tam cô nương trong phòng nho nhỏ nha hoàn, luôn luôn thủ trong phủ quy củ, không biết là nơi nào phạm vào sự tình trọc đến nương nương tức giận. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, các ngươi cùng ninh vương như thế nào liên hệ. Thái hậu nương nương, ngài lời này là có ý tứ gì? Chúng ta này đó hạ đẳng người như thế nào có thể cùng ninh vương liên hệ? Kim Thơ cười đáp lời nói. ân. nói chính là như vậy lý lẽ như vậy ngươi tới nói cho ai ra khánh tường trai điểm tâm ăn ngon sao khánh tường trai a kia chính là thế giới chi trong sách riêng tiêu ra tới ninh vương cứ điểm trí nhất khánh tường trai khánh tường trai điểm tâm sắc thật không tồi thái hậu nương nương chẳng lẽ là cũng thích kim thơ trên mặt trầm trầm khánh tường trai như thế nào còn không thừa nhận ai ra tính tình không thế nào hảo ngươi lại khái không biết vừa mới phụ chính kia mấy năm đó là trong triều đình cũng là gặp qua huyết Nương nương nói, nô tỳ nghe không rõ. Kim thơ tự nhiên không có khả năng thừa nhận, này thừa nhận nhưng còn không phải là đã chết sao. Ai, không thừa nhận tính, Quế tước, đem bọn họ toàn bộ giam giữ lên, ngày mai sáng sớm đưa thuận thiên phủ ký tên định tội. Gì? không biết Quế tước hoan bất quá thần, ân văn kim thơ ba người cũng là vẻ mặt một bức, này liền xong rồi, liền trực tiếp đưa thuận thiên phủ ký tên định tội. Kim thơ cái này có chút không bình tĩnh. Theo lý mà nói không phải đến có chứng cứ hoặc là hỏi ra cái gì mới có bước tiếp theo động tác sao? Này! Thái hậu nương nương, mọi việc đều chú trọng cái chứng cứ rõ ràng, ngài không thể làm như vậy. Ta càng muốn làm như vậy, ngươi có thể loại ai ra như thế nào? Chứng cứ! Ai ra tùy tay là có thể cho ngươi một đống, quản hắn có phải hay không thật sự đâu. Dù sao các ngươi ba cái tội ai ra là phán định. Làm gì thế nào cũng phải ở chỗ này cùng bọn họ phí cái gì môi lưới, nàng lại không có oan uổng bọn họ. Vốn dĩ chính là Ninh Vương an bài tiến vào, hắn Ninh Vương dám phái người giám thị thái hậu nhà mẹ đẻ, bọn họ chính mình lại giám tiếp nhiệm vụ này, vậy làm tốt hư kết cục chuẩn bị a. Thái hậu nương nương, chúng ta không phục, ngươi như thế đem đại tính luật pháp trí chi chỗ nào? Ngươi như thế nào có thể? Ôn nào, Lấp kín. Ô ô Kim Thơ mấy người đầy mặt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Nghi Hoa xem, dường như nàng là bọn họ huyết kỷ giống nhau. Nghi Hoa vướt trong lòng ngực phật châu, nhớ tới cái gì, nói tiếp, đan nhạn phong nhận tức sao? kim thơ sửng sốt dễ rủa mà lợi hại hơn nghi hoa mí môi đối với mồ hôi đầy đầu quế tước vây vây tay quế tước ngày mai ngươi cầm ai ra lệnh bài mang theo bọn họ đi thuận thiên phủ nhớ rõ bí ẩn chút làm thuận thiên phủ doãn ngu đại nhân cho bọn hắn ký tên định tội nếu họ ngu muốn chưng cứ liền tiêu chính hắn tới gặp ai ra quế tước gật đầu xưng là mang theo bị trói ba người rời khỏi lạnh tinh viện hạ lan trong lòng nghi hoặc một đồng lớn nhịn hồi lâu thật sự là nhịn không được mở miệng hỏi chủ tử Ngài là như thế nào biết bọn họ ba người cùng Ninh Vương có quan hệ? Đây là bí mật, Hạ Lan. Nghi Hoa đứng lên trở về phòng, ngồi ở sớm đã phô tốt trên giường, chúng ta nhiều năm trước gan bài ở Ninh Vương bên người người không thể dùng, đến một lần nữa nghĩ cách giám thị hán. Chủ tử, Ngài là nói Ninh Vương có phản loạn chi tâm. Hạ Lan không thể nói không giật mình, tiên đế có tam tử, trừ bỏ đương kim thánh thượng cùng ẩn nấp giang nam cảnh vương ngoại cũng chỉ có đại ở đất phong trầm mặc ít lời Ninh Vương. cho tới nay bọn họ để phòng cảnh vương càng đối một ít đối với ninh vương thật sự là không như thế nào để ở trong lòng hạ lan kinh ngạc thực bình thường đó là năm đó dư thải nhược cũng không nghĩ tới cái kia ở nàng trước mặt hơi mang thẹn thùng ninh vương cũng là hoài chí lớn ninh vương kỳ thật là có tài nhưng là lại là cái ái giang sơn càng ái mỹ nhân nhi chủ nhân tinh triều đến trên tay hắn so với ở kha dư hiên trong tay thay đổi đãng hắn kế vị về sau cơ hồ toàn bộ đều nghe đan nhãn phong nói thật ra Nàng vẫn là có chút bội phục đan nhạn phong nữ nhân kia, làm hai đời hoàng đế đều vì nàng thần hồn điên đảo. Nhân tài a. Hạ Lan, Ninh Vương cũng không phải ngươi ta tưởng tượng bên trong như vậy, hoàng đế cũng không phải như ngươi ta tưởng tượng bên trong như vậy, ta hy vọng hồi cung lúc sau, vô luận ta làm cái gì, ngươi đều không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần làm tốt sở hữu giao cho chuyện của ngươi liền hảo. Nô tỳ minh bạch. Dư gia người cũng không có đối ngày đó buổi tối phát sinh sự tình hỏi nhiều, tuy rằng vị kia đại thiếu gia đều có bất mãn. Nhưng là ở dư mẫu đức uy thế hạ cũng không dám nhiều sinh sự tình, dư phủ một lần nữa thay đổi một cái chướng phòng tiên sinh, đại phu nhân dư chu thị vội vàng tranh nhi quét sạch toàn bộ dư phủ, nhưng thật ra trảo ra không ý chuột. Ngày ấy đem ân văn mấy người đưa đến Thuận Thiên Phủ lúc sau, Thuận Thiên Phủ doãn ngu thật trùng tới một chuyến dư phủ, cùng Nghi Hoa thấy một mặt, ngu thật chung là năm đó dư thải nhược một tay để bắt lên, pha đến dư thải nhược tín nhiệm, Nghi Hoa cùng hắn nói chuyện hồi lâu mới phóng hắn rời đi. Chờ đến ngu thật Trung một hồi đến Thuận Thiên Phủ liền mang theo nhân mã đem kinh đô khánh tường trai, rục tú hiệu sách, đức chúng đồ cổ cửa hàng cấp phiên cái đế nhi hướng lên trời. Nay vừa lật thật đúng là tìm ra rất nhiều đến không được ngoạn ý nhi. Ngu thật Trung mắt lạnh nhìn trong tay từ cửa hàng nhảy ra tới tư liệu, nâng nâng cảm, mang đi. Liên tiếp mấy ngày kinh đô bọn thương gia đều bị trong lòng run sợ, chuyện này nháo đến khá lớn, ngay cả Kha Dư Hiên cũng nghe tới rồi không ít tin tức. Ở trên triều đình liền để ra vài câu. ngu ái khanh hôm nay vì sao như vậy đại trần thế Chấm nghe nói nháo đến này kinh đô nhân tâm hoảng sợ kha dư hiên ngồi ở trên long ỷ đánh cái ngáp ngu thật trung bước ra khỏi hàng không người hồi bẩm hồi bệ hạ nói vi thần lãnh chính là thái hậu nương nương ý chỉ thái hậu nương nương ý tứ là quét sạch kinh đô gây dối đồ đệ thái hậu mẫu hậu chính là bên ngoài cầu phúc ái khanh khi nào nhận được mẫu hậu ý chỉ nghe được thái hậu hai chữ nguyên bản biếng nhắc kha dư hiên nháy mắt ngồi ngay ngắn sắc mặt không tốt hỏi Bậy hạ, Thái Hậu nương nương mấy ngày trước đây liền đã hồi kinh, chỉ là vẫn luôn ở tại Dư Phủ, hiện tại hẳn là đã trở lại trong cung. Kha Dư Hiên nghe vậy giận dữ, hoang đường, mẫu hậu hồi kinh vì sao chấm một chút tin tức cũng không biết. Dư gia vì sao cũng không đăng báo. Dư Mậu Đức, Dư Mậu Nghiêm ở đâu, cũng biết tội. Kim Loan Điện Thượng yên tĩnh thật sự, thật lâu sau có nhân tài nhỏ giọng nhắc nhở nói. Bậy hạ, từ khi hai vị tướng quân hồi kinh tới nay, Ngài liền miễn bọn họ nhị vị triều chính. Trước 51 Thái Hậu cùng Yêu Phi, 8. Kim Loan Điện Thượng Kha Dư hiên trong lòng bực bội bất kham, hận không thể lập tức chạy đến trường nhạc cung đi chất vấn một phen, sau đó lại hung hăng mà quát lớn dư ra một đốn, chỉ là triều thượng chính sự còn chưa xử lý xong, hắn vô luận như thế nào cũng không thể liền như vậy rời đi. Nghi hoa sát thật đã về tới trong cung, hôm nay sáng sớm liền trở về trường nhạc cung, hiện giờ liền hành lý đều đã toàn bộ sửa sang lại hảo. Hiện tại canh giờ còn rất sớm, nghi hoa là mấy cái đại cung nữ đều tới rồi nội thất bên trong tới ngồi ở bảy điểm tâm cái bàn bên cạnh âm thầm đánh giá trừ bỏ hạ lan bên ngoài ba người đứng ở hạ lan bên cạnh chính là thu bình ăn mặc ma màu xám cung trang mặt mày nhu thuận vừa thấy chính là cái ôn hòa tính tình lại bên cạnh là đông tri đông Chi là bốn người tuổi trẻ nhất so với mặt khác mấy người càng sống sống chút cuối cùng tự nhiên là xuân cần cái kia đem dư thải nhược năm đó cầm đan nhạn phong thông dâm chứng cứ toàn bộ đổi thành dư ra phản quốc chứng cứ xuân cần một cái từ dư ra mang tiến vào một đạo tại hậu cung dốc sức làm nha hoàn cuối cùng lại phản bội dư thải nhược nhân tâm quả nhiên là nhất không lường được đổ vật ai ra ly cung một năm mấy ngày nay vất vả các ngươi thu bình cấp nghi hoa đổ tràn trà nóng trả lời chủ tử triết sát bọn nô tỷ đây đều là bột phận nghi hoa không tỏ ý kiến gật đầu đánh giá hiện tại canh giờ ước chừng hậu cung phi tần đều đi cấp hoàng hậu thịnh an ai ra nhớ rõ hậu cung này một năm thêm không ít tân nhân đúng không đúng vậy chủ tử Tổng cộng vào 10 vị. Thu Bình trả lời nói. Tùy ai ra đi tiêu phòng điện nhìn xem. Chủ tử nếu là gặp nhau, làm hoàng hậu nương nương lánh lại đây là được. Hà Tất vẫn luôn trầm mặc xuân cần lên tiếng nói. Ai ra hồi lâu không đi tiêu phòng điện, liền nghĩ qua đi nhìn một cái, không được sao. Hạ Lan Thu Bình theo ai ra một đạo tiến đến. Tiêu phòng điện như cũ như thường lui tới giống nhau náo nhiệt, các phi tần rất có hứng thú mà nhìn phía trên tuệ phi dối người, rồi đối tượng như cũ là huyện quý tần, tinh phi. Hoàng hậu ân chán, thật muốn trực tiếp đem phía dưới một đám người cấp toàn bộ đuổi ra đi, xào xảo xảo nói nhau nhau. Cả ngày liền biết xảo, này tuệ phi thật là càng thêm không kiêng nể gì. Được rồi, tuệ phi ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Hoàng hậu vô vô cái bản, lạnh giọng quát. Đan nhạn phong sách theo khăn lụa tay phải đỡ đơ búi tóc, bị nhãn như lưu sóng. Hoàng hậu nương nương, này nói chuyện cũng không phải là thiếp thân một người. Bên kia nhi họ khuất cùng họ chỉnh nói nhưng không thể so thiếp thân tiêu ngại như vậy không thể được a hoàng hậu ngăn lại lại muốn phản bác uyển quý tần nếu không phải tuệ phi ngươi trước đó tìm tra, đâu ra những việc này uyển quý tần nói ngươi thỉnh an tới muộn có phải hay không thật nói ngươi không biết lễ nghĩa có phải hay không thật nói ngươi bất kính quý phi đem quý phi tức giận đến hộp máu có phải hay không thật ngươi nói một chút nào giống nhau là oan uổng ngươi đan nhạn phong tiểu chân nàng luôn luôn ái xuyên xa mỏng chế xiêm ý, ý lại ngại nhiệt đến hoảng này chân nhết lên liền lộ ra tế bạch cẳng chân Hoàng hậu bực mình mà thu hồi ánh mắt, đem quý phi tức giận đến hộp máu. Hoàng hậu nương nương nói dỡ đâu đi, đó là quý phi nàng chính mình thừa nhận năng lực quá thấp hèn, quái được ai trách ta? Hoàng hậu nương nương a, thiếp thân chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nói thật cũng có sai sao? Vai thân mình đan nhạn phong cười đến hoa Huệ lộng lây, kia bộ dáng đó là luôn luôn xem nàng không vừa mắt, tuyển quý tần cùng tĩnh phi cũng không thể không xưng một tiếng yêu tình. Hoàng hậu quản lý hậu cung có lẽ nhiều năm. Gặp được như đan nhạn phong giống nhau Hoàng Phi vẫn là đầu một chuyến, vô luận nàng là hảo ngôn vẫn là lệ ngữ, đan nhạn phong đều không để bụng, nhưng là nếu là đối với nàng bất kính, quay đầu lại nhất định nhi cho ngươi dưa lạc ăn, này một năm nàng bởi vì đan nhạn phong bị mắng số lần là mấy năm trước Tổng Hòa vài lần. Còn có hiện tại còn nằm ở trên giường Quý Phi, liền bởi vì nói câu nàng không thích nghe nói, cãi lại liền sách theo nhân gia tổ tông 18 đại cấp minh trảo ám phúng một đốn, qua đi còn một trạng bẩm báo bệ hạ nơi đó. khuyến khích bệ hạ đem nhân ra ca ca thật vất vả lộng tới tay trước vị cấp loát còn đem nhị công chúa sách đến trước mặt gian dậy một đốn nhị công chúa vốn là kiểu khí quay đầu lại liền bị bệnh bệ hạ còn nhân tiện đem quý phi cấp cấm túc nửa năm tại hậu cung cấm túc nửa năm kia quả thực không dám tưởng quý phi khí cực đó là sinh sôi mà phun một búng máu ra tới ngươi nhưng thật ra có lý thật sự Huyền quý tần lạnh lùng mà nói Huyền quý tần á, huyền quý tần ngươi nói bổn cung không hiểu quy củ ngươi quy củ học cũng không thế nào hảo sao bổn cung cái này tuệ phi thế nào cũng so ngươi lớn hơn như vậy một bậc đi thiếp thân quý củ không nhọc ngươi nhọc lòng làm càn Huyền quý tần ngươi không biết lễ nghĩa cũng biết tội đan nhạn phong đứng lên híp mắt nhìn huyền quý tần bổn cung hôm nay liền hảo hảo giáo giáo ngươi quý củ người tới hôm nay này tiêu phòng điện thật đúng là náo nhiệt khẩn a nghi hoa đỡ hạ lan tay mặt vô biểu tình mà bước vào tiêu phòng điện hoàng hậu đám người kinh hãi mà nhìn chậm dai đi vào tới nghi hoa thái hậu hồi cung mọi người quỳ lấy đất thái hậu nương nương vạn phúc kim an đan nhạn phong một mình một người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại vội vàng quỳ trên mặt đất theo chúng phi tần hành lễ thỉnh an lễ tất lúc sau hoàng hậu tiếp nhận hạ lan vị trí đỡ nghi hoa từng bước một hướng lên trên đầu đi hoàng hậu là cái điển hình mà hoàng gia con dâu đoan trang hào phóng nghi hoa nhìn sớm đã bình tĩnh trở lại đan nhạn phong trong mắt hiện lên một tia thưởng thức không suy xét dư thải nhược Mà là chỉ cần từ nàng chính mình góc độ tới xem nói, đan nhạn phong là cái thực ưu tú nữ nhân, vô luận là bề ngoài vẫn là những mặt khác. Nhưng là thực đáng tiếc nàng hiện tại là dư thải nhược. Hoàng hậu đánh vỡ trong nhà yên tĩnh, hỏi, mẫu hậu, ngại như thế nào tự mình đến tiêu phòng điện tới? Nghi hoa nhìn lướt qua phía dưới phi tần, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ai ra hồi lâu không gặp thành hoàng, thật sự nghĩ đến thẩn, thành hoàng còn không có khởi sao. Mẫu hậu. Thành hoàng hôm nay trời còn chưa sáng liền đi trước ngự thư phòng tiến học đi. Chờ thanh hoàng trở về, con dâu lập tức lánh hắn đi trường nhạc cung làm mẫu hậu hảo hảo nhìn một cái. Nói đến chính mình duy nhất nhi tử, hoàng hậu toàn bộ tinh khí thần nhi đều không giống nhau, hai tròng mắt chung mang theo khác sát thái. Nghi hoa lúc này mới nhớ tới kha thành hoàng sát thật tới rồi nhập học tuổi tác, liền không hề để chuyện này, mà là chuyển hướng một bên luyện quý tần khuất Huyền la. Khuất Huyền la là khuất chi ngọc thân cô cô. ở đan nhạn phong không vào cung khi có thể nói là hậu cung đệ nhất nhân hiện giờ lại mọi chuyện chăn đơn nhạn phong áp thượng một đầu trong lòng không cam lòng không thể nói không nặng từ ngày ấy khuất thư nhà tin tiến dần lên cung tới thời điểm nàng liền biết thái hậu đã trở lại hiện tại thấy mặt trên ngồi nghi hoa cảm thấy chính mình mấy ngày nay tới giờ buồn bực lập tức liền được đến thư giải này trong cung quả nhiên là vào không ít tân nhân ai ra này liếc mắt một cái xem đi xuống rất nhiều đều là sinh gương mặt hoàng hậu ngươi không ngại nói cho ai ra này bên tay trái vị kia hồ tộc tới vũ nữ kêu cái cái gì xưng hô hoàng hậu theo nghi hoa ánh mắt nhìn lại dùng sức méo nhéo, nhéo khăn mẫu hậu kia không phải hồ tộc tới vũ nữ mà là thừa tướng đại nhân chất nữ nhi hiện giờ bốn phi trí nhất tuệ phi nghi hoa giả vờ kinh ngạc mà nhìn về phía hoàng hậu trầm ngâm sau một lúc lâu hoàng đế nhưng thật ra coi trọng thừa tướng a thái hậu nương nương bệ hạ không phải coi trọng thừa tướng là coi trọng tuệ phi bản thân đâu huyện quý tần mở miệng hoàng hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nàng cũng không thèm để ý ngược lại tiến đến nghi hoa bên cạnh dư thải nhược xưa nay thích khuất tuyển là thông minh lanh lợi thêm chi khuất tuyển là làm một tay hảo đồ ăn dư thải nhược đãi nàng luôn luôn thực hảo tuệ phi bộ dáng sắc thật sinh hảo này không kỳ quái nhưng thật ra ngươi vẫn là như vậy tính tình khi nào ngươi mới có thể học học quý phi cùng tính phi nghi hoa quét quét bên trái không cái thứ nhất ghế dựa nghi hoa hỏi vì sao không gặp quý phi hồi mẫu hậu nói quý phi bệnh nặng hiện chính ngọ giường dưỡng đâu Hôm nay Nhi không thấy được nhiều lãnh, ai ra một cái lao thái bà cũng chưa đến cái cái gì phong hàn, này quý phi tuổi còn trẻ thân thể kém như vậy. Thái hậu nương nương, quý phi nương nương là bị nào đó nhân khí. Huyền quý tần hận không thể nghi hoa hiện tại liền đem đan nhạn phong nữ nhân kia phát tác một hồi, nếu là có thể hung hăng trừng trị vậy càng tốt. Cái kia nào đó người thật đúng là có bản lĩnh A. Huyền quý tần tưởng nhưng thật ra cực hảo, bất đắc dĩ nghi hoa không cái kia tính toán. Liền tính muốn phát tắc đan nhạn phong cũng đến cũng đến tìm cái không thể làm nàng xoay người cớ. Rốt cuộc dư thải nhược ý tứ là muốn đan nhạn phong sống không bằng chết, thế nào mới xem như sống không bằng chết đâu. Phía dưới hơi rũ đầu đan nhạn phong, ánh mắt tựa bằng, trầm mặc không nói, giống như không có nghe thấy mặt trên nói nói. Nghi hoa lần này tới tiêu phòng điện vốn chính là vì đại hoàng tử Kha Thành Hoàng, Kha Thành Hoàng lập tức liền phải mãn 7 tuổi, ân, không sai, nàng tính toán một lần nữa bồi dưỡng một cái ấu đế. Ấu đế cũng so không tâm can nhi hôn quân cường A hiện tại kha thành hoàng không ở, nàng nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu, làm các nàng đều lui ra đi, ai ra có chuyện cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hoàng hậu quỳ gối nghi hoa bên chân, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, hiển nhiên bị nghi hoa lời nói cấp dọa không nhẹ, đôi tay bắt lấy nghi hoa tay háo, hơi thở phì phò, mẫu hậu, mẫu hậu, ngài là ở nơi nào nghe được như vậy ngôn ngữ. Con dâu sao dám làm ra như vậy sự tình tới, con dâu hoan buồng A. Con dâu cùng thừa tướng trừ bỏ mỗi năm ở năm bữa tiệc gặp qua, mặt khác thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền gặp qua vài lần, kia vẫn là ở con dâu tuổi nhỏ là lúc đâu. Lời này nhưng thật ra cùng đàn chi nói đối thượng, kỳ thật nàng cũng không tin, tần hoàng hậu chính là tần gia nữ nhi, tần gia gia giáo là có tiếng nghiêm khắc, tần gia một nữ kia chính là bách gia cầu. Nghi hoa thở dài một hơi, ngươi nói ngươi ngoan uổng, chính là này ngôn luận sẽ không vô duyên vô cơ chảy ra, ai ra hiện tại là có thể như thế tâm bình khí hòa hỏi ngươi. Tự nhiên cũng không phải tin tưởng kia lời đồn đãi, chỉ là hoàng hậu, ngươi cần đến dài hơn cái nội tâm. Nghi hoa cảm thấy nói không sai biệt lắm, liền hướng cửa đi đến, hành đến một nửa rừng một chút, nhớ rõ đem thành hoàng mang đến thấy ai ra. Hoàng hậu nằm liệt ngồi dưới đất, bên cạnh thị nữ gọi hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng cùng đan chi quan hệ kia chính là quang tám xào cũng không tới, vì sao sẽ có loại này bất kham nôn luận chuyển tới mẫu hậu nơi đó đi. Ngươi yêu cầu dài hơn cái tâm nhãn, Những lời này không ngừng ở hoàng hậu trong đầu tiếng vọng, đỡ thị nữ tay đứng dậy, tuần tra này tiêu phòng điện góc cạnh, chẳng lẽ là nàng này tiêu phòng điện có quỷ? Vẫn là trong cung có nữ nhân động muốn nàng mệnh tâm tư. mươi 52 Thái Hậu cùng Yêu Phi, 9. Nghi Hoa ở trường nhạc cung trong đại điện ngồi thẳng tắp, nàng đang chờ Kha Dư Hiên đã đến. Từ một cái người đứng xem góc độ nàng so Dư Thải Nhược xem càng rõ ràng. Kha Dư Hiên vì cái gì sẽ cùng Dư Thải Nhược đi đến như vậy hoàn cảnh? thứ nhất là hậu cung mẫu tử thân tình vốn là lương bạc thứ hai là dư thải nhược nhiều năm cầm quyền kha dư hiên cảm thấy nàng đem hắn coi như một cái con rối hoàng đế thứ ba còn lại là kha dư hiên bản thân chính là một cái bạc tình tự phụ còn hoạn có bị hại vọng tưởng chứng ra hỏa đây là rất nhiều hoàng đế đều có bệnh trùng nhưng là kha dư hiên tựa hồ càng nghiêm trọng một ít hắn luôn là cảm thấy dư thải nhược cùng dư ra sớm hay muộn sẽ đem hắn từ ngôi vị hoàng đế thượng chạy xuống dư thải nhược đương nhiên không có cái thứ ba ý tưởng nhưng là hiện tại nghi hoa có ngôi vị hoàng đế loại này quan trọng nhất vị trí vẫn là giao cho thích hợp người tương đối hảo hôm nay lâm triều giống như là cùng kha dư hiên đối nghịch giống nhau sự tình đặc biệt nhiều kha dư hiên hắc một khuôn mặt nhìn không ngừng từ trong đội ngũ đứng ra một cái tiếp theo một cái triều thần thật vất vả lạnh mặt nghe xong tần hoàng hậu phụ thân tần đại nhân kia thật dài triều tấu nghe phía dưới ồn ào đến cùng chợ bán thức ăn giống nhau tranh chấp lung tung định ra cái phương án liền trực tiếp làm nội thị ngụy sáu kêu bãi triều chính mình phất tay háo vội vàng rời đi tần đại nhân cùng ngu thật chung lướt nhau bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu này bệ hạ là càng thêm không hàng triều chính để ở trong lòng bệ hạ đây là muốn đi đâu ngụy sáu sách theo phất trần theo ở phía sau vội vội vàng vàng hỏi có thể đi chỗ nào đi trường nhạc cung an bài ở thanh an chùa người như thế nào không truyền tin trở về chân quay đầu lại lại tính sổ với ngươi kha dư hiên không trực tiếp xông vào trường nhạc cung vừa vào cửa đó là lời nói lạnh nhạt làn điệu. mẫu hậu như thế nào hiện tại liền đã trở lại kia hoàng đế cùng ai ra nói nói ai ra nên khi nào trở về trải qua mỹ nữ gen không ngừng cải tạo hoàng gia hải tử đều lớn lên không tuổi. kha dư hiên nhìn mày kiếm mắt sáng cũng là cái tuấn tiếu tiểu hòa nhi mẫu hậu không phải nói muốn cầu phúc hai năm sao hiện giờ bất quá một năm liền đã trở lại cũng không sợ phật tổ trách tội sao mẫu hậu vẫn là trở về đi kha dư hiên lập tức ngồi ở trên ghế như cũ mã một khuôn mặt nghi hoa trong lòng cười lạnh không thôi Loại này lời nói đều nói xuất khẩu, nhà mình mẹ ruột trở lại trong cung liền băng ghế đều còn không có ngồi nóng ngồi đâu, khiến cho người lại ra cung đến chùa miếu đi. Hoàng đế lo lắng, không bằng chính mình đi. Cũng coi như là tẫn tẫn hiếu tâm, rốt cuộc người hiếu tâm thật sự là thiếu đến đáng thương. Nghi hoa tiếp nhận hạ lan đưa qua khăn tay xoa xoa khỏe miệng và trà Kha dư hiên đến bây giờ cuối cùng là phát giác đến không thích hợp nhì, này mẫu hậu từ khi hắn vừa vào cửa nhi bắt đầu đó là lời nói lạnh nhạc. Trước kia hắn mỗi ngày đến này trường nhạc cung tới thỉnh An, mẫu hậu nhiều lần đều là cao hứng mà đến không được, hôm nay như thế nào? Chẳng lẽ là hồi lâu không thấy được duyên cớ? Nghe nói ngươi ở ai ra không hề trong cung thời điểm làm không ít đại sự tình A. Nghi hoa cười đem trên bàn giấy ném tới Kha Dư Hiên trước mặt, vi phạm tổ hấn chuyện này, ngươi nhưng thật ra làm thuật tay. Nhặt lên bên chân một sóc nhỏ giấy, Kha Dư Hiên một trường một trường lật xem, bên trong ký lục không ngoài chính là hắn cùng Tuệ Phi đan nhạn phong ở tử thần điện làm những cái đó chuyện tốt. Cơ hồ mỗi lần đều có ký lục, Kha Dư Hiên sắc mặt trầm xuống, tử thân điện chuyện này, hắn luôn luôn cẩn thận, thái hậu nơi này như thế nào sẽ có mấy thứ này, tử thân điện có thái hậu người. Mẫu hậu, ngươi là từ đâu ngõ tới mấy thứ này? Ngươi đây là ở chất vấn ai ra? Ai ra còn càng không tưởng nói cho ngươi. Nghi hoa ác liệt mà con con khỏe môi, nói tiếp, Kha Dư Hiên, tử thân điện là địa phương nào yêu cầu ai ra dành mạch nói cho ngươi sao? Ta đại tinh triều lại không thành khí hậu hoàng đế cũng trước nay không làm ra quá ở tử thần điện chiêu hạnh phi tần hoang đường chuyện này tới, người khen ngược còn không ngừng một hồi hai lần. Mẫu hậu Kha Dư Hiên sắc mặt càng thêm khó coi, nghi hoa lánh nhìn nói, cút đi, nếu lại có tiếp theo, ai ra liền đem cái kia hồ mị tử đưa đến phía dưới đi cấp Kha Gia liệt tổ liệt tông tình tội. Kha Dư Hiên tuy không cam lòng lại không thể không nghe lời, này một năm trong triều rất nhiều người đã bị thay đổi thành người của hắn, nhưng là cũng còn có hơn một nửa là thái hậu bên kia. Vốn dĩ chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tuyệt đối có thể chân chính khống chế toàn bộ triều chính, ai biết cư nhiên liền như vậy đã trở lại. Nghi hoa du mắt nghe đi xa tiếng bước chân, Kha Dư Hiên thành không được khí hậu, đợi cho đan nhạn phong bên này sự, nàng lại mưu tính ngôi vị hoàng đế sự tình cũng không mượn, tại hậu cung chỉ cần có bản lĩnh, muốn một người ra điểm tiểu ngoại ý muốn thực dễ dàng, chẳng sợ người kia là hoàng đế. Nàng không tính toán muốn Kha Dư Hiên tánh mạng, nhưng là tự do chỉ sợ cũng đã không có. Hoàng hậu liên tiếp mấy ngày không có ra quá tiêu phòng điện đại môn, mấy ngày nay đem tiêu phòng điện từ trên xuống dưới đều thanh tra một hồi, thanh ra không ít việc xấu xa chi vật, rút vài cái mặt khác phi tần an trí cái đinh, một đốn xuống dưới, trong lòng yên ổn không ít. Nhìn trong gương dung nhan, nhớ tới ngày ấy đem thành hoàng đưa đến trường nhạc cung sự tình. Ngươi nói mẫu hậu đến tột cùng là ý gì? Trước kia cũng không gặp nàng đối thành hoàng có bao nhiêu để ở trong lòng A. Không phải nàng nghĩ nhiều, thật sự là hậu cung bên trong ngươi không nhiều lắm tưởng. Nói không chừng một cái sơ sẩy liền không có mệnh. Phòng trưng là Thái Hậu nương nương ở trong chùa ngốc lâu rồi, dính nhiều Phật đà từ bi hơi thở. Thị nữ cẩn thận mà cấp tần Hoàng hậu Lao Phát Du, An Uy nói. Có lẽ đi. Nghi hoa lần này cũng khiến cho liên tiếp phản ứng, các cung phi tần các triều thần đều là tâm tư mọi cách, nhất bình tĩnh lại phải kể tới phi xương điện đan nhạn phong. Phi xương điện là ngày xưa dư thải nhược vì quý phi khi trụ địa phương, tiên đế đối dư thải nhược cực hảo, tất cả đều nghĩ đến chú đáo. Phi xương điện ly hoàng đế hoa dương cung gần nhất, càng là không thua tiêu phòng hoa vinh. Túc cúc nhẹ nhàng mà vì nghiêng dựa vào đan nhạn phong xoa vai, lo lắng hỏi, nương nương, này Thái Hậu như thế nào không lên tiếng Tiêu gọi liền đã trở lại. Nàng là đi theo đan nhạn phong cùng nhau tiến cung tới, trước kia ở đơn ra liền không ngừng một lần mà nghe được quá này Thái Hậu bản lĩnh, một nữ nhân có thể ở nhiều năm trưởng quản toàn bộ quốc gia lại còn có không hề sai lầm, đây là kiểu gì lợi hại. Đan nhạn phong nhắm hai mắt, thật dài lông mi hơi hơi rung động Lười biếng trong thanh âm lộ ra hồn không thèm để ý, một cái sắp hủ đi khô một tôi chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng nàng còn có thể phùng xuân mà sinh sao? Dư thải nhược, bất quá là một cái liền nhi tử đều ghét bỏ lão bà thôi, lại có bản lĩnh lại như thế nào, thái hậu trung quy là muốn dựa vào đương hoàng đế nhi tử. Mặc dù là hiện tại phi sương trong điện chỉ có hai người bọn nàng ở, túc cúc cũng là trăm triệu không dám tiếp lời này, bông xuống đôi mắt, che lại trong đó thấp thỏm lo âu, nàng luôn luôn tin phục nhà mình tiểu thư. Nhưng là như vậy nói xuất khẩu, tiểu thư không khỏi cung quá tự phụ chút. Nhìn nhàn nhã tự tại đan nhạc phong, túc cúc nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt lo lắng, tiểu thư làm sở hữu sự, nàng đều nhất nhất nhìn, nàng sợ có một ngày sẽ ra đại sự nhi. Túc cúc, tiểu thúc hồi kinh sao. Nghe nói hôm nay sáng sớm tiến cửa thành. Túc cúc ánh mắt hơi lóe không phải là giống nàng tưởng như vậy đi. Ngày mai làm tiểu thúc vào cung, liền nói bổn cung có việc muốn nhờ thỉnh hắn cần phải tiến cung một chuyến. lãnh đạm thanh âm ở yên tĩnh không người trong điện vang lên mang theo nhẹ nhẹ không thể phát hiện vui mừng ý túc cúc chân càng hơi mềm một không cẩn thận té ngã trên mặt đất cơ hồ tay chân cũng bỏ mà tới rồi đan nhạn phong chính đối diện bái kia mềm nhăn váy dài thanh tuyến run rẩy tiểu thư tiểu thư thừa tướng thừa tướng túc cúc đan nhạn phong đối với ngươi tới nói ý nghĩa cái gì đan nhạn phong nháy mắt mà ngồi thẳng một phen gắt gao mà nắm lấy túc cúc thủ đoạn Liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà nhìn Túc Cúc cặp kia hơi hơi né tránh hai trong mắt. Tiểu thư. Tiểu thư là Túc Cúc gân nhân cứu mạng, là Túc Cúc nhất. Quan trọng người Túc Cúc đức quáng mà đáp lời, hung hăng mà quay đầu đi không cho đan nhạn phong nhìn đến nàng kia dãy rủa biểu tình. Chính là ngươi hiện tại đều không nghe ta nói. Không không, tiểu thư, Túc Cúc đương nhiên đương nhiên nghe ngài nói. Một khi đã như vậy, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Vì ngươi nhất, trọng, muốn, người, nô tỳ nô tì nô tì biết được đan nhạn phong nghiêng đầu đôi tay chống ở phía sau khỏe môi mang theo quỷ dị ý cười cặp kia luôn luôn mang theo vũ mị con ngươi hiện tại lại âm u mà làm nhân sinh sợ đồng tử rõ ràng ảnh ngược túc cúc rời đi bóng dáng lẩm bẩm tự nói vì ngươi quan trọng nhất người à, túc cúc đan nhạn phong là ngươi quan trọng nhất người ngươi cũng không thể phản bội nga hướng phủ thừa tướng trung truyền quá tin nhi túc cúc nội tâm có thể nói là nôn nóng bất ham, suốt một buổi tối đều không có ngủ Nàng không nghĩ ấn đan nhạn phong phân phó làm như vậy, chính là nàng cũng không thể không làm, bởi vì, tiểu thư vì nàng cha mẹ rửa sạch oan khuất còn nàng cha mẹ công đạo, còn cứu nàng mệnh, thu lưu nàng, mọi chuyện tín nhiệm nàng, nàng không thể cô phụ kia một phần tín nhiệm, chính là, chính là, tưởng tượng đến nàng phải thân thủ, liền, ai. Sáng sớm ngày thứ hai túc cúc liền rời khỏi giường, ở trong phòng cọ sát hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi ra phi xương điện đại môn. Đan Chi một chút lâm chiều liền nhìn thấy nơi xa đứng Túc Cúc. Nho nhỏ thiếu nữ đứng nơi đó dường như bích ba trong ao một đóa thanh liên, tươi mát sảng ngủ. Đi thôi. Túc Cúc gật gật đầu, nàng rất tưởng nói điểm cái gì, lại phát hiện trong cổ họng giống như ngạnh đồ vật, cái gì thanh âm nhi cũng phát không ra. Ngươi cũng biết nương nương như vậy vội vội vàng vàng gọi ta tiến vào cái gọi là chuyện gì. Đan Chi cùng đan nhạn phong cái này chất nữ quan hệ không tồi, nếu thật là có chuyện gì, hắn là tất nhiên sẽ phụ một chút. Túc Cúc lắc lắc đầu ý bảo chính mình không biết, mang theo Đan Chi xuyên qua yên tĩnh sâu thẳm tiểu đạo. Đan Chi dừng lại bước chân, mặt mang nghi hoặc, này cũng không phải là đi trước phi xương điện lộ à. Nương nương, nương nương, nương nương nói. Nói, hôm nay khắp nơi bên này gặp mặt, chờ đâu, thừa tướng, mau chút đi Túc Cúc chôn đầu lo chính mình đi phía trước đi, nàng sợ lại nhiều trong chốc lát nàng sẽ vi phạm nhà mình tiểu thư mệnh lệnh. Đan Chi tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo Túc Cúc một đường đi phía trước. Thông qua ưu kính, ánh vào mi mắt chính là một tòa cũ xưa cung điện, này chỗ cung điện nhiều năm chưa từng tu sửa, có vẻ có chút cũ nát, túc cúc mở ra đại môn, có chút hủ bại môn su phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, tiến vào sân, túc cúc không có hướng đại điện đi, ngược lại mang theo Đan chi đi hướng sân biên phòng. thật sâu mà con eo mở cửa, làm cái thỉnh động tác, Thừa tướng. Bên trong, bên trong chờ một lát, nương nương lập tức liền tới đây. Chương 53 Thái Hậu cùng Yêu Phi, 10. Đan chi ừ một tiếng, không hề phòng bị mà đi vào, Túc Cúc đóng cửa lại, ngơ ngác mà nhìn trên cửa còn mang theo một chút mạng nghệ Không biết từ nơi nào chạy ra tiểu thái dám tiến đến Túc Cúc trước mặt, sắc mặt nịnh nọn, thấp giọng nói, Túc Cúc tỉ, đều chuẩn bị tốt, liền chờ bên kia. Kế tiếp sự tình, liền giao cho các ngươi, ta về trước phi xương điện. Túc Cúc nhàn nhạt mà nói, thân thủ đem chính mình khuynh tâm người đưa đến nữ nhân khác trên giường, thân thủ đem chính mình âm thẩm thích rất nhiều năm nam nhân đưa lên hoàng tuyệt lộ. Đây là cái cái gì tư vị đâu. Khi đó tiểu thư thường thường cho nàng giảng một ít loại này chuyện xưa, nàng vẫn luôn cảm thấy thực hoang đường, thực buồn cười cũng thực bi ai. Mà hiện tại nàng liền ở làm như vậy hoang đường buồn cười bi ai sự tình. Nàng chỉ là đơn phủ hạ nhân, mà hắn là đương triều thừa tướng, cứ việc thân phận cách xa, nhưng là nàng đã từng cũng có thể có luyến mộ tâm tư. Hiện tại nàng căn bản là không có luyến mộ tư cách, nàng thân thủ chặt đứt. Túc Cúc dương mắt nhìn trời, hôm nay sắc trời có chút không được tốt. Chắc là ông trời cũng có chút xem không lớn đi qua đi, nàng thật sự không rõ vì cái gì. Vì cái gì nhà mình tiểu thư muốn làm như vậy chuyện này, rõ ràng thừa tướng là toàn bộ đơn gia đối với các nàng tốt nhất tốt nhất người A, vì cái gì đâu. Nàng không biết, nàng cũng không dám hỏi, bởi vì nàng tổng cảm thấy cái kia đáp án sau lưng sẽ thực trầm trọng thực trầm trọng. Túc cũng rời đi không lâu, vừa mới tiểu thái dám nghe thấy bên trong không có thanh âm cũng tính toán rời đi, mới vừa vừa đi ra sân đã bị một gậy gộc đánh hôn mê bất tỉnh. Đồng chi phất phất tay, có người lập tức đem ngã trên mặt đất tiểu thái dám kéo đi, mặt sau đi theo những người khác còn lại là vọt vào bên trong trong phòng đem đã hôn mê đàn chi cấp nâng ra tới. Đồng chi cô cô, chúng ta đem người hướng chỗ nào nâng? Đồng chi nhớ tới nhà mình chủ tử phân phó, thấp giọng nói, sao tiểu đạo, né qua các cung nhãn tuyến đến trường nhạc cung đi. Là, hoàng hậu nhìn bị nâng tiến vào đàn chi không thể nói không kinh ngạc, trong tay giúp kha thành hoảng lau mặt khăn đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Không rõ nguyên do nhìn về phía một bên làm nghi hoa, nhớ tới mấy ngày trước đây kia chàng vô cớ hỏi chuyện, trong lòng một cái lộ buộc Kha thành hoàng rõ ràng mà cảm giác được chính mình mẫu thân khẩn trường, ngưỡng đầu nhỏ chỉ chỉ trên mặt đất nằm đan chi hỏi, hoàng tổ mẫu, thừa tướng đây là làm sao vậy? Thành hoàng hôm nay đi chỗ nào chơi? Nghi hoa hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mặc dù là nghi hoặc với nghi hoa biết rõ câu hỏi, Kha thành hoàng như cũ cung kính mà trả lời hồi tổ mẫu nói, tôn nhi hôm nay khó được nghỉ phép. Cùng mẫu hậu một đạo đi phía tây vườn trái cây. Sao lại đâu? sau lại? sau lại tôn nhi liền cùng mẫu hậu ở vườn trái cây trích quả tử chơi? Tiếp theo nói. nghi hoa nói tiếp, nhưng là lại cười như không cười mà nhìn hoàng hậu. sau lại tôn nhi liền cùng mẫu hậu chơi nổi lên chơi trốn tìm? Tôn nhi trốn, mẫu hậu tới tìm. ngươi trốn đi cũ xưa lưu hoa cùng, vì cái gì? Nơi đó cách vườn trái cây rất xa. Bởi vì, vũ nuôi đã từng mang tôn nhi đi qua nơi đó. tránh ở nơi đó chuẩn thắng kha thành hoàng bị hoàng hậu bảo hộ rất khá một chút cũng không giống một cái hoàng thất hải tử mang theo một phần hoàng cung cũng không cần hồn nhiên nghi hoa gật gật đầu đối với hoàng hậu hỏi hoàng hậu vừa mới là chuẩn bị đi lưu hoa cung đi đúng vậy mẫu hậu người như thế nào sẽ nghĩ đến lưu hoa cung đâu con dâu là thành hoàng vú nuôi nói vú nuôi hoàng hậu càng nói càng giắc không thích hợp nhi lúc ấy nàng tìm thành hoàng hồi lâu cũng không thấy bóng người trong lòng sốt ruột liền làm người đi tìm Cuối cùng chỉ còn lại có nàng cùng thành hoàng vú nuôi lưu ma kia lưu ma cùng nàng đề ra lưu hoa cung này một địa phương, nàng liền tính toán đi tới, ai ngờ còn chưa đi đã bị thái hậu bên người thu bình cấp tiêu lại đây, thu bình bên người còn mang theo kha thành hoàng. Ngươi biết, thừa tướng vừa mới là từ đâu nhi bị nâng trở về sao? Nghi hoa chỉ chỉ như cũ không hề hay biết đan chi, thần sắc nghiêm túc. Hoàng hậu rốt cuộc là đai tại hậu cung nhiều năm người, cái này tự nhiên cũng là từ sở phát hiện, thoáng có chút trần chờ Chẳng lẽ là Lưu Hoa cung? Không sai, Phi Xương Điện Túc Cúc tự mình lãnh thừa tướng tới rồi kia Lưu Hoa cung. Nếu hiện tại nàng còn không rõ thái hậu ý tứ, nàng mấy năm nay thật đúng là sống uổng phí. Hoàng hậu mắt lộ hung quang, nàng luôn luôn đối Phi Xương Điện đan nhạn phong nhiều có khoan dùng, lại không nghĩ rằng bị cắn. Hảo hảo hảo. Hào một cái đan nhạn phong, thật đương nàng tần ra nữ nhi dễ khi dễ sao? Đây là muốn cho nàng an thượng một cái hậu cung tên tuổi đâu, còn không phải là nhớ thương nàng dưới thân vị trí sao? nàng đảo muốn nhìn nàng có hay không cái kia bản lĩnh lấy qua đi hiện tại con dâu bên người không có gì nhân thủ có không mượn mẫu hậu vài người dùng dùng người tùy ý liền hảo nghi hoa cười gật đầu tần hoàng hậu cũng không phải là cái gì thiện cha ở nàng không hề phòng bị thời điểm đan nhạn phong có lẽ có thể được tay nhưng là nếu là tần hoàng hậu đã biết đan nhạn phong giắp tâm hại người kia đã có thể khó mà nói rốt cuộc kia chính là tần gia bồi dưỡng ra tới nữ nhi đâu tần hoàng hậu được nghi hoa cho phép lập tức cao giọng nói người tới đem cái này dám can đảm tính kế bổn cung đồ vật kéo hồi tiêu phòng điện đánh chết lưu trữ người này cũng không có biện pháp định kia đan nhạn phong mệnh còn không bằng như vậy tới thật sự hoàng hậu luôn luôn lấy khoan dung sưng lại không tưởng hôm nay như vậy tàn nhẫn lưu ma ma quỳ trên mặt đất thẳng hô hoan uổng một phen nước múi một phen nước mắt hoàng hậu phảng phất giống như không thấy bọn hạ nhân cũng cực kỳ hiểu chuyện xả không biết từ đâu ra rẻ lau nhét vào lưu ma ma trong miệng kha thành hoàng có chút sợ hãi hoàng hậu muốn an ủi hắn lại bị nghi hoa dùng đánh gãy. Thanh hoàng, ngươi muốn thoi quen những việc này, hoàng hậu, thiên chân người không thích hợp sinh tồn ở hoàng cung cái này địa phương. Hoàng hậu kỳ thật cũng minh bạch, chỉ là dĩ vãng luôn là cảm thấy hài tử con nhỏ, có thể chờ một chút, nhưng là liền ở vừa mới nàng thiếu chút nữa liền gặp tính kế, nàng không dám tưởng nếu là thật ra chuyện gì, lưu lại nàng thành hoàng một người nên như thế nào sống sót. Hoàng cung không thích hợp dùng tần gia giáo dưỡng phương pháp, xem ra nàng nên đổi loại phương thức. Đợi cho hoàng hậu đoàn người rời đi sau, toàn bộ phòng ăn tính đến liền căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Nghi Hoa dựa vào cái bàn, ly bên chân không xa địa phương là nằm trên mặt đất đan chi, ở dư thải nhược trong trí nhớ người nam nhân này nghiêm túc khắc kỷ, ít khi nói cười, hiện nay ngủ rồi nhưng thật ra có vẻ rất là ôn hòa. Nghi Hoa đẩy ra cửa sổ, ánh mắt ôn nhiên nhìn bên ngoài khai vừa lúc hoa hải đường, còn có bên cạnh chăm sóc hoa cỏ xuân cần, Hạ Lan, có Ninh Vương tin tức sao? Chủ tử, Ninh Vương vào kinh tối hôm qua mới từ đất phong nít người. Người hảo hảo ngẫm lại, Ninh Vương mấy năm gần đây kinh đô tới rất là cần mận a, Hạ Lan, làm ngươi ở Ninh Vương bên người an bài người an bài hảo sao. An bài hảo, tuy rằng hiện tại không đến mức tiếp xúc đến nội bộ, nhưng là ít nhất Ninh Vương hành trình vẫn là rõ ràng. Nghi hoa gật đầu, chỉ chỉ hải đường dưới tàng cây xuân cần, lại chỉ chỉ phi xương điện phương hướng, thu bình tra ra chút cái gì không có. Hạ Lan nhấp chặt môi, trong lòng nghẹn một hơi, bất đắc dĩ gật đầu, có. Sắc thật có liên hệ, chủ tử, ngươi tính toán như thế nào đối Xuân Cần. Nàng không rõ hảo hảo một cái trường nhạc cung đại cung nữ như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng ở phản bội chủ đâu, càng đừng nói các nàng cùng chủ tử chi gian tình nghĩa, Xuân Cần vì cái gì muốn làm như vậy, cái kia tuệ phi chẳng lẽ có cái gì ma lực. Hạ Lan, đem Xuân Cần đưa đến phi xương điện, liền nói ai ra thưởng cho tuệ phi, làm nàng hảo hảo dùng đi. Xuân Cần à, lúc trước dư thải nhược nắm đan nhạn phong cùng ninh vương thông dâm chứng cứ. Vì cái gì sẽ ở cuối cùng biến thành dư ra thông đồng với địch phản quốc chứng cứ đâu? Chính là bởi vì cái này Xuân Cần A. Nếu nàng như vậy thích đan nhạn phong thích đến vì nàng có thể trái lại thọc dư thải nhược một đao, vậy đi phi xương điện hảo, ngày ngày bồi tuệ phi, không phải cực hảo sao. Hạ Lan gật đầu, rời đi nhà ở lánh hai cái tiểu cung nữ đi Xuân Cần phòng, làm các nàng đem Xuân Cần đồ vật thu thập hảo, liền đi Xuân Cần đang ở chăm sóc hải đường thụ địa phương. Ngươi nhưng thật ra nhàn đến hoảng. Chính mình ba ba mà lánh người khác sống. Hạ Lan bưng tay, mặt sau đi theo hai cái sách theo tay nải tiểu cung nữ. Ta này không phải vừa lúc không có việc gì sao. Xuân Cần buông trong tay cây kéo, nhỏ giọng nói. Hạ Lan hừ lạnh ngươi là không có việc gì, về sau cũng không như ngươi chuyện gì nhi, đem đổ vật cho nàng. Tiểu cung nữ nghe vậy đem hai cái tay nải ném tới Xuân Cần bên chân. Xuân Cần cả kinh, nghi hoặc nhìn nhìn, đây là cái gì? Ngươi đổ vật ta, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là không phải trường nhạc cung chung người, ngươi. Xuân Cần, đã bị phân phối tới rồi tuệ phi nương nương phi xương điện, lập tức rời đi trường nhạc cung. Hạ Lan lạnh mặt, phản bội người nhưng không có tư cách đến cái cái gì sắc mặt tốt. Xuân Cần rõ ràng không tin, sao có thể. Hạ Lan, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta đi theo chủ tử nhiều ít năm, như thế nào sẽ? Có phải hay không chủ tử có cái gì đặc biệt nhiệm vụ, làm ta giám thị? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chủ tử ý tứ chính là làm ngươi lập tức lăn ra trường nhạc cung. Hạ Lan không kiên nhẫn mà đánh gãy Xuân Cần nói. Này, ta đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao à, chủ tử như thế nào có thể? Vì cái gì không thể, Xuân Cần, chính là bởi vì niệm ngươi đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại cũng chỉ là bị phân đến phi xương điện đi, nếu là không niệm hướng tình, hiện giờ ngươi đã ở, mà, hạ. Hạ Lan nói xong lời nói phất tay háo bỏ đi. Nếu vẫn là năm đó chủ tử vì phi tần thời điểm, loại này phản bội người, sao có thể còn có mệnh tồn tại đâu? Phi xương điện, Xuân Cần bắt lấy hải đường chặt cây, quay đầu nhìn về phía nghi hoa đái phòng dựa vào bên cửa sổ nghi hoa đối với nàng nhẹ nhàng cười cười, sau đó bang một tiếng đem cửa sổ cấp đóng lại. Quan hảo cửa sổ nghi hoa, xoay người, nột mà đối thượng một đôi thâm thúy đôi mắt. Sợ tới mức nàng vội vàng lui về phía sau một bước, có chút kinh ngạc mở miệng, thừa tướng, Đan nhạn phong cho hắn hạ mê dược nhanh như vậy dược hiệu đã vượt qua. Cái gì thấp kém hóa? Đan nhạn phong cũng quá không đi tâm đi. Đại khái là vừa rồi tỉnh lại duyên cớ Đan chi cả người đều mang theo một loại lười nhác cảm giác. Yêu nhã dường như sân vắng tản bộ đi đến nghi hoa trước mặt. Tay chống ở nghi hoa sau lưng đóng lại trên cửa sổ. Để sát vào đến trước mặt. Thẳng lăng lăng mà nhìn nghi hoa đôi mắt. Thái hậu à, thật là đã lâu không thấy. mươi 54 Thái hậu cùng yêu phi. 11. Không biết vì sao nghi hoa chỉ cảm thấy mí mắt thằng nhảy nhữ mày nhìn đan chi thừa tướng ngươi đây là đang làm cái gì đan chi bảo trì động tác bất biến rũ mắt cười nhẹ vài tiếng giơ tay sửa sửa nghi hoa búi tóc thừa tướng ở giúp thái hậu ngài lý lý này có chút tán loạn búi tóc ca nghi hoa nội tâm là hỏng mất đan nhạn phong cấp đan chi có phải hay không hạ cái gì kỳ quái dược bằng không người này như thế nào đột nhiên động kinh lợi hại nghi hoa tận lực mà vẫn duy trì thân là thái hậu uy nghi đem đan chi đẩy ra đi đến cái bàn bên hung hăng mà vỗ vỗ thừa tướng chú ý ngại lời nói việc làm thuận tiện xẻo liếc mắt một cái bên cạnh chờ mấy cái tiểu cung nữ đan chi dựa vào trên cửa sổ nhấp môi cười khẽ thừa tướng đã biết nghi hoa nhìn người nọ tươi cười một trận ác hàn đan nhạn phong hạ kia dược cũng thật tà môn mắt nhìn đan chi chậm gì gì mà đi tới ngồi vào bên cạnh nghi hoa thanh thanh giọng nói thừa tướng có biết ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này đan chi cho chính mình đổ ly trà, ước chừng là thái hậu ngươi tưởng thừa tướng ta đi Rốt cuộc chúng ta thật lâu không gặp Đan Chi ngưng giữa mày chung ám toán ân, là rất lâu không gặp Lời này nhưng không hảo tiếp Nghi Hoa mắt mang chảo phúng mà liếc mắt một cái Đan Chi Nói sang chuyện khác Thừa tướng như vậy người thông minh cũng sẽ bị người khác cám toán Xem ra thừa tướng hẳn là ăn nhiều ăn heo nao bổ bổ Ngươi là nói Đan Nhạn Phong Ngươi biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy sao Đan Chi cười đem chén trà đẩy đến Nghi Hoa trước mặt Dùng tay nhẹ nhàng vây vây toát ra hơi nước Nga Nhìn thừa tướng bộ dáng này, ngươi chẳng lẽ là biết. Nghi hoa trong giọng nói là rõ ràng cười nhạo, nếu là biết vẫn là mắc mưu, vậy càng hẳn là ăn nhiều heo não. Đan nhạn phong tính ra thời gian không sai biệt lắm, liền xoắn Kha Dư Hiên nói là muốn đi ra ngoài đi dạo, mỹ nhân làm lũng, Kha Dư Hiên nơi nào lại sẽ không từ đâu. Hai người một đạo gia phi xưng điện, một đại đội người mênh mông quần quận mà hướng lưu hoa cung đi. Về sau chấm cũng không thể cho ngươi đi tử thần cung làm bạn, mẫu hậu hồi cùng, ngươi cũng đến nhiều hơn thu liễm. vạn nhất phạm ở mẫu hậu trong tay trâm cũng không nhất định cứu được ngươi kha dư hiên thở dài một hơi mẫu hậu một hồi tới rất nhiều chuyện đều không tiện tiến hành rồi đan nhạn phong dừng lại bước chân ngón tay thon dài nhẹ điểm môi đỏ thiếp thân nhớ rõ bệ hạ nói qua thái hậu nương nương là muốn ở trong chùa đãi hai năm bất quá cũng đúng kinh đô phồn hoa nương nương nghĩ đến cũng quên không được nói xong liền lo chính mình đi phía trước đi lưu tại tại chỗ kha dư hiên sắc mặt tám trầm kinh đô phồn hoa A, cũng không phải là sao ai có thể quên đến rất đâu mẫu hậu xưa nay yêu thích quyền thế kinh đô phồn hoa tính cái gì nàng sợ là tưởng đem toàn bộ đại tinh triều phồn hoa đều thu vào trong túi dọc theo đường đi đan nhạn phong cưỡng chế nội tâm vui mừng khoe miệng vẫn luôn vẫn duy trì dơ lên cặp kia mị nhãn chưa từng có giống như bây giờ sáng ngời quá nàng quay đầu nhìn thoáng qua theo ở phía sau hốt hoảng túc cúc không khỏi mà cười ra tiếng tới lưu hoa cùng tới rồi ái phi nghĩ như thế nào khởi đến nơi này tới kha dư hiên rất là ghét bỏ mà nhữ mày Này lưu hoa cung nhiều năm không dùng, tuệ phi tới nơi này làm cái gì? Bởi vì nơi này mặt, có rất thú vị rất thú vị đồ vật, bậy hạ muốn nhìn một chút sao? Luôn luôn lấy vũ mị quyến rũ xương đan nhạn phong, hiện tại bộ dáng thế nhưng như là cái đơn thuần thiên chân tiểu hải tử, mi mắt cong cong, chỉ vào biên giác thượng phòng, tựa hồ nơi đó mặt có cái gì làm nàng tâm hỉ món đồ chơi. Kha dư hiên cả người không chịu không chế gật gật đầu, hiện tại đan nhạn phong tốt đẹp làm người vô pháp cự tuyệt, ái phi như vậy vui mừng. Nói vậy sắc thật là rất thú vị đồ vợ. Đan nhạn phong khó được ngoan ngoãn gật đầu, lôi kéo Kha Dư Hiên ống tay háo, từng bước một mà hướng kia phòng đi đến. Tiểu thai dám dùng sức mà đẩy ra cửa phòng, ngày mùa thu hơi mang độ ấm ánh mặt trời từ cửa phòng chiếu xạ đi vào, trong phòng còn tính sáng sủa. Đan nhạn phong đứng ở cửa, trên mặt ý cười nháy mắt biến mất, hai tròng mắt hơi trừng, môi nhấp chặt, hơi mang giữ tợn ánh mắt nhìn về phía túc cúc, túc cúc sợ tới mức một run run lui về phía sau một bước. nhưng là trong nội tâm lại không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi Kha Dư Hiên nhìn phòng trong đơn giản bài trí nhướng mày Ái Phi ngươi nói thú vị đồ vật là bệ hạ cái kia thú vị đồ vật không nghe lời chạy lần sau thiếp thân nhất định đem bắt được tuyệt đối sẽ không làm hắn chạy trốn chỉ sợ đến làm bệ hạ nhiều chờ chút thời gian Đan Nhạn phong đôi tay vòng lấy Kha Dư Hiên cổ yêu thương mà nói Kha Dư Hiên đối với Đan Nhạn phong từ trước đến nay đau sủng nơi nào có thể nói chút trách cứ nói Chính mình ba ba mà hống hồi lâu, lúc này mới ôm người trở về phi xương điện. Lưu hoa trong cung phi xương điện vẫn là khá xa, này dọc theo đường đi Kha Dư Hiên vì mặt mui vẫn luôn chịu đựng, thật vất vả tới rồi phi xương điện, thiếu chút nữa mệt nằm sắp xuống, không nghĩ ở Đan nhạn phong trước mặt mất mặt, cũng quyết tìm cái xử lý triều chính lý do rời đi phi xương điện xuyến khẩu khí đi. Đan nhạn phong lạnh lùng mà nhìn nện bước vội vàng Kha Dư Hiên, ngồi ở trên trường kỷ, nghĩ vừa mới sự tình. Túc Cúc từ khi vào cửa cũng không dám lên tiếng, chỉ là quỷ gối đại môn bên cạnh, rũ đầu, trong mắt vẫn không nhúc nhích đối với chính mình đầu gối. Lăn lại đây, Túc Cúc bị lãnh đạm thanh âm kéo về thần tới, lập tức tay chân cùng sử dụng bỏ đến đan nhạn phong bên cạnh, nhưng lại như cũ một chữ cũng không nói. Túc Cúc a Túc Cúc, ta thực xin lỗi ngươi sao? Vì cái gì, vì cái gì muốn phản bội ta? Túc Cúc ngẩng đầu, trước mắt đan nhạn phong giống như thay đổi một người, hai tròng mắt chừng lao đại, trong mắt sớm đã chứa đầy nước mắt. túc cúc không nghi ngờ nàng chỉ cần nhẹ nhàng chớp chớp mắt trong nháy mắt liền sẽ rơi lệ lời mặt đây là nhiều năm như vậy tới nàng lần đầu tiên thấy tiểu thư cái dạng này có đôi khi ở trước mặt bệ hạ bất quá là gặp dịp thì chơi đi nhưng là hiện tại cái này đan nhạn phong lại như vậy chân thật đan nhạn phong hung hăng mà thủ săn túc cúc bả vai hận không thể đem túc cúc bả vai cho thủng túc cúc đau đến vẫn luôn hít hả tiểu thư tiểu thư ta không có tiểu thư là túc cúc quan trọng nhất người túc cúc sẽ không phản bội tiểu thư Ngươi không có, ha ha ha, ha ha ha, ngươi không có, đúng đúng đúng, ngươi không có. Nghe thấy câu kia quan trọng nhất người, Đan Nhạn Phong cuối cùng tìm về một tia lý trí, tùy tay dùng tay háo lau lau đôi mắt, vì cái gì không có ở Lưu Hoa Cung nhìn đến người. Túc Cúc lắc đầu, nô tỳ tự mình đem thừa tướng đưa tới Lưu Hoa Cung. Ngươi nọ đâu? Đan Nhạn Phong một tay đem Túc Cúc đẩy đến trên mặt đất, Túc Cúc dễ dãi bỏ dậy, không ngừng lắc đầu. Nương nương, Trường Nhạc Cung Xuân cần cô cô tới. có tiểu cung nữ vội vàng tiến vào bầm báo đan nhạn phong nhíu mày xuân cần tới làm cái gì làm nàng tiến vào đan nhạn phong một lần nữa nằm hồi trên giường có chút mỏi mệt nhắm mắt lại túc cúc lập tức đứng dậy ngoan ngoan chờ đứng ở bên cạnh xuân cần xách theo hai cái tay mải có chút co quắp mà thỉnh an thuyết minh lý do đan nhạn phong chỉ là nhẹ nhàng hư một tiếng đợi cho xuân cần sắp rời đi đại điện thời điểm mới mở miệng từ hôm nay trở đi ngươi liền làm hạng bếp cung nữ chuyện nên làm đi vô dụng người nên làm vô dụng sự Cái này quan trọng nhất cái đinh nàng còn không có dùng đã bị dư thải nhược cái kia lao yêu bà cấp rút, mệnh vẫn là tẩm dâm hậu cung nhiều năm láo nha hoàn, cư nhiên vẫn là đơn giản như vậy đã bị đuổi ra tới, thật đúng là vô dụng thực. Nương nương, nô tỳ, nô tỳ. Hạng bét cung nữ. Nô tỳ ở trường nhạc cung chính là chính là nhất đẳng cung nữ a. Từ nhất đẳng đến hạng bét, này không khác từ bầu trời trong nháy mắt liền rớt tới rồi bùn đất, này chênh lệch cũng quá lớn. Không thích a. Vậy đi ra táo cục. nơi đó hẳn là không tồi. Không không không, nô tỳ vẫn là cảm thấy hạng bét cung nữ tương đối hảo. Xuân Cần cũng là biết này, Đan Nhạn Phong tính tình, không dám nói thêm nữa chút cái gì, cũng biết lui đi ra ngoài. Túc Cúc lập tức đi tìm hiểu, Tần Hoàng Hậu cùng Thừa tướng hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào. Đan Nhạn Phong phất phất tay làm Túc Cúc rời đi, Túc Cúc không dám chậm trễ, lập tức liền xuống tay chuyện này. Trường Nhạc Cung hai người đối diện không nói gì, Nghi Hoa thật sự là nhịn không được đối diện ánh mắt, cau mày chỉ chỉ mở ra môn. Thừa tướng trở về đi, ngươi một cái triều thần tại hậu cung không nên nhiều đãi. Nghi Hoa mắt mang cảnh cáo. Là, thừa tướng này liền cáo lui, hôm nay ta cái này thừa tướng là tới cùng Thái Hậu ngươi nói chuyện kia không tiến tới bệ hạ, đúng không? Nghi Hoa gật đầu, làm người lãnh Đan Chi rời đi, Đan Chi vừa ra trường nhạc cung đại môn liền bị Đan Nhạn Phong người báo đi lên. Đan Nhạn Phong ngồi ở trong viện bàn đu dây thượng Hoàng Trân, lẩm bẩm nói, kia lão thái bà là cô ý muốn cùng ta đối nghịch. Trở lại phủ thừa tướng Đan Chi tâm tình không phải rất mỹ diệu mà đánh giá thư phòng này, hắn tới quá muộn, bằng không, hắn giúp giúp Đan Nhạn Phong. Nếu là không giúp, Đan Nhạn Phong hẳn là thực mau liền phải xong đời, nói vậy liền mau kết thúc đi. Chính là giúp đi, giống như cũng không được tốt. Suy nghĩ hồi lâu, Đan Chi vẫn là quyết định mặc kệ, miễn cho chọc người không cao hứng. Trong Hoàng cung Nhật tử là nhất nhàm chán, đơn giản chính là một đoàn nữ nhân tranh cùng cái nam nhân, nhìn phía dưới ngồi từng loạt từng loạt phi tần, nghi hoa than một ngụn Tới cùng nàng tố khổ có ích lợi gì? Nàng chẳng lẽ có thể áp Kha Dư Hiên đi các nàng trong cung? Chủ tử, tuệ phi càng thêm tiêu ngạo. Hạ Lan tiến đi chư vị phi tần, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đã nhiều ngày cư nhiên còn khiêu khích đến trường nhạc cung tới, thật là không quy cụ thực, cố tình bệ hạ còn che chở. Quá mấy ngày nên đi Hoàng gia khu vực săn bắn đi. Đúng vậy, Ninh Vương cũng sẽ đi. Kia thật đúng là hảo A, Hạ Lan, Tuấn bắt đầu. Hoàng gia khu vực săn bắn, thật tốt địa phương A. hai người trộm thấy cái mặt hảo hảo thân thiết thân thiết cũng không phải là cực hảo sao liền tính đan nhạn phong không đi tìm ninh vương ninh vương cái kia một lòng nhớ thương mỹ nhân cũng sẽ không nhịn được a thu thú đúng hẹn đã đến trường nhạc cung trung người sáng sớm liền chuẩn bị hảo hành trang nghi hoa ngồi ở trong xe ngựa nhìn bên ngoài thị vệ vừa lòng cười cười nên khởi hành đan nhạn phong bị túc cúc đỡ bước lên xe ngựa sắp đi vào thời điểm vững vàng ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại đi theo thị vệ rất nhiều còn có vài cái là thuộc gương mặt Gọi Túc Cúc vào xe ngựa tới, đan nhạn phong đem một cái phong thư giao cho Túc Cúc, ở tới hoàng gia khu vực săn bắn phía trước, đem này phong thư truyền ra đi, chuyển cho ai ngươi hẳn là biết. Nô tỳ minh bạch. Chuyển cho đám kia người sao. tiểu thư tính toán làm cái gì. chương năm 15 Thái Hậu cùng Yêu Phi, 12. Tới khu vực săn bắn thời điểm đã là chẳng vạng, thường trú khu vực săn bắn người sớm đã chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm, bọn họ vừa đến, rửa mặt trải đầu một phen liền bắt đầu rồi dùng bữa tối nghi hoa đang ở dùng thịt nướng hạ lan vội vội vàng vàng vẫy lui tới bẩm báo tiểu cung nữ bám vào nghi hoa bên thai nhẹ giọng nói chủ tử hoàng hậu nương nương phái nhân thủ ở tuệ phi bên người nhưng là tuệ phi tuổi hồ đã phát hiện không cần phải xen vào bọn họ chúng ta chỉ cần chờ đi bắt gian liền hảo nàng kỳ thật rất tưởng trực tiếp xử lý đan nhạn phong nhưng là đan nhạn phong là đường triều sủng phi đã chịu lực chú ý không ít nếu không có chứng cứ khủng khó có thể phục chúng nghi hoa buông trong tay chiếc đũa nhìn thoáng qua đang ngồi trong triều đại thần Võ tướng cơ hồ đều cùng Dư ra treo câu, lần này săn thú vì bảo đảm an toàn Kha Dư Hiên không thể không động rất nhiều võ tướng, Dư thải nhược hai cái ca ca cũng đều ở đây. Nghi hoa lạnh lùng mà nghe Kha Dư Hiên cở trách Dư Mậu đức Dư Mậu nghiêm, vô vô bàn tay, ai ra phát hiện, này một năm thời gian, hoàng đế ngươi cái gì đổ tốt như cũ không có học được, bất quá này răn dạy người bản lĩnh nhưng thật ra chướng không ít. Chẳng qua vô dụng đến chân chính nên huấn nhân thân thượng. Kha Dư Hiên sắc mặt nháy mắt khó coi lên mẫu hậu luôn luôn thích vì dư ra người nói chuyện người sai rồi ai ra luôn luôn thích vì có lý người ta nói lời nói hoàng đế chính ngươi không chiếm lý cũng liền trách không được ai ra nghi hoa bưng lên chén rượu hướng về phía dư ra hai huynh đệ phương hướng cử cử một ngụm uống cạn thái hậu nương nương nói lời này chính là làm bệ hạ thương tâm lần này hoàng hậu vẫn chưa tới thu thú sở mang phi tần trung cũng liền tuệ phi phẩm giai tối cao nàng tự nhiên liền ngồi ở kha dư hiên bên người biếng nhác bộ dáng không chút để ý ngữ điệu Ai cấp tuệ phi lá gan của ngươi, châm ngòi ai ra cùng hoàng đế quan hệ. Ân. Nghi hoa nhìn đan nhạn phong, cười như không cười. Di, Thái hậu nương nương đừng có hiểu lầm, thiếp thân luôn luôn quản không được chính mình cái miệng này. Đan nhạn phong làm bộ làm tịch mà đánh đánh miệng mình, dựa vào ở Kha Dư Hiên trong lòng ngực, lo chính mình cấp hoàng đế chốt rượu. Nghi hoa nhìn như vậy cũng không nói nhiều, hoàng đế không bị chốt say, đan nhạn phong như thế nào cùng Ninh Vương gặp mặt đâu. Ninh Vương ngồi ở hữu hạ đầu. Phức tạp ánh mắt dừng ở đan nhạn phong trên người, tâm tình rất là không tốt uống rượu, hắn cùng đan nhạn phong quen biết với 4 năm trước, ngày ấy hội đèn lồng kinh hồng thoáng nhìn đó là luân hãm bắt đầu, nhất kiến trung tình nói vậy nói chính là bọn họ đi, đáng tiếc đáng tiếc, đơn ra người 1-2 phải đem nàng đưa vào cung đi, cũng khó trách lúc trước cái kêu kiểu tiếu đơn thuần người biến thành bộ dáng này. Kha Dư Hiên như mọi người mong muốn chăn đơn nhạn phong rót đến say như chết, ngụy Sáu đỡ Kha Dư Hiên nghiêng ngả lảo đảo đi nghỉ ngơi, đan nhạn phong liêu liêu váy. nhìn về phía từ bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn dựa vào bàn thượng ngủ ga ngủ gật đan chi không màng đang ngồi người kinh ngạc lập tức đi đến đan chi trước mặt tố bạch ngón tay hơi khúc nhẹ khấu đan chi mở mắt ra rối người nhân tiện đánh cánh áp nhìn đan nhạn phong liếc mắt một cái buồn miệng thốt ra nơi nào yêu quái tới quái dày ngâu ngủ tựa hồ không ngủ tỉnh trong thanh âm mang theo nồng hậu giọng mũi đan nhạn phong không nghe đại thanh sở trong tay khăn lụa nhẹ nhàng phất quá đan chi gương mặt mang theo một trận làn gió thơm lần trước mời tiểu thúc vào cùng Như thế nào không gặp tiểu thúc người đâu. Đan Chi chấp chấp mắt, nghe thấy lời này xem như thật sự tỉnh táo lại, không dựa theo ngươi an bài chiêu số đi, thật đúng là xin lỗi a. Đan Nhạn Phong hừ nhẹ, tiểu thúc nói cái gì, bổn cung có thể an bài cái gì chiêu số cho ngươi cái này thừa tướng đâu. Biết người nào sống không lâu sao. Đan Chi đứng lên đệ thấp thanh âm. Đan Nhạn Phong mắt mang khiêu khích, cũng không đáp lời, Đan Chi nói tiếp, thấy không rõ chính mình đối thủ người, tỉ như nói, ngươi... lắc lắc ống tay háo thành thơi thành thơi ly tịch đi phía trước còn cấp nghi hoa đưa lên một cái đại đại gương mặt tươi cười nghi hoa đỡ đỡ búi tóc làm bộ không nhìn thấy nàng cảm thấy đan chi từ khi ngày ấy khởi đầu góc liền xuất hiện vấn đề cùng hắn giao lưu tồn tại cực đại chướng ngại bọn họ sóng điện não thường thường không ở một cái kênh thượng đan nhạn phong xoay người ngồi ở bàn thượng quay đầu đi đối với bên cạnh ninh vương vứt cái mặt mày ninh vương trong tay rượu sái hiểu rõ một bàn nghi hoa không nghĩ tới đan nhạn phong lá gan lớn như vậy Làm cho nàng mặt nhi liền cùng Ninh Vương mắt đi mày lại Cứ nhiên như vậy không có sợ hãi Nghi Hoa vẫn luôn đều không có ngủ Nàng đang chờ tin tức chuyển đến Ước chừng tới rồi giờ tí một khắc Hạ Lan liền đẩy mặt hương phấn mà vào phòng tới Chủ tử, Tuệ Phi trụ địa phương An bài ở Ninh Vương bên người người tận mắt nhìn thấy Ninh Vương lén lút đi vào Tuệ Phi tầm cung nay đến nhiều xuân mới có thể tuyển ở nơi đó Nghi Hoa lắc lắc đầu Không lớn tin tưởng Hạ Lan, Tuệ Phi sẽ ngốc đến tuyển như vậy cái địa phương Chủ tử, kia. Nghi Hoa xoay chuyển trong mắt, chợt nhớ tới năm đó dư thải nhược thu thập đã có quan đan nhạn phong cùng ninh vương thông dâm chứng cứ. Ai ra nghĩ tới, Hạ Lan mang theo nhân thủ tùy ai ra đi. Nghi Hoa không nghĩ tới vừa ra đại môn từ ven đường trên cây rớt xuống cá nhân tới. Hạ Lan thiếu chút nữa bị dọa ngất xịu đi. Nghi Hoa nhìn chăm chú nhìn lên, là đan chi. thừa tướng này hơn phân nửa buổi tối không nghỉ ngơi tại đây trên cây làm cái gì. Nghi Hoa tức giận hỏi. Thái hậu muốn đi làm cái gì? Thần chính là đi làm cái gì? Đan Chi một bộ hắn cái gì đều biết đến bộ dáng, nhiều người làm chứng không phải càng tốt. Nghi Hoa gật đầu, nàng không ngại Đan Chi đồng hành, phải biết rằng Đan Chi chính là đan nhạn phong thân thúc thúc, này thuyết phục lực chính là rất mạnh. Đan nhạn phong ở khu vực săn bắn trụ địa phương là cái tiểu viện tử, nơi này ưu tĩnh ngăn nhàn, thực sự không tồi, ít nhất so nàng cái này thái hậu trụ địa phương khá hơn nhiều. Nghi Hoa làm hạ lan trực tiếp mang theo người sông đi vào, chính mình cùng Đan Chi còn lại là theo sau tiến vào. trong viện hạ nhân thấy là thái hậu đoàn người cũng không dám nhiều hơn ngăn trở lại là làm hạ lan bọn họ một đường thông thuận không bị ngăn trở vào bên trong dẫn đầu thái dám một chân đá văng cửa phòng phòng trong còn điểm nến đỏ ánh lửa lay động anh kia bung rèm mảnh nội hai bóng người hết sức mông lung nghi hoa ninh mi cũng không thèm nhìn tới trực tiếp xoay người hướng bên cạnh nhị phòng đi hạ lan nơi này giao cho ngươi đan chi cũng theo đi lên hạ lan gật đầu một phen vén rèm lên Ánh vào mi mắt không phải đàn nhạn phong cùng ninh vương mà là Xuân Cần cùng một cái không quen biết nam nhân. Xuân Cần quần áo nửa cởi, hai người chính ôm nhau, Hạ Lan cũng là cái không e lệ, dù sao nàng cũng một đống tuổi, gặp qua không ít tại hậu cung yêu đương vụ trộm, điểm này tính cái gì? Nàng chỉ là không nghĩ tới à, Xuân Cần lâm lão lâm lão như thế nào càng không biết xấu hổ. Hạ Lan nhìn Xuân Cần bộ dáng, trong đầu một cái ý tưởng đột nhiên mà sinh, nàng sẽ không chính là bởi vì không làm nàng gả chồng mới đối chủ tử tâm tồn oán hận đi. Lắc lắc đầu, không đúng, lúc trước chính là nàng chính mình chết sống đều không muốn ra cung gà chồng, hẳn là không phải. Xuân Cần vội vàng ôm quần áo, hung hăng mà trừng mắt Hạ Lan, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta tới nơi này làm cái gì còn có thể cùng ngươi một cái phi xương điện hạng bét nha hoàn báo cáo? Tuệ phi nương nương ở đâu? Hạ Lan làm người đem trên giường nam nhân kéo đi ra ngoài, nhìn Xuân Cần. Ta không biết. Xuân Cần hồn không thèm để ý mà nói. Hạ Lan cũng không ép nàng chỉ là chậm gì gì mà tiếp đón người đem nàng cũng cấp giá lên, xuân cần ngươi tại hậu cung đãi nhiều năm như vậy, sẽ không liền cùng quy đều đã quên đi. kia nếu không ta tới nhắc nhở nhắc nhở ngươi, hậu cung bên trong tư thông đến tột cùng là cái tội gì? Ngươi ở cái này địa phương chắc là tuệ phi làm ngươi tới đi, đến nỗi ngươi vì cái gì trâu già gặm cỏ non cùng nam nhân kia ở cái này trên giường, ta không biết cũng không cần biết, nhưng là không cần tưởng cũng biết tuệ phi là tính toán làm ngươi đến cái này mặt đi. Hạ Lan cười chỉ chỉ ngầm Xuân Cần tự nhiên là biết, nàng vừa rồi vô cớ bị kêu tiến nội thất tới, liền biết không thích hợp nhì, nàng cũng không nghĩ tới tuệ phi như vậy tàn nhẫn, mặc dù nàng sự tình gì cũng không giúp đỡ nàng làm thành công, nhưng là... Ta thật sự không biết. Ngươi cái gì cũng đừng hỏi. Xuân Cần, ngươi nói cho ta vì cái gì? Vì cái gì muốn phản bội, các nàng đều là một chỗ tới, cùng nhau lẫn nhau nâng đỡ tại hậu cung đi xuống đi, vì cái gì? Hạ Lan, ta và các ngươi không giống nhau. Ta không phải dư ra người hầu. Chẳng sợ nàng lại không muốn ra cùng, lại không muốn hồi cái kia ra, lại không thích kia cái gọi là người nhà, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi tìm chết, tuệ phi so ngươi tưởng tượng ác hơn. Hạ Lan hít sâu một hơi làm Xuân cần đi ra ngoài, hôm nay buổi tối chúng ta cái gì cũng chưa thấy, đi thôi. Chủ tử. Ngươi cho rằng, chủ tử vừa mới vì cái gì để cho ta tới xử lý. Đi ra ngoài đi. Xuân Cần mà rời đi làm Hạ Lan giao động nỗi lòng chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng là tiểu thái giám vội vàng truyền đến tin tức làm nàng thực sự rối loạn đầu trận tuyến. Hạ Lan cô cô, thái hậu nương nương cùng thừa tướng không thấy. Hạ Lan kéo lấy tiểu thái giám vạt áo, thần xác nôn nóng, nói rõ ràng điểm nhi. Tiểu thái giám nuốt nuốt nước miếng hồi bẩm, vừa mới thái hậu nương nương đi bên cạnh nhi phòng, thừa tướng cũng đi theo một đạo đâu, bọn họ hai người đi trước, chúng tiểu nhân vào nhà thời điểm bên trong liền nhân ảnh cũng chưa thấy, cô cô. Có thể hay không xảy ra chuyện gì. Làm người cho ta đem kia địa phương phiên cái đế hướng lên trời. Lập tức. Lập tức. Hạ Lan nhớ tới Xuân Cần lời nói. Tuệ Phi so ngươi tưởng tượng ác hơn. Ngươi muốn đem địa phương nào phiên cái đế hướng lên trời. Buồn cung địa phương. Ám vàng ánh đến cửa. Một bộ hồng y đi đan nhạn phong đỡ túc cúc tay ấn tượng mạnh mà đi vào tới. Thái hậu nương nương ở Tuệ Phi nương nương ngải nơi này không thấy tung tích. Nô tì làm người tìm một chút không có gì sai lầm đi không sai chỗ. ngươi đại buổi tối mang theo người hướng bổn cung địa phương tới, mang theo người lục soát buồn cung sân, này còn tính toán đem như hại thái hậu tội danh an bài ở buồn cung trên người. cho ngươi hai lựa chọn, một chính mình cút đi, nhị bổn cung làm nhân thủ bắt tay giáo ngựa như thế nào cút đi. Đan Nhạn Phong đi đến mép giường, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, túc cúc lập tức sẽ làm người đem trên giường đồ vật toàn cấp thay đổi. Hạ Lan đương nhiên không chịu liền như vậy đi, thái hậu còn không có tìm đâu, nếu là tuệ phi nương nương ngài không thẹn với lương tâm. Sao không làm bọn nô tỳ đến nhị phòng tìm tòi đến tuật cùng? Ngươi cho rằng buồn cung sân là địa phương nào? Càng không? Trừ phi ngươi làm bệ hạ tự mình tới A, buồn cung khiến cho các ngươi cha. Đan nhạn phong ngồi ở ghế tròn thượng, hai chân nâng lên đặt ở một khát trương trên ghế, làm túc cúc cho nàng nhét chân, tay chống đầu, đầy mặt vũ mị tươi cười. Ân, hiện tại Kha Dư Hiên đang ngủ say đâu, chờ đến ngày mai mặt trời lên cao, tỉnh lại, nói không chừng Dư thải nhược cái kia lão bà đã nửa chết nửa sống. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. mươi 56 Thái Hậu cùng Yêu Phi, 13. Cuối cùng Hạ Lan vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện rời đi, mang theo người thẳng đến Kha Dư Hiên trụ địa phương, lại bị ngụy sáu báo cho Kha Dư Hiên hiện tại say như chết, đừng nói cấp cái khẩu dụ, chính là liền cái thanh nhi đều không có. Hạ Lan vô pháp, chỉ phải trở về sân. Nghi Hoa dùng tay hơi chống đỡ ám vàng ánh nến, dựa vào vết đá. Đan Chi đứng ở nàng trước mặt, hơi cúi đầu. Này hai bên đều bị lấp kín, xem ra đan nhạn phong là tính toán đem chúng ta cấp buồn chết ở bên trong. Nghi hoa nhẹ giọng nói. Đan chi go gõ vết đá, lắc đầu, lập tức ngồi dưới đất, vô vô bên cạnh vị trí, không ngồi xuống sao. Hiện tại nên như thế nào? Nghi hoa cũng không làm ra vẻ, ngồi ở đan chi bên cạnh, không khỏi tự hỏi khởi đến tột cùng nên như thế nào đi ra ngoài. Không biết, không bằng chúng ta tới cái thắp nến tâm sự suốt đêm. Này ám đạo hai bên khí khẩu đều bị lấp kín. chắp đến tâm sự suốt đêm chết càng mau. Nghi Hoa chỉ chỉ mặt trên, chuẩn bị đứng dậy đem ngọn nến cấp tắt. Vậy không cầm nút soi, trực tiếp đem nói hảo. Đan Chi phất tay đem ánh nến tắt. bốn phía đen nhánh một mảnh. Nghi Hoa cao mày xê dịch chính mình vị trí, bên kia gương mặt kia lại để sát vào chút, nàng lại dịch, bên kia lại để sát vào chút. Quả thực là, Nghi Hoa trực tiếp cho một cái tát, thấu như vậy gần làm gì? Người xem thấy A. Thật đúng là ngượng ngùng A. Ai ra đêm coi năng lực cường đại đến lệnh người giận xôi nung nỗi. Nghi hoa vô vô tay, mi giác khẽ nhếch hơi có chút đắc ý. Đan chi bụng mặt, toát miệng, ai nha, sai đánh giá, lần sau vẫn là biết rõ ràng mới hạ thủ tương đối hảo, làm bộ làm tịch mà thanh thanh giọng nói, chúng ta liền tới nói chuyện đan nhạn phong sự tình đi. Đan nhạn phong. Không sai, chuyện này a còn phải từ đan nhạn phong mẫu thân nói lên. Đan nhạn phong người ở bên ngoài xem ra là đơn gia đích trưởng nữ, nhưng kỳ thật bằng không. nàng chỉ là dưỡng ở đích phu nhân dưới gối mà thôi trên thực tế nàng là một cái ngoại thất sinh hải tử đan nhạn phong thân sinh mẫu thân họ đinh hiểu biết người đều gọi nàng đinh nương đinh nương nguyên là một gia đình giàu có nha hoàn sinh mạo mỹ phi thường có như vậy mỹ mạo đinh nương ở phú quý nhân ra tự nhiên càng thêm thủ không được chính mình bản tâm kia hộ nhân ra đương ra phu nhân phát giác đinh nương không an phận liền tìm cái cớ đem đinh nương cấp đuổi ra tới bị đuổi ra tới không nhà để về đinh nương trùng hợp liền cấp đơn láo ra gặp gỡ đơn lão gia trong nhà trừ bỏ một cái cọp mẹ giống nhau vợ cả cũng chỉ có một cái không hề tư sắc thiết thị, mặt khác đó là bên người nha hoàn cũng không một cái lớn lên coi như tiêu chí. Này trên đường đi gặp mỹ nhân a, đơn lão gia lập tức liền sinh ra chút tâm tư, lại thêm chi đinh nương cố ý câu dẫn, sau lại liền làm đinh nương thành hắn ngoại thất. đinh nương cực thiện nắm chắc nam nhân tâm tư, đơn lão gia đối nàng nhiều có hỉ ái, bất quá một năm, đinh nương liền vì đơn lão gia sinh hạ một nữ, đặt tên đan nhạc phòng. nếu là xem nhẹ này ngoại thất tên tuổi. Này tam khẩu nhà nhưng thật ra hạnh phúc, nhưng là ngoại thất chính là ngoại thất. Đơn phu nhân kia chính là kinh đô nổi danh của mẹ, này cọp mẹ tên tuổi nhưng không chỉ là nói nói mà thôi. Năm đó đơn lão phu nhân vì đơn gia con nối dõi suy xét một hai phải cấp đơn lão gia nạp cái tiếp, đơn phu nhân là chết sống không thuận theo, còn tuyên bố, nếu là dám để cho người vào cửa nàng liền trực tiếp đem người nọ cấp chém. Đến cuối cùng vẫn là đơn lão phu nhân lấy mệnh tương hiệp, mới làm đơn phu nhân miễn cưỡng đồng ý. Đơn phu nhân cùng đơn lão gia phu thê nhiều năm, đơn lão gia là cái gì tính tình nàng rõ ràng, đương phát hiện đơn lão gia ở bên ngoài giữa ngoại thất thời điểm, trực tiếp đem đơn lão gia tấu một đốn, sau đó mang theo người giết đến đinh nương trụ địa phương. Đơn phu nhân trực tiếp cấp đinh nương rót một chén, đinh nương bất quá 15 phút liền chặt đức khí. Không biết là bởi vì tâm tổn ấy nấy vẫn là như thế nào, đơn phu nhân nhưng thật ra đem đan nhạn phong cấp mang về đơn phủ, dưỡng ở dưới gối cho cái đích trưởng nữ tên tuổi. Đối với đinh nương Đơn Lão Gia thật sự cho rằng như đơn Phu Nhân theo như lời, vì chính mình Nữ Nhi có thể có một cái đang lúc thân phận tự nguyện rời đi, cũng không nhiều hơn để ở trong lòng. Này Đinh Nương một chuyện liền đến đây kết thúc. Đan Nhạn Phong tuy rằng có đích trưởng nữ tên tuổi, nhưng là đơn Phu Nhân không phải thực đái thấy nàng, hợp với sợ vợ đơn Lão Gia cũng không dám nhiều quản. chung quanh người cơ hồ đều coi nàng vì trong suốt, này cũng liền khiến nàng dần dần mà dưỡng thành mẫn cảm yếu đối tính tình. Bên người nàng duy nhất có thể nói lời nói chính là Túc Cúc. túc cúc là đàn chi cho nàng người ước chừng là thiếu nữ mộ ngài đi đan nhạn phong đối với chuyện này sự chiếu cố nàng trên danh nghĩa tiểu thúc sinh ra chút nói không rõ cảm tình đan nhạn phong một ngày một ngày lớn lên càng thêm trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu đơn phu nhân thấy vậy liền ở nàng 16 tuổi năm ấy đem tên nàng viết ở tú nữ bộ thượng đến tận đây đan nhạn phong chính thức bước vào hoàng cung Tiểu thiếu mỹ lệ cô nương gia nam nhân kia không thích huống chi vẫn là khống chế dục cực cường hoàng đế đan nhạn phong tự vào cung tới nay Thánh Sùng pha thịnh, hôm nay đại ân sủng liền như vậy lập tức toàn bộ rừng ở nàng trên người. Đan Nhạn Phong ở đơn ra thời điểm, đơn phu nhân chưa bao giờ đã dạy nàng chẳng sợ một chút hậu trạch. Cái này ở trạch đấu cung đấu cơ hồ đơn thuần giống một trương giấy trắng giống nhau cô đơn, giấy ruột tại đây bề ngoài hoa lệ xoáy nước bên trong. Thánh Sùng quá nhiều, rồi lại không có cùng chi tướng xứng bảo hộ chính mình năng lực, cuối cùng kết quả đó là rơi vào lãnh cùng độc thủ. Đối với cái này kết cục, Đan Nhạn Phong nhưng thật ra không nhiều lắm đoán hận cùng thống khổ. Ở nàng xem ra bất quá là lại về tới đơn ra như vậy nhật tử thôi, nàng bên người như cũ có túc cúc làm bạn. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày túc cúc sẽ quỷ gối nàng trước mặt nói thừa tướng đã hướng hoàng hậu nương nương thỉnh chỉ phóng nàng ra cung. Thừa tướng hướng hoàng hậu nương nương thỉnh chỉ làm túc cúc ra cung. Vì cái gì đâu? Đến lúc đó nàng mới biết được, hắn tâm duyệt nàng. Không có cái nào nam nhân sẽ làm chính mình thích nữ nhân ở lãnh cung đái cả đời, túc cúc chỉ là cái cung nữ. Chỉ cần hoàng hậu chịu hỗ trợ tự nhiên có thể đi ra ngoài, nhưng là nàng bất đồng, nàng là phế phi, liền tính đan chi cái này thừa tướng có gan tẩy trời cũng là không dám đem người làm ra cung, huống chi đan chi vẫn là cổ hủ trung quân văn nhân. Ngay lúc đó đan nhạn phong có một loại toàn thế giới đều sụp xuống cảm giác. Đối với nàng tới nói đan chi là tín ngưỡng, túc cúc là dựa vào. Hiện tại tín ngưỡng không có, dựa vào cũng muốn đi rồi. Cứ việc đan chi riêng thỉnh cầu hoàng hậu hỗ trợ an bài mặt khác cung nhân chiếu cố nàng. Nhưng là đan nhạn phong trước sau buồn bực không vui, từ nhỏ liền dưỡng thành mẫn cảm nhiều tư tính tình, làm nàng một ngày so một ngày tiểu tụy bất kham, đến nỗi tuổi còn trẻ liền hồn đoạn lênh cung. Ngươi xác định, ngươi nói chính là đan nhạn phong. Mẫn cảm nhiều tư, này giống sao? Nghi hoa nhữ mày nghĩ kia đan nhạn phong luôn luôn kiêu ngạo tư thái, chẳng lẽ đan nhạn phong là trọng sinh? Không sai, đây là đan nhạn phong, chân chính đan nhạn phong, kế tiếp ta muốn nói chính là hiện tại ngươi trô đã thấy đan nhạn phong. Đan Chi giống như lơ đãng mà nắm lấy người bên cạnh thủ đoạn, ước chừng là ở tự hỏi cái gì vấn đề, nghi hoa vẫn chưa nhận thấy được Đan Chi động tác. Đan Chi vừa lòng đến gần rồi chút, tiếp tục đi xuống nói. Đinh Nương sau khi chết, không biết vì sao trước sau đợi không được kia trong truyền thuyết hắc bạch vô thường. Nàng vẫn luôn đi theo đan nhạn phong bên người, đối với Đinh Nương loại người này tới nói, nam nhân chẳng qua là vì càng tốt sinh hoạt không thể không lấy lòng đối tượng, nữ nhi mới là cùng nàng huyết mạch tương liên chân chính thân nhân. nhìn đến nữ nhi ở đơn phủ sinh hoạt đinh nương thời thời khắc khắc đều giống đem đơn phu nhân phá tan thành từng mảnh nhưng là bất đắc dĩ người quỷ thủ đồ nàng thật sự là không có cách nào đinh nương vẫn luôn bồi đan nhạn phong đan nhạn phong sẽ chính mình bước chân ngắn nhỏ đi đường thời điểm nàng sẽ ở đan nhạn phong phía trước vỗ tay tưởng tượng thấy nữ nhi phát gục ở trong lòng ngực nàng đương đan nhạn phong sẽ chính mình cầm cái muỗng ăn cơm thời điểm nàng sẽ cao hứng mà cơ chân múa tay tưởng tượng thấy nữ nhi đem kia chỉ trang mấy hạt gạo cái muỗng đưa tới miệng mình biên Đương Đan Nhạn Phong đã lớn lên duyên dáng yêu kiểu vừa mới cập kê khi nàng sẽ rửa vào góc tường, tưởng tượng thấy nữ nhi xuất giá khi thập lý hồng trang. Nàng không nghĩ tới đơn phu nhân sẽ đem Đan Nhạn Phong cấp đưa vào hoàng cung đi, nàng là đi theo Đan Nhạn Phong tiến cung, nàng cũng không biết vì cái gì nàng có thể đi bất luận cái gì địa phương, nhưng là có thể đi theo nữ nhi cùng nhau chúng quy là cao hứng. Nàng tưởng lấy chính mình nữ nhi mỹ mạo nhất định có thể xông ra một mảnh thiên tới. Ngay từ đầu sắc thật như nàng suy nghĩ. Nhưng là đến sau lại đinh nương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sự tình sinh sôi mà quải hướng một cái khác phương hướng. Nàng nhìn nữ nhi giấy rủa cái này mặt ngoài hoa lệ thực tế giấu giếm sát khí trong hoàng cung. Nàng nhìn chính mình nữ nhi bị hậu cung sở hữu nữ nhân nhầm vào. Nàng nhìn chính mình nữ nhi chết héo lanh cung. Ước chừng là quỷ làm lâu rồi, đinh nương tính tình đã cố chấp tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Đan nhạn phong chết thời điểm, nàng liền ở bên cạnh, nàng nguyên bản này đây vì có thể làm nữ nhi thấy nàng một mặt Cho dù là quỷ hồn á, nhưng là khi đó trùng hợp Thái hậu lễ Phật hồi cung khoảnh khắc, hoàng cung bên trong dựa theo Thái hậu ý tứ tổ chức một chương thanh thế to lớn pháp hội. Mỗi cung mỗi thất bao gồm lãnh cung đều tiến hành khư tả nghi thức. Đinh Nương thật sự là nhịn không được kia Phật ngữ dày vò, chậm rãi mất đi chi giác, đợi cho tỉnh lại thời điểm, nàng đã là tuổi nhỏ đang nhạt phong. Nói cách khác, Đinh Nương bám vào người ở chính mình nữ nhi trên người. Này cũng quá. Ân, Đinh Nương thành quỷ nhiều năm, lệ khí pha thịnh. Đan Chi nhéo nghi hoa thủ đoạn, nhìn cặp kia sáng ngời hai chồng mắt nhẹ giọng nói. Nàng vì cái gì muốn nhằm vào ngươi cùng hoàng hậu đâu? Nàng cho rằng đan chi cùng hoàng hậu đều là hại chết nàng nữ nhi hung thủ, sở hữu cùng chi có quan hệ người đều hẳn là chết. Nghi hoa vô ngữ, này nơi nào là thành quỷ làm lâu rồi lệ khí pha thịnh, rõ ràng là có bệnh ai chiếu đan chi nói như vậy, khuất gia sự là bởi vì năm đó tại hậu cung nguyện quý tần đối đan nhạn phong xuống tay, chính là nàng làm cái gì đem người khuất ra tận diệt. Khiê dư ra nghĩ đến liền càng là vô tội, bởi vì dư thải nhược làm người làm một hồi pháp hội, làm nàng không gặp nữ nhi, cho nên nàng đem người dư ra mãn môn đều cấp diệt. Hoàng hậu cũng là, liền bởi vì năm đó đáp ứng đan chi thỉnh cầu đem túc cúc thả ra cung đi, cho nên cũng đến chết. Bệnh tâm thần đi. Tuy rằng trong đó không có nói đến đơn gia kết cục, nàng không cần tưởng cũng biết tương đương thảm. Nói trở về, ngươi đến tột cùng là như thế nào biết những việc này? Nghi hoa nghi hoặc hỏi, nha. Chẳng lẽ người này cũng là trọng sinh? Ân, cái này, cái này sao? Mấy ngày trước đây là một giấc mộng, mơ thấy đan chi nghiêng nghiêng đầu né qua nghi hoa ánh mắt, trả lời nói. Nằm mơ. Nghi hoa đương nhiên không tin, bất quá nếu đối phương không muốn nhiều lời, nàng cũng không cần hỏi nhiều. Ít nhất ở nàng xem ra đối phương nói này đó mới có là sự thật, ngươi nhưng thật ra tâm khoan. Ân, cái gì? Cái kêu kêu túc cúc, lý nên là ngươi tương lai thê tử đi. Ngươi liền như vậy yên tâm đem người đặt ở cái kia kẻ điên nơi đó. Hắn đem này cha cấp đã quên, cái kia Túc Cúc xác thật hẳn là Đan Chi tương lai lao bà mới đúng. Trước 57 Thái Hậu cùng Yêu Phi, xong. Năm đó Đan Chi đem tuổi nhỏ Túc Cúc mang về đơn ra, bởi vì thấy đan nhạn phong cái này chất nữ lẻ loi một người, lòng có thương tiếc, liền đem mang về tới tiểu Túc Cúc đưa đến đan nhạn phong bên người làm bạn. Túc Cúc hàng năm sinh hoạt tại hậu trạch, Đan Chi sinh động ở bên ngoài, hai người giao thoa cũng không nhiều. Muốn nói cảm tình sinh ra vẫn là bởi vì Đan Nhạn Phong. Nam tử âm thanh trong trẻo ở an tịch địa đạo vang lên. Đan Chi đối Đan Nhạn Phong nhiều có thương tiếc Đan Nhạn Phong vào cung lúc sau, rất nhiều giúp đỡ sự tình đều là thông qua Túc Cúc truyền đạt. Thường xuyên qua lại như thế sao, hai người mới xem vừa mắt. nay trước đó vài ngày Túc Cúc tự mình lãnh Đan Chi tới rồi lưu hoa cùng nay không thể nói là tương đương thân thủ đem hai người tương lai tình duyên chặt đức, cho dù là Đan Chi như cũ đối Túc Cúc có hảo cảm. Túc Cúc cũng trăm triệu vượt bất quá trong nội tâm kia một quan. Nghi Hoa sờ sờ cái chán, nàng có thể dần dần mà cảm giác được cái này phong bế trong không gian dưỡng khí sói mòn, loãng không khí làm người càng thêm không thoải mái, đan nhạn phong cũng hảo, đinh nương cũng thế, nàng nhiệm vụ vẫn luôn đều thực minh xác. hôm nay chẳng qua là nghe xong một cái chuyện xưa mà thôi. Vẫn là hướng phía trước đi một chút, nhìn xem có biện pháp nào đi ra ngoài. Nghi Hoa đứng dậy, ai ngờ thủ đoạn đang bị đan chi nắm ở trong tay, này cùng nhau tới lôi kéo xả. lại là thẳng tắp đảo tiến đan chi trong lòng ngực. Đan chi rũ mi cười nhạt, bàn tay nhẹ nhàng phất quá nghi hoa mặt mày, nguyên bản không hề buồn ngủ nghi hoa, chợt sinh ra vạn phần mệt mỏi, chậm rãi lâm vào ngủ say. Đan chi nhắm hai mắt, cái chán nhẹ nhàng dán nghi hoa gương mặt, tỉnh ngủ, liền đi ra ngoài. Nghi hoa tỉnh lại thời điểm là ở trên giường, Hạ Lan đang đứng ở nàng bên người, thấy nghi hoa tỉnh lại, Hạ Lan vội vàng đem người đỡ lên, cầm cái gối mềm lót ở sau thắt lưng, lại cuống quýt kêu tiểu cung nữ bưng một ly nước cấm tới. Nghi hoa uống một ngụm thủy, cả trái tim nháy mắt thoải mái hảo chút, ta lại như thế nào ra tới. Là thưa tướng đại nhân đưa ngài trở về. Hạ Lan nhẹ giọng nói. Đan chi? Có lẽ người kia không phải đan chi? Bất quá không sao cả. Nghi hoa mím môi, hôm nay kia Tuệ Phi là tính toán muốn ta mạng già, chỉ tiếc, ai ra mệnh rất đại. Quả nhiên, chủ tử, này Tuệ Phi thật thật là Hạ Lan cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt chừng to tựa hầu ngay sau đó liền phải chạy đến đan nhạn phong trước mặt đem người xé nát Ai ra không chết thành, kế tiếp tự nhiên liền đến phiên nàng Đan nhạn phong, Nga, không đúng, phải nói là Đinh Nương Đinh Nương sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Ninh Vương đã không còn nữa Túc cúc mặt lộ vẻ lo lắng mà hầu hạ nàng đứng dậy, vừa mới cầm quần áo mặc vào Liền có thị vệ xông vào, trực tiếp sáng thái hậu ân giám, đem Đinh Nương áp hướng nghi hoa trụ địa phương đi Đinh nương thấy người tới thời điểm liền biết không xong, chỉ là, nhìn ngồi ở trên cao người, nàng thật sự không phải thực minh bạch, cái này lao thái bà đến tuột cùng lại như thế nào ra tới. Cái kia địa đạo là tiền chiều lưu lại, căn bản không có người biết, ngay cả nàng cũng là thành quỷ thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Người là như thế nào ra tới. Đinh nương tiến đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nghi hoa, nhưng thật ra đối hai bên ngồi đại thần đứng thị vệ không chút nào để ý. Nghi hoa lật xem trong tay thư tịch, cười nhạo một tiếng, rất kỳ quái sao. Đại khái là trời cao trợ ta đi. Nói đi, người muốn thế nào? Đinh Nương giật giật đầu gối, trực tiếp ngồi dưới đất, chơi trong tay khăn. Nàng lại không phải chưa làm qua quỷ, cùng lắm thì chính là lại chết một lần đi. Ân, ai ra sẽ không làm người chết? Nghi Hoa cười nhạt, như vậy ngoan ngoán liền nhận, còn không phải là bởi vì nàng vốn là đã làm quỷ không sợ chết sao? Có đôi khi chết là rất đơn giản. Nghi Hoa ở chư vị đi theo đại thần chứng kiến hạ đem Đinh Nương bắt giữ. lúc đó tĩnh phong đế kha dư hiên còn ở hô hơ ngủ nhiều nào biết đâu rằng chính mình ái phi đã thành tù nhân đinh nương liền ở trong tay nghi hoa nhưng không có gì tâm tư nhìn cái gì săn thú sấm rền gió cuốn mà làm người thu thập hành trang lập tức hồi kinh ngày hôm qua vừa đến hôm nay liền trở về đi như vậy đại động tác bị ngụy sáu xem ở trong mắt cấp ở trong lòng ngụy sáu đi theo kha dư hiên bên người lâu rồi ước chừng là chịu kha dư hiên ảnh hưởng hắn cũng vẫn luôn đối dư thải nhược cái này thái hậu vẫn duy trì cảnh giác Ngụy Sáu ở trước cửa phòng đổi tới đổi lui, bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua phòng trong buông rèm trướng, này thái hậu nương nương đột nhiên hồi cung không phải là ở ấp ủ cái gì âm mưu đi. Nghi Hoa Ninh Mi nghe bên ngoài kêu đánh kêu giết thanh âm, trực tiếp xốc lên màn xe xuống xe ngựa, Hạ Lan thấy cuốn Quýt cầm trường kiếm đứng ở nàng trước mặt, "Chủ tử, bên ngoài nguy hiểm, ngài vẫn là trước đi lên đi." Dư gia nhi nữ còn sợ này đó. Nghi Hoa hừ lạnh, "Những người này là từ đâu tới? cư nhiên dám ám sát đương triều thái hậu?" Nghi Hoa nhìn nhìn mặt sau đi theo giam giữ Đinh Nương xa giá, ở hạ lan che đậy hạ đi tới Đinh Nương trước mặt. Đinh Nương ngồi ở xe chở tù, cười hì hì bộ dáng. Nghi Hoa nhặt lên trên mặt đất kiếm thẳng tóc mà chỉ vào Đinh Nương, người làm. Ai nha ai nha, một đám cô y cứu bỏ mạng đồ đệ, vì chính là khi nào hảo có người thay ta đi tìm chết ta. Đinh Nương lún đồng tiền như hoa, nhưng là trong miệng nổ ra nói thật sự là không dễ nghe. Nghi Hoa cố nén thứ chết nàng xúc động, trở tay bù về phía bên phải sông tới thích khách. đinh nương có chút kinh ngạc nha lao thái bà ngươi thân thủ không tội a nghi hoa không nghĩ lý cái kia kẻ điên xoay người chú ý khởi tình hình chiến đấu tới không dung lạc quan chính như đinh nương theo như lời nhóm người này đều là chút bỏ mạng đồ đệ toàn là chút không muốn sống đấu pháp đi theo thị vệ hoặc nhiều hoặc ít có chút ăn không tiêu đánh cũng thật náo như ta xem ta tay ngương ấy trên đỉnh đầu truyền đến một trận trong trẻo giọng nữ mang theo nữ nhi ra hờn dỗi lại mang theo người giang hồ sẵn sàng Nghi hoa mấy người đều là dương mắt, chi thấy ban đầu ngồi xe ngựa trần nhà thượng đứng một vị ăn mặc thiển áo lục váy cô nương, kia một cô nương trên người nghiêng vắc một cái màu trắng túi, tóc dài chắc hởi, thoạt nhìn rất là tiêu sái xoái khí. Chủ tử, chủ tử, cái kia nữ quỷ. Một bên hạ lan sợ tới mức cầm trong tay trường kiếm đều cấp ném tới trên mặt đất, hơi hơi sau này nhảy một bước, nghi hoa chịu chịu khoe miệng, nói như thế nào cũng một đống tuổi, liền tính là sợ cũng không có thể biểu hiện như vậy rõ ràng à. Gì, là ngươi a a chúng ta thật đúng là có duyên a phu nhân áo lục cô nương nhẹ nhàng nhảy rơi xuống nghi hoa trước mặt đại đại đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nghi hoa nhìn phu nhân giống như gặp được chút cái gì phiền thoái yêu cầu hỗ trợ sao nghi hoa không hề răng nàng không biết đối phương đến tột cùng là địch là bạn vẫn là tính xem này biến tương đối hảo áo lục cô nương không được đến trả lời cũng không thèm để ý lo chính mình tại chỗ xoay một vòng tròn môi hơi hơi đỗ khởi ngón tay cho cằm ngươi không nói coi như ngươi cam chịu nga Vậy động thủ, nghi hoa còn không có phản ứng lại đây thời điểm trước mắt đã không có kia áo lục cô nương thân ảnh, chỉ chống không nhợt nhạt đàn hương ở trong không khí phiêu đảng. Hạ lan tiếng kinh hô đem nghi hoa ánh mắt dẫn hướng phương xa, ngước mắt vừa thấy, đó là ở thích khách đàn trung giường như sân vắng tản bộ nữ tử. kia cô nương thân thủ cực hảo, động tác tiêu sái bừa bãi lại là một chút cũng không giống cô nương gia học công phu, đảo như là kia ôn hòa như ngọc khiêm khiêm quân tử, giỡ tay nhấc chân chi gian toàn là phong độ cùng yêu nhã. sở hữu thích khách bị giải quyết xong còn chưa tới một chén trà nhỏ thời gian áo lục cô nương vô vỗ tay nhảy đến gần đây trạc cây thượng một tay đỡ thân cây một cái tay khác đối với nghi hoa vây vẫy nhân gia hỗ trợ nghi hoa cũng không hảo lại như vừa rồi như vậy lãnh đạo cất cao giọng nói không biết cô nương tên họ là gì ra trụ phương nào hôm nay tương trợ tri ân ta chờ cũng hảo hồi báo hồi báo liền không cần đến nỗi mặt khác sao ngươi chỉ cần biết ta gọi là thường du thì tốt rồi thường du thường du Nghi hoa nháy mắt mở to mắt, nếu nàng nhớ không lầm nói, trước trong thế giới bồng lai tiên đảo chứa phong công Chúa đã từng liền hỏi qua nàng hay không nhận biết một cái gọi là thường du thủy tộc, hiện tại xuất hiện như vậy cái tự xưng là thường du thần bí nữ tử, này, chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Chính là này đã là một cái khác thế giới a. Người kêu thường du? Đúng vậy, ta chính là thường du Nga. Áo lục nữ tử sắc mặt thận trọng gật gật đầu, vây vây tay, không trong chốc lắt liền không thấy thân ảnh. cái này nho nhỏ nhạc đệm nghi hoa cũng không có để ở trong lòng không để ý đến bị chọc tức thất khiếu bốc khói đinh lương làm người chỉnh đốn đội ngũ tiếp tục đi trước hoàng hậu kinh ngạc mà dẫn dắt kha thành hoàng đứng ở trường nhạc cung trong đại điện có thể nói là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nghi hoa từ đông chi trong tay tiếp nhận ngọc tỷ sau đó che lại cái ấn nghi hoa đối với hoàng hậu đưa mắt ra hiệu hoàng hậu hiểu ý mà đi phía trước tới theo nghi hoa chỉ vào đồ vật vừa thấy tức khác sợ tới mức liền hồn đều không có lắp bắp mà nói mẫu hậu Này, này đây là truyền ngôi thánh chỉ. Vậy hạ, vậy hạ, hắn này hảo hảo như thế nào sẽ có truyền ngôi thánh chỉ đâu. Hoàng đế cảm nhiễm phong hàn, ở khu vực săn bắn tính dưỡng, một chốc hảo không được, có không thể một ngày vô chủ, thành hoàng vừa lúc. Nghi hoa đối với kia trương vừa mới viết tốt truyền ngôi thánh chỉ thổi thổi, khép lại giao cho hoàng hậu, hoàng hậu, tiếp hảo. Hoàng hậu cơ hồ là bị người nâng rời đi trường nhạc cung, loại chuyện này mặc cho ai cũng không thể trong nháy mắt liền tiếp nhận rồi. Này, nàng là đột nhiên liền tấn chức vì thái hậu. Dư thải nhược tại hậu cung triều đình thế lực hơn phân nửa đều còn ở, võ rửa dư ra văn rửa tần ra, nâng đỡ một cái ấu đế đăng cơ không phải cái gì việc khó nhi. Bên kia khu vực săn bắn kha dư hiên bị nhốt ở bên trong ra không được một bước, nào biết đâu rằng kinh đô bên này đã ở xử lý nổi lên nhường ngôi đại điện. Ấu đế kế vị, thái hoàng thái hậu phụ chính. Dư thải nhược trong lòng vẫn luôn tồn tiếc đối, nàng đã từng đáp ứng quá tiên đế sẽ nhìn tinh triều Phùng thịnh. ai biết tính triều lại hủy ở chính mình nhi tử trong tay nàng mắt thấy tính triều xuống dốc lại không hề biện pháp nghi hoa quyết định phụ chính lần này nàng sẽ thay dư thải nhược thủ thế nàng bồi dưỡng một cái chân chính một thế hệ minh quân kha dư hiên trở lại hoàng cung thời điểm đã là năm thứ hai mùa đông hắn bọc giày nặng áo khoác ngồi trên kiệu liễn ánh mắt dại ra mà nhìn tử thần điện dưới mái hiên ăn mặc long bảo chạm đến thẳng tắp kha thành hoàng cái kia hắn vẫn luôn không phải thực thích con vợ cả kha thành hoàng bởi vì lầm thái phó dạy học canh giờ đang bị nghi hoa phạt đứng ở bên ngoài làm hắn hảo hảo ăn ăn thấy canh giờ không sai biệt lắm nghi hoa lúc này mới đi tới cửa đối với hắn vầy vây tay tiểu gia hỏa trà sát bàn tay cao hứng mà nhào vào nghi hoa trong lòng ngực trong miệng cao giọng mà gọi hoàng tổ mẫu kha dư hiên ngơ ngác mà nhìn trước mắt hình ảnh hắn nhớ rõ khi còn nhỏ không nghe lời mẫu hậu cũng sẽ phạt hắn đứng ở bên ngoài sau đó lại sẽ đau lòng mà kêu hắn đi vào lúc ấy hắn cũng sẽ hướng thành hoàng giống nhau nhào vào mẫu hậu trong lòng ngực vui mừng chỉ là vì cái gì đến cuối cùng sẽ biến thành cái dạng này kha dư hiên ở tại hoàng hậu trong cung điện hoàng hậu nhớ phu thê tình cảm nhưng thật ra đem hắn chiếu cô không tồi hơn nữa thường thường tới xuyến môn luyện quý tần tĩnh phi đám người nhật tử cung coi như an bình lãnh cung bên kia như thế nào nghi hoa đỡ tử thần điện đại môn thường thường phiêu tiến vào đông tuyết đứng ở làn váy thượng nhanh chóng tan dã, như cũng là lão bộ dáng một câu cũng không nói nên ăn thì ăn nên uống thì uống đem người đưa đến thanh an chùa đi làm nàng đến phật tiến đến thỉnh tội. Thời gian quá thức mau, ngồi ở miếu đường thượng đầu nghi hoa vừa lòng mà nhìn càng thêm ổn trọng hoàng đế trong lòng biết được đã đến lúc đó. Bậy hạ năm nay lũ lụt so với năm rồi càng trọng, thần khẩn cầu tự mình đi trước cứu tế. tuổi tác lớn rất nhiều, thái dương gần hoa dâm đan chi không người thỉnh tấu. thừa tướng sự tất thân cung thiệt tình cực kính chuẩn đấu. thiếu niên hoàng đế bảy mưu lập kế sớm đã có thể một mình đảm đương một phía. nghi hoa không có chen vào nói. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, từ một đêm kia địa đạo lúc sau, Đan Chi lại biến trở về cái kia nghiêm túc trung quân cổ Hủ Văn Nhân. Như cũng một mình một người chưa từng thành thân. Túc cúc toàn tâm toàn ý mà đi theo Đinh Nương bên người, hai người lại vô giao thoa. Đem chiều đình việc giao phó cấp Kha Thành Hoàng lúc sau, Nghi Hoa yên tâm mà đi Thanh An Chùa. Thanh An Chùa như cũng là năm rồi bộ dáng, tiếp đãi nàng là năm đó cái kia tiểu hòa thượng có thể thiện, hắn hiện tại đã là chủ trì. Nương nương là tới xem Đinh Thí chủ đi. Có thể thiện nhìn trước mắt như cũ đoan dung ưu nhãm mà nữ tử, hán tựa hồ cảm giác được trời cao đối nàng ưu đãi. Nàng hiện tại như thế nào? Ngài tự mình đi nhìn xem đi. Nghi hoa nhìn đinh nương bộ dáng trong lòng thở phào nhẹ nhõm Đinh nương nằm ở trên giường không ngừng vỗ đầu mình, túc cúc không ngừng xoa nàng trên đầu mồ hôi lạnh, nàng rất thống khổ. Đừng lại niệm cái gì kinh thư, nàng không muốn nghe, nàng đã bị tra tấn đã lâu, loại này nhật tử so thành quỷ khó qua nhiều. Nàng tình nguyện thành quỷ cũng không cần mỗi ngày mỗi đêm đều chịu này như muôn bản con kiến cắn xé tra tấn. Đinh Nương hơi hơi sốc sốc mí mắt, khoe miệng gợi lên một mặt khó coi ý cười. Lúc này nàng sớm đã không còn nữa ngày xưa mỹ mạo, ngươi là tới xem ta chê cười. Không, ta là tới xem ngươi hay không bị Phật tổ tha thứ. Hiện nay xem ra, Phật tổ như cũ không có tha thứ ngươi. Ngụy hoa lắc lắc đầu, ném xuống những lời này cũng không quay đầu lại rời đi. Đến trở về thời gian. Phi nên sắc mặt khó coi mà đem tay mở ra tới, trả lại cho ta. Đối diện đứng nữ tử lắc đầu, thanh âm bình đạm lại lộ ra một cổ tử chân thật đáng tin, ta không thể đem thứ này cho ngươi. Trước 58 bị làm chủ nhân lại tìm đường chết, một Gió thổi qua đỉnh núi, cuốn lên mây trắng, chậm rãi dao động. Phi nên ngăn lại sắp rời đi người, nói cái gì cũng không cho nàng rời đi. Tránh ra. An mặc liên thanh sắc phết đất vọng tiền tay háo rộng váy dài nữ tử hung hăng mà dùng trong tay trưởng trượng hướng phi nên đứng địa phương quét tới phi nên nơi nào nghĩ đến đối phương đột nhiên ra tay lại là ngạnh sinh sinh bị này một gậy gộc đem đồ vật lưu lại nơi nào có đưa ra đi đồ vật lại lấy về đi đạo lý màu đen hai tròng mắt dường như dính vào đối phương trên người như thế nào cũng không rời đi nàng kia hừ lạnh không nói liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó dối tung tuyết trắng tóc dài ở ấm dương hạ có vẻ cực kỳ loa mắt nàng này nhìn dáng người là lướt nhưng là lại tựa hồ cũng không tuổi trẻ không nói kia đầu toàn bạch tóc mặt bộ cũng có vẻ thập phần lao thái cho dù không chút biểu tình giữa trán nếp vốn khóe mắt hoa văn như cũ rõ ràng có thể thấy được toàn bộ da mặt đều chỉnh khô khốc trạng thái môi không có chút máu nếu là người bình thường nhìn thấy sợ là đến dọa cái chết khiếp tuy nói mặt bộ nhìn làm người sợ hãi nhưng là kia tuyết trắng cổ dẫn người mơ màng yểu điệu dáng người còn có kia cầm long phượng xoay quanh trường trợ tay ngón tay thon dài Thoạt nhìn phảng phất một cái họa ra tinh tế tạo hình hồi lâu kết tác, này đó lại giống như ở kể ra nàng cũng không phải thật sự như vậy khó coi. Phi nên, ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Nàng thanh âm nhàn nhạt mà giống như phong giống nhau cảm giác. Ta cũng lặp lại lần nữa, đem đồ vật lưu lại. Phi nên đổ ở nữ tử trước mặt, bướng bỉnh vô cùng. Phi nên, thứ này ta là thật sự không thể cho ngươi, là vì ngươi hảo. Lúc ấy đưa ngươi vật ấy, này bổn ý là vì làm ngươi tống cổ này hoang vu thời gian. Ta thiên điệu tận trời các nội còn có rất nhiều có tương đồng tác dụng đồ vật. Làm bồi thường, bên trong đồ vật ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Nữ tử từ, từ trong lòng lấy ra một cái trạm giống mạ vàng ước chừng nửa cái bàn tay lớn nhỏ cái hộp nhỏ, cái hộp này không có cái nắp, cũng vô pháp mở ra, nhưng là lại có không giống người thường năng lực. Thì như thay đổi không gian. Lão thái bà, ta không hiếm lạ ngươi kia thiên điệu tận trời các đồ vật, ta liền phải cái này, đồ vật lưu lại người đi. Phí nên sáng quắc ánh mắt nháy mắt chuyển qua kia hộp trên người. Nôn ngữ bên trong không tự chủ được mảnh đất vài tia bất mãn cùng nôn nóng. Làm càn. Phi Nên, ngươi tuy không thuộc lục giới, phi ngô quản hạt, nhưng là năm đó cha mẹ ngươi đem ngươi giao cho ta, nói lý lẽ ta cũng là ngươi trưởng bối, há nhưng như thế lời nói. Nữ tử rõ ràng có một chút tức giận. Ta hiện tại cũng ở cùng ngươi nói lý lẽ, đưa ra đi đổ vật muốn lấy lại đi, dù sao cũng phải cấp cái chân chính lý do đi. Ngươi khăng khăng muốn thứ này. Phải biết rằng Phi Nên, nếu là vật ấy tiếp tục đãi ở bên cạnh ngươi Ngươi nhân sinh sẽ đi hướng mặt khác một cái lộ. Phi Nên gật đầu. Nữ tử nhìn Phi Nên kia trương giống như này phụ mặt, hoảng hốt nhớ tới năm đó cái kia nam tử quỷ gối nàng trước mặt, cầu nàng cứu người bộ dáng. Cũng là như vậy kiên định, đối kia vô pháp biết trước đáng sợ tương lai không hề sợ hãi. Nữ tử chống trường trượng xoay người, nhìn này đỉnh núi trăm ngàn năm tới như một ngày cảnh sắc, nhặt méo lệnh người buồn ôn. Cầm đi. Trương tụ vung lên, hộp đã xuất hiện ở Phi Nên trong tay. có thời gian nhiều ngày qua mà tận trời cắt đi một chút vừa dứt lời bạch quang trợt lóe người đã không thấy phi nên tay phùng hộp thở phào nhẹ nhõm nghi hoa đem trong tay thư ném không trung một con màu xanh lơ phượng hoàng trợt từ trong đó bay ra tới dừng ở nghi hoa trước mặt hóa thành một cái xinh đẹp cô nương cô nương này thoạt nhìn nhuyễn manh nhuyễn manh hơi mang trẻ con phỉ gương mặt làm người nhịn không được vươn tội ác móng ướt đây chính là chỉ phượng hoàng đâu nghi hoa chọc chọc kia cô nương gương mặt người tên là gì kia cô nương sửng sốt mắt to nháy mắt dâng lên một tầng hơi nước bất quá chỉ trước mắt đầu đại nước mắt một giọt một giọt không cần tiền mà đi xuống rớt chế môi dùng sức mà khóc nghi hoa ngồi ở bậc thang liền như vậy nhìn kia cô nương khóc không biết qua bao lâu nghi hoa quay đầu nhìn về phía u ngộng vô ngữ hỏi nàng khóc đã bao lâu gần một canh giờ u ngộng sâu thẳm trong mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ này cũng quá có thể khóc đi ngươi có thể hay không đừng khóc nghi hoa lời nói thâm thiế đối với kia cô nương nói Ai ngờ kia cô nương chỉ là liếc nghi hoa liếc mắt một cái, sau đó khóc lớn hơn nữa thanh. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Nghi hoa lắc lắc đầu không hề để ý tới cái kia trong miệng vẫn luôn kêu chủ nhân cô nương, chính mình đem không trung thế giới chi thư cầm ở trong tay, nhẹ nhàng dán ở giữa chán. Lần này thế giới chi thư giảng vẫn là rất rõ ràng, đem thư trung tư liệu tiêu hoa xong, nghi hoa đỡ chán, vị này thần thú cô nương cái gì cũng chưa làm liền đã chết. Chuyện xưa rất đơn giản. cô nương này danh gọi thanh hoàng thanh hoàng lệ thuộc phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng nhất tộc xưa nay cao quý thanh hoàng làm con vợ cả huyết mạch tuổi còn trẻ liền có thể hóa thành hình người ở toàn bộ xương khói đại lục có thể nói rất ít có ma thu dám đối với nàng làm theo lý thuyết có ma thu quý tộc huyết mạch thanh hoàng hẳn là có thể quá thật sự thoải mái nhưng là hư liền phá hủy ở nàng là chỉ ra dưỡng phượng hoàng đúng vậy ra dưỡng bùi ra có thể nói là xương khói đại lục đệ nhất thế gia năng lực cường thịnh cường giả xuất hiện lớp lớp Thanh Hoàng vẫn là cái chứng phượng hoàng thời điểm đã bị bùi ra người lộng trở về. Sương khói đại lục xưa nay dùng võ vi tồn, mỗi nhà mỗi hộ đều có tự tổ tông truyền thừa xuống dưới võ kỹ. Bùi ra võ kỹ có một không hai thiên hạ. Bùi ra đại tiểu thư bùi mịch sương đang ở bùi ra thân phận tự nhiên tôn quý, nàng này thiên phu không kém, nhưng là trời sinh tính lười nhác không biết tiến tới, cho nên vẫn luôn võ kỹ thường thường. Bùi mịch sương từ nhỏ nuông chiều từ bé, muốn bùi ra thật vất vả được đến chứng phượng hoàng bùi gia gia chủ cũng vui tươi hớn hở cung thượng vì thế cái này gọi là bùi mịch sương cô nương liền như vậy qua loa trở thành thanh hoàng chủ nhân thanh hoàng tự chứng trung ấp ra tới thấy đó là bùi mịch sương tuy rằng có truyền thừa ký ức nhưng là thanh hoàng như cũ đối cái này ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chủ nhân sinh ra rất nhiều ỷ lại bùi mịch sương tính cách tác liệt làm người kiêu căng có thần thú phượng hoàng bảng thân lúc sau càng là không kiêng nể gì ở võ kỹ trong học viện hoành hành không cố kỵ bởi vì bối cảnh cường đại nguyên nhân Cũng không ai đối bùi mịch sương làm cái gì, thẳng đến một cái gọi là tô hân quân nữ tử tiến vào đế đô võ kỹ học viện. Tô hân quân lớn lên thanh lệ vô song, làm người hiền lành ưu nhã, tốt đẹp bề ngoài cùng thuần thiện tính tình dẫn tới đế đô nhi lang đều là tâm hỷ. Này trong đó liền bao gồm bùi mịch sương thanh mai trúc mã trì nam. Ở bùi mịch sương trong mắt trì nam là thiên hạ tốt nhất người, quản hắn là hoàng tử cũng hảo vương ra cũng thế ở nàng xem ra đều là so ra kém trì nam một chút ít. Người khác đối Tô Hân quân hảo nàng cũng liền hơi có điểm ghen ghét, nhưng là Chỉ nam cũng đối với Tô Hân quân sung xoe, cái này làm cho bùi mịch sương lửa giận tận trời. Thứ đây bùi mịch sương liền đi lên tìm đường chết con đường. Bùi mịch sương không ngừng nhằm vào Tô Hân quân, Tô Hân quân hộ hoa sứ giả liền không ngừng trái lại nhằm vào bùi mịch sương. Đến cuối cùng thậm chí còn trừ bỏ bùi Gia lão các trưởng bối ngoại, những người khác bao gồm bùi Gia trẻ tuổi cơ hồ đều đứng ở Tô Hân quân bên kia. Cái này làm cho Bùi Mịch xương cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời cũng không phục lắm, từ nhỏ thiên kiều bách sủng nàng khi nào chịu quá loại này bất khí. Tự nhiên lại là không ngừng nhằm vào Tô Hân Quân, sau đó Tô Hân Quân hộ hoa sứ giả lại trái lại nhằm vào nàng, như thế tuần hoàn, Tô Hân Quân còn không có ra tay, Bùi Mịch xương cũng đã nửa chết nửa sống. Bùi Mịch xương là ai? Ở kinh đâu người trong trong mắt, đó chính là một cái không biết cái gọi là nữ nhân, nhưng là ở Bùi Mịch xương chính mình trong mắt, nàng chính là Bùi Gia Đại Tiểu Thư. Không thể so cái gì công chúa quận chúa kém, nàng chính là toàn bộ thế giới trung tâm. Loại này tính tình người sao có thể nhẫn đến hạ này khẩu ác khí. Vì thế Bùi Mịch sương tiếp tục tìm đường chết, tiếp tục nhằm vào Tô Hân Quân. Sau lại Tô Hân Quân đại khái là thật sự phiền đối phương luôn là đối với nàng làm ra chút chuyện ngu xuẩn nhi, thú nhận chính mình đã sớm thu phục thần thú Kỳ Lân, lặng lẽ đem Bùi Mịch sương cấp lộng chết. Lúc trước bởi vì Bùi Mịch sương kiên trì, nàng cùng thanh hoàng ký kết chính là linh hồn khế ước, Bùi Mịch Xương đã chết. thanh hoàng còn không có động đâu cũng xong đời Nguyễn manh ái khóc thanh hoàng kỳ thật thực thích bùi mịch sương nàng vẫn luôn đi theo bùi mịch sương bên người nàng so bất luận cái gì đều càng hiểu biết nàng bùi mịch sương là tính cách ác liệt nhưng là nàng chưa bao giờ hại cập mạng người quá mức bá đạo đây cũng là vì cái gì ở khắp nơi thế lực tụ tập võ kỹ học viện nàng vẫn luôn quá thực hảo bùi mịch sương ác liệt tính tình chỗ sâu trong kỳ thật cũng có một viên ôn nhu tâm chủ nhân tuy rằng luôn là thực xuẩn lại không nghe lời nhưng là ta chính là thích nàng Thanh Hoàng hít hít cái mũi, hồng hồng mắt to nhìn nghi Hoa, còn có, chủ nhân nói tốt phải cho ta xứng một con xinh đẹp tướng công, ta liền bóng dáng cũng chưa thấy đâu. Ô ô, ta phải đi về. Nghi Hoa bất đắc dĩ buông tay, nhiệm vụ lần này chính là ngăn cản bùi mịch sương tìm đường chết, che chở bùi mịch sương cả đời an bình. mươi 59 đừng làm cho chủ nhân lại tìm đường chết, nhị. Nghi Hoa mở mắt ra nhìn phía dưới vạn trượng trời cao, chỉ cảm thấy thân thể mềm nũng, thiếu chút nữa liền như vậy trực tiếp ngã xuống. Thanh Hoàng, người rút gần nhi a. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh thúy thanh âm, Nghi Hoa cuống quýt ổn định thân hình, trả lời nói: Vừa mới ăn quá no, bụng không thoải mái. Nhanh lên đi, chúng ta nhanh lên đi tìm biểu ca bọn họ. Nghi Hoa nhanh hơn tốc độ, hiện tại hẳn là Tô Hân Quân đến võ kỹ học viện phía trước, Bùi mịch Xương biểu ca tống xa xảy ra chuyện thời điểm. Nghi Hoa phiến vài cái cánh, nhìn cách đó không xa núi non, trong lòng nghi hoặc. Bùi mịch Xương biểu ca tống xa là cái rất thần bí người. Nghe nói năm đó hắn là cầm bùi mịch sương mẫu thân tín vật tìm được bùi ra tới, hắn vẫn luôn đại ở bùi ra cùng bùi mịch sương cảm tình tương hảo. Nhưng là có một ngày lại đột nhiên đã chết. Hiện tại bùi mịch sương đi tìm tống Sa, như vậy kế tiếp chờ bùi mịch sương chính là tống Sa thi thể. Nghi hoa xoay cái cong, dựa theo thanh hoàng ký ức cấp tốc hướng tống Sa địa phương bay đi. Gào thét mà qua phong làm bùi mịch sương không tự chủ được mà bắt lấy dưới thân phượng hoàng trường vũ. Xoay quanh ở rừng rậm trên không. nghi hoa nhìn phía dưới cùng một đám bạch di li nữ tử chiến đấu hăng hái nam nhân nam nhân thân hình lảo đảo trên người mang theo không ít vết máu tựa hồ sắp liên thủ trung trường kiếm đều cầm không được thanh hoàng thanh hoàng mau cứu người mau cứu người a bùi mình xương kích động mà thiếu chút nữa nhảy xuống đi nghi hoa theo lời tìm đúng địa phương rất xuống cùng kia một đám bạch di li nữ tử giao khởi tay tới chóc mũi đánh út lại từng đợt nị người mùi hương nghi hoa sắc mặt khó coi mà huy phượng hoàng đại cánh Này đàn bạch dì, dì hẻ nữ tử trên người hương vị cũng quá khó nghe đi. Bạch dì, dì hẻ nữ tử dẫn đầu chính là cái mang theo khăn che mặt đem mặt bộ bao vây vững chắc cao vóc, trên tay động tác thập phần sắc bén, thường thường phát ra hai tiếng cười lạnh, ánh mắt cũng lúc nào cũng hướng bên cạnh đùi mịch xương cùng tống xa trên người nhìn lại. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy nàng không chút để ý, này rõ ràng chậm trễ, một loại thuộc về phượng hoàng nhất tộc kiêu ngạo làm nghi hoa động tác tàn nhẫn lên. Biểu ca, biểu ca, người thế nào? ngươi đừng chết ra bùi mịch sương khóc kêu thanh âm truyền đến nghi hoa thân hình một đốn đối diện bạch di hi hẻ nữ tử nghe vậy đồng thời thu hồi binh khí ném xuống một cái liền lắc mình rời đi màu trắng xương khói hôn loạn một cổ khó nghe hương vị nghi hoa cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong một cái trăm ngàn loại hương liệu khỏe với nhau bịt kín trong không gian cuốn quít hóa thành hình người che miệng đi đến bùi mịch xương bên người bùi mịch xương đem tống sa nửa ôm vào trong ngực không tay không ngừng xoa tống sa khỏe miệng vết máu tống sa hơi hạt mắt Run rẩy mà nắm lấy bùi mịch xương tay, xương nhi, ngươi muốn. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ, ngươi người nương. Nương, thực thực. Thực ái ngươi. Phi thường. Phi thường ái ngươi. Ta biết đến, ta biết đến, ra ra nói qua, ngươi cũng nói qua, cha cùng nương đều thực yêu thực yêu ta. Biểu ca, biểu ca, chúng ta hồi bùi ra làm ra ra cứu ngươi. Bùi mịch xương nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu. Nàng đem chính mình đối cha mẹ tưởng niệm cùng ái toàn bộ đều chút xuống ở cái này biểu ca trên người, lại hơn nữa nhiều năm như vậy cảm tình, có thể nào không thương tâm. Ngươi, ngươi không cần. oán hận ngươi ra ra, hắn là, là vì ngươi cái kia hảo tự còn không có nói ra, tống Sa liền chặt đức khí. Nghi hoa nhẹ nhàng mà vũ khóc thở hồn hệ bùi mịch xương, bùi mịch xương cặp kia xương đỏ mắt vượng nhìn nghi hoa, trên mặt còn dính tống Sa huyết, thanh hoàng, sát biểu ca chính là người nào. bùi mịch xương tự nhiên cũng là thấy những cái đó bạch tỷ rìa nữ tử ăn mặc bất đồng với bình thường nữ tử rộng thùng thình phiêu giật váy dài mà là bó sát người thuốc eo chuế bạch vũ nếu nàng nhớ không lầm nói kia bạch vũ rõ ràng là thần thú tiên hạc nhất tộc trên người ta không biết chủ nhân các nàng ăn mặc quái dị vô ký càng là chưa bao giờ có gặp qua ta hoài nghi các nàng không phải xương khói đại lục người nghi hoa giúp đỡ bùi mịch xương xoa xoa trên má vết máu nhẹ giọng an ủi nói chủ nhân ngươi trước không đội khóc Chúng ta trước đem tống xa đưa về bùi ra đi, làm cho gia chủ cha cha được đế là chuyện như thế nào. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là nghi hoa biết chuyện này thực mau liền sẽ không giải quyết được gì. Đừng nói không có phái nhân thủ cha, ngay cả một lòng muốn tìm được kẻ thù bùi mịch xương đều bị nàng ra ra bùi ra chủ nhốt ở trong viện non nửa tháng, một bước đều không chuẩn bước ra cửa phòng. Dọc theo đường đi bùi mịch xương thập phần trầm mặc mà ngồi ở nghi hoa bối thượng, ở thanh hoàng trong trí nhớ, nàng chủ nhân ban ngày kiêu ngạo kiều man. nhưng là mỗi tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm chính là cái dạng này trầm mặc mà ngồi ở phía trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích mà nhìn ngoài cửa sổ đen nhanh thế giới lúc ấy giống như là trong thiên địa chỉ còn lại có nàng một người cô tịch vô cùng Ái khóc thanh hoàng có đôi khi thậm chí sẽ nhìn kia đơn bạc bóng dáng khóc lên không biết vì cái gì nàng chính là cảm thấy thực chua sót. chủ nhân chờ một chút ngươi đừng cùng gia chủ cãi nhau hảo hảo cùng gia chủ nói nói chuyện vừa rồi nghi hoa ngừng ở bùi ra diễn võ trường thượng dặn dò nói. Bên cạnh đang ở luyện tập võ kỹ bùi gia con cháu thấy các nàng một tổ ong mà tản ra tới. Bùi mịch xương kia chính là cái ăn chơi chắc táng ba vương, tránh xa một chút luôn là không sai. Tống xa thi thể bị nghi hoa ôm, đi theo bùi mịch xương phía sau hướng ra chủ trong viện đi. Bùi gia chủ là cái năm gần 60 lão nhân, dâu tóc trở nên trắng, nhưng là thân thể lại đỉnh đến thẳng tắp hắn trưởng quản to như vậy bùi gia quanh thân đều là không thua hoàng gia khí độ. Cặp kia tràn ngập cơ trí đôi mắt nhìn nghi hoa trong lòng ngực tống xa, thật lâu sau thở dài, đối với nghi hoa nói thanh hoàng ngươi trước đi ra ngoài đi, đem tống xa giao cho quản gia, làm quản gia hảo hảo xử lý hắn tăng sự. Đây là ở tống cổ nàng đi rồi, nghi hoa gật đầu, nhìn thoáng qua túi đầu bùi mịch xương, đi ra ngoài tìm quản gia thương lượng tống xa tăng sự. Quản gia tuổi tác cùng bùi gia chủ không sai biệt lắm, hắn thấy tống xa thời điểm, trong mắt không có kinh ngạc, chỉ có tiếc hận cùng bi thương, giống như đã sớm biết tống xa tử vong Nghi hoa dựa vào khung cửa thượng, giữ chặt quản gia ống tay áo, quản gia, quản gia, ngươi nói này đến tuột cùng là người nào làm. Tống Sa ca có cái gì kẻ thù sao? Thanh Hoàng A, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi cũng không nghĩ ta nào biết đâu rằng là người nào làm. Quản gia loát đem trồng râu, chọc chọc nghi hoa đầu, bãi xuống tay cũng không quay đầu lại rời đi. Nghi hoa xoay người phiên thượng nóc nhà, đứng ở mái giác thượng nhìn toàn bộ đùi ra đại viện. Bùi gia là nhất lưu thế gia đại tộc, bùi gia có thể có hôm nay dựa vào tự nhiên là trong tộc đầy hứa hẹn con cháu, cho nên cho tới nay bùi gia cực kỳ chú trọng hậu bối bồi dưỡng. Phía Tây diễn võ trưởng thượng nhân rất nhiều, hôm nay võ kỹ học viện không tiến học, hào chút trong tộc hài tử đều ở diễn võ trường thượng. Nghi hoa chơi tóc dài, bùi mịch sương trước nay liền không có giống mặt khác con cháu giống nhau ở diễn võ trưởng thượng luyện tập quá. Bùi mịch sương là bùi gia này một thế hệ duy nhất con vợ cả hài tử. Không có gì bất ngờ xảy ra bùi ra là sẽ giao cho bùi mịch xương trên tay, sau đó lại tìm cái nhập môn con rẻ gì đó. Duy nhất trồi non không nói hảo hảo bồi dưỡng, ngược lại mặc kệ bùi mịch xương tùy ý làm bậy, nghĩ như thế nào như thế nào không đúng. Giống bùi ra loại này đại tộc như thế nào sẽ không biết giáo dưỡng hải tử tầm quan trọng. huống chi vẫn là duy nhất hải tử, đây chính là liên quan đến toàn bộ bùi ra vận mệnh đâu. Nàng còn tưởng rằng chính mình nhiệm vụ chính là ngăn đón bùi mịch xương đừng làm cho nàng luôn thực tô hơn quân đối nghịch. Không nghĩ tới còn có mặt khác nhiệm vụ chi nhánh đâu. Nghi hoa ngồi ở mái hiên thượng, lặng lặng mà chờ bùi mịch sương từ bùi gia chủ trong thư phòng ra tới. Cái này mái hiên là thanh hoàng thường ngồi địa phương. Cơ hồ mỗi lần bùi gia chủ hòa bùi mịch sương nói chuyện nàng đều bị sẽ chi ra tới, sau đó thanh hoàng liền ngồi ở chỗ này chờ bùi mịch sương. Bùi mịch sương là bị thị vệ giá ra, ra tới, một khuôn mặt đỏ lên, trong miệng không biết đang nói chút cái gì, dù sao nhìn qua là cực kỳ sinh khí là được rồi. Nghi hoa phi thân đến bùi mịch sương trước mặt, đem kia hai cái thị vệ lay khai, chủ nhân, làm sao vậy? Không có gì. Đá một bên chân thượng lùng cây, hung tận mà trừng mắt nhìn mặt sau đóng lại môn, thở phì phì theo tiểu đạo chạy ra, nghi hoa chạy chậm theo ở phía sau, suy nghĩ đại khái là bùi gia chủ không tính toán đối tống xa chết tiến hành tra rõ. Kế tiếp hết thể như thanh hoàng ký ức nhất trí, bùi mịch sương bị nhốt ở sân không chuẩn đi ra ngoài, nói là muốn ma ma nàng tính tỉnh. Nghi hoa đôi tay đáp ở trên cây. Toàn bộ thân thể treo không lúc gần lúc hiện, bùi mịch sương đã ở cửa sổ chỗ đó ngồi suốt một ngày. Đồ vật cũng không ăn, nước trà cũng không dính, phá lệ an tĩnh. Xem ra tới, thống xa chết đôi nàng đả kích rất lớn. Chủ nhân, ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Bùi mịch sương nước mắt lắc lắc đầu, ra ra không cho ta đi ra ngoài. Hơn nữa, thanh hoàng ngươi đã quên, hôm nay là mười lăm đầu, mười lăm ta là không thể bước ra cửa phòng một bước. Mười lăm. đúng rồi mỗi tháng 15 đều là không ra khỏi cửa hơn nữa những người khác cũng không chuẩn tiến bùi mịch sương cửa phòng một bước đồ vật đều là đưa đến sân. thanh hoàng tính tình hoan thoát mê chơi sẽ để ở trong lòng đồ vật rất ít nàng tuy rằng là truyền thừa thần thú nhưng là tuổi kỳ thật so bùi mịch sương con nhỏ lại thêm chi là thần thú cùng nhân loại tự hỏi phương thức có rất nhiều bất đồng rất nhiều chuyện ở nghi hoa xem ra vấn đề nhiều hơn ở nàng xem ra lại là không có gì kỳ kỳ quái quái nhìn nhìn thiên sắp đến buổi tối Nghi Hoa tiến vào phòng, đổ hai chén nước trà, một ly chính mình uống lên, một ly đưa cho bùi mịch sương, chủ nhân, uống nước. Bùi mịch sương chấp chấp đôi mắt, tiếp nhận thủy thủ sủng nhược kinh mà nhìn Nghi Hoa, thanh hoàng ngươi có phải hay không những người khác giả trang. Sao có thể, cái kia không có mắt dám giả trang bản thân thú. Hôm nay là biểu ca lễ tang đúng không? Bùi mịch sương quay đầu lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Nghi Hoa lên tiếng, hôm nay xác thật là tống xa lễ tang. nhưng là liền một chút nhạc buồn thanh âm cũng chưa nghe thấy. Thanh hoàng, ta không thể đi ra ngoài, ngươi giúp ta đi xem biểu ca đi. Bùi Mịch Xương đứng lên đi đến tủ quần áo biên, chuyển hồi lâu, cái này là biểu ca đồ vật, ta lần trước chuẩn bị còn cho hắn, còn không, có tới kịp, ngươi thuận tiện mang qua đi đi. Nghi Hoa tiếp nhận đồ vật, đây là một cái tiểu xảo màu trắng túi thơm, mặt trên thêu một cái thánh tự. Nghi Hoa thu thơm quá túi ra cửa, hóa thành phượng hoàng nguyên hình nhắm thẳng mộ viên phương hướng. Sắc trời đã ám xuống dưới, Mộ viên chỉ có côn trùng kêu vang điệu kêu thanh âm, bóng cây dây dưa, mộ bia thấp thoáng. Nghi Hoa tìm đã lâu mới thấy kia tòa tân xây phần mộ, đang chuẩn bị qua đi, lại nghe thấy nhỏ vụn hỗn độn tiếng bước chân. Tùy theo mà đến đó là nữ nhân thanh âm. Nghi Hoa nhíu nhíu mày, hơi hơi che che cái mũi. Lần này cần phải tìm được Ngọc Thủy Hàn Hương Đan, nếu không chúng ta đều phải gặp trách phạt. Trường Lão, lần trước ở Tống Sa trên người không tìm được, lần này phiên hắn mộ có thể được không? chính là ở hắn trong bụng cũng đến móc ra tới âm lệ tàn nhẫn thanh âm làm chung quanh vài người đều không khỏi run rẩy chương 60 đừng làm cho chủ nhân lại tìm đường chết tam nghi hoa lạng yên mà hướng chỗ tối di động bởi vì thị giác quan hệ nàng chỉ có thể nghe thấy nói chuyện thân ảnh nhìn không thấy đến tột cùng là người nào nhưng là nghe kia lời nói ý tứ hẳn là chính là sát tống xa kia một đám bạch thi hè nữ tử ngày ấy giao thủ nàng rất rõ ràng đối phương năng lực nếu là tùy tiện đi ra ngoài nói không chừng thoát không được thân Nghi hoa dán thân cây, một cử động cũng không dám. Nàng nguyên tưởng rằng thần thú loại đồ vật này lại thế nào cũng có thể đi ngang đi, hiện tại xem ra nàng quá ngây thơ rồi. Liên tục không ngừng mà khai quật thanh truyền đến, nghi hoa trong lòng không khỏi sinh ra một kia ấy náy, này tống Sa vừa mới hạ táng đã bị đào mồ, lại cứ nàng liền ở bên cạnh lại cũng không dám ngăn trở. Bùn đất bị ngã trên mặt đất thanh âm, quan tài cái bị mở ra thanh âm, rồi sau đó là nữ tử thấp giọng lời nói, trưởng lão, không có tìm được. Phế vật. tiếp tục tìm chính là mổ thi cũng muốn cho ta tìm ra là nghi hoa hít một hơi nhịn xuống khi đó thỉnh thoảng truyền đến ghê tởm hương vị hiện nay nàng là không thể liền như vậy ngốc nếu là thật là tống xa thi thể bị như vậy dày xéo nàng còn có thể bình tĩnh mà nhìn thanh hoàng nói không chừng sẽ từ địa phủ bỏ ra tới đem nàng kéo vào đi nghi hoa hóa thành nguyên hình hướng không trung bay đi trường minh một tiếng đột nhiên hiện thân phượng hoàng làm đang định mổ thi bạch lý ghi nữ tử sửng sốt nghi hoa ở không trung xoay quanh Các ngươi đến tổn cùng là người nào, dám can đảm xâm nhập đùi ra mộ viên. Một con giá phượng hoàng cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Lúc trước từng cùng Nghi Hoa đã giao thủ tên kia khăn che mặt nữ tử, mắt lộ hung quang, lại là không mượn dùng bất luận cái gì phi hành loại ma thú liền lăng không dựng lên, dường như không chúng có vô số bậc thang nhậm nàng đặt chân, thân ảnh cực nhanh, bất quá chỉ chớp mắt liền đến Nghi Hoa trước mặt, tay cầm thanh phong trường kiếm, ẩn ẩn phiếm thấm người lanh quang. Các ngươi tiếp tục, nay chỉ giá phượng hoàng liền giao cho ta. Là, trưởng lão, nghi hoa trong lòng khí hụt máu, một ngụm một cái giá phượng hoàng, này thật là làm người bực bội. ập vào trước mặt sắc bén khí thế làm nghi hoa phục hồi tinh thần lại, nghi hoa lúc trước liền biết này nữ tử thập phần cường đại, lại không nghĩ rằng lợi hại tới rồi tình trạng này, này đến tột cùng là người nào. Cố sức mà ứng phó bên này tàn nhẫn chiêu thức, lại không thể không phân ra tâm thần tới chú ý tống xa thi thể, toàn tâm toàn ý đều không nhất định đánh thắng được, này nhất tâm nhị dụng tự nhiên là càng thêm không có khả năng. Trốn tránh không kịp nghi hoa cánh bị thanh phong đâm trúng, nàng trước kia cũng chịu quá không ít kiếm thương, đau là khẳng định, nhưng là lần này không chỉ là đơn thuần đau. Vừa mới bị đâm trúng, miệng vết thương liền bắt đầu chậm rãi hư thối, thậm chí truyền ra một trận một trận tanh tửi, loại này hương vị giống như là vô số hư thối thi thể thượng bị người giải lên một loại không biết tên hương liệu, hương xú hỗn tạp, ghê tẩm tưởng phun. Trưởng lão không có tìm được. Phía dưới nữ tử hướng về phía mặt trên quát, vừa dứt lời, chân trời liền truyền đến một trận tiếng đàn. dài lâu chạy dài nghi hoa cắn răng vùng vẫy bị thương cánh thần thú lấy làm tự hào uy áp tại đây nhóm người trên người tựa hồ một chút tác dụng cũng không có chơ mắt mà nhìn nữ tử nhìn chăm chú tiếng đàn truyền đến phương hướng phất phất tay thu hồi trưởng kiếm mang theo người nhanh chóng rời đi bên này động tĩnh to lớn sớm đã kinh động đùi ra người quản gia mang theo người tới rồi thời điểm thấy đó là vừa mới rơi xuống đất hóa thành hình người đỡ chính mình bị thương cánh tay nghi hoa thanh hoàng chuyện gì xảy ra Quản gia vội vàng đỡ lấy hai chân nhún ra Nghi Hoa, sắc mặt thập phần nghiêm túc. "Ta cũng không biết, ta chỉ là đến xem Tống Sa Ca, ai từng tưởng tượng gặp đám kia giết Tống Sa Ca Bạch Đế Nhi nữ tử." Nghi Hoa cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệ, nàng có thể cảm giác được miệng vết thương ở chậm rãi hư thối. Quản gia đánh giá này bị làm cho một mảnh hỗn độn mộ địa, hắc khuôn mặt làm người chạy nhanh thu thập, rồi sau đó cũng quýt đem Nghi Hoa đưa đến bùi gia chủ nơi đó. Nay thần thú vẫn là chân quý, không chấp nhận được hắn qua loa. bùi gia chủ ngồi ở ghế thái sư cau mày tinh tế mà nhìn nghi hoa cánh tay hồi lâu kia bộ dáng thật là ngưng trọng tùy tay cầm lấy trên bàn một hộp thuốc rán ném cho nghi hoa lấy về đi hảo hảo lao lao đi đêm nay lại ở sương nhi bên người không được nơi nơi chạy loạn nghi hoa giơ tay tiếp được thuốc mỡ bắt được cái mùi trước người người, như thế nào một cổ mát lạnh cao hương vị lan qua lộn lại mà nhìn một hồi lâu thật đúng là mát lạnh cao này mát lạnh cao cũng có thể trị như vậy trọng thương thanh hoàng là cái xuân manh dựa theo thanh hoàng như vậy xuẩn tính tình tự nhiên là không có khả năng thấu đi lên hỏi bùi gia chủ này có phải hay không mát lạnh cao nghi hoa cầm thuốc mỡ lắc lư mà trở về bùi mịch sương sơn bùi mịch sương trong viện một người đều không có chỉ có theo phong đong đưa đèn lồng run run rẩy rẩy mà đẩy cửa ra nguyên bản chính đánh buồn ngủ bùi mịch sương nháy mắt thanh tỉnh lại đây kinh ngạc mà ngồi dậy nhìn chật vật nghi hoa liền dày cũng chưa tới kịp xuyên liền để chân trần đỡ nghi hoa ngồi ở trên ghế đây là có chuyện gì Nếu người đi giúp ta nhìn xem biểu ca, như thế nào đem chính mình biến thành dáng vẻ này. Bùi mịch sương ngồi sổm dưới đất thượng, nhìn kêu miệng vết thương tưởng chạm vào lại không dám đụng vào. Thanh hoàng là nàng nhìn lớn lên, nói câu không dễ nghe, thanh hoàng giống như là nàng nữ nhi giống nhau, trong lòng là thương tâm lại phẫn nộ, này, nhiều năm như vậy vẫn là đầu một chuyến chịu như vậy trọng thương. Chủ nhân, ta lại gặp phải sát tống xa ca đám kia nữ nhân, lại là các nàng. Tính, trước đừng động những cái đó. ngươi miệng vết thương này không xử lý sao được ta đi tìm chút dược tới nghi hoa đem tia hộp mát lạnh cao lấy ra tới quơ quơ vừa mới thấy gia chủ gia chủ cho cái này bùi minh xương lấy quá mát lạnh cao nghe nghe sắc mặt soát địa lanh xuống dưới này nơi nào là cái gì dược này rõ ràng chính là một hộp nâng cao tinh thần mát lạnh cao ra ra hắn ăn chính là cái gì tâm không được ta phải đi tìm hắn làm bộ liền muốn đi ra ngoài nghi hoa cuống quít giữ chặt nàng chủ nhân Hôm nay là 15, ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Bùi mình Sương nghe vậy lập tức dừng lại bước chân, mỗi tháng 15 nàng là không thể đi ra ngoài, tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là chính là không được bước ra cửa phòng một bước. Khi còn nhỏ nàng không hiểu, cố tình không nghe lời trộm chạy ra đi, kia một lần ra ra làm cho nàng mặt đem trông coi sân người giết, một kích mất mạng, đầy đất máu tươi. Sau lại nàng sẽ không bao giờ nữa dám ở 15 ngày ấy bước ra cửa phòng một bước. Vậy ngươi thương làm sao bây giờ? Không có việc gì, thật sự chủ nhân, ta cảm giác đã không có vừa rồi như vậy đâu. Nghi Hoa không có nói sai, sắc thật không có vừa mới như vậy đâu, hơn nữa kia cổ thanh tuổi hương vị cũng ở chậm rãi biến mất, thật là kỳ quái, nàng cơ nhiên còn có thể nghe đến một cổ thanh đạm mở mịt mùi hương. Nghi Hoa hít hít cái mũi, hướng bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt định ở bùi mịch xương trên người. "Chủ nhân, ngươi có hay không ngửi được một cổ rất dễ nghe mùi hương?" Bùi mịch Xương cầm mát lạnh cao giúp đỡ Nghi Hoa mặt dược. Mắt trợn trắng, ta trên người hương vị a, ngươi không biết sao? Trên người của ngươi hương vị. Nghi hoa để sát vào chút, vừa nghe, thật đúng là bùi mịch sương trên người hương vị, mang theo một loại tươi mát mê người cảm giác. Thanh hoàng, làm sao vậy, có cái gì kỳ quái sao? Bùi mịch sương nhìn nhìn chính mình ăn mặc, không có gì vấn đề a. Chủ nhân hôm nay là lau cái gì hương cao sao? Thanh hoàng, ngươi hôm nay như thế nào như vậy kỳ quái a? Đây là trời sinh. Mỗi đến mười lăm ta trên người mùi hương liền biến thành cái dạng này a, ngươi không phải biết không? Bùi Minh sương nghi hoặc hỏi. Nga, đúng đúng đúng, hình như là như vậy tới. Nghi hoa thẻ lưỡi, mặt ngoài cười hì hì, nội bộ lại là có điểm yêu thương, này thanh hoàng trong đầu tỉnh trang như thế nào chơi đùa, nơi nào có cái gì về mùi hương đổ vật. Bùi Minh sương nhẹ nhàng mà xoa dược, miệng vết thương cơ hồ đã không cảm giác được đau đớn, nghi hoa nhưng bất giác đây là mát lạnh cao công hiệu. Chỉ sợ cùng bùi mịch xương trên người mùi hương thoát không được căn hệ, xem ra này bùi mịch xương trên người cất giấu một cái đại bí mật. Một cái cùng đám tia bạch tỷ ghi nữ tử có quan hệ đại bí mật. Ngày thứ hai nghi hoa tỉnh lại thời điểm, cánh tay thượng miệng vết thương đã kết bẩy, này khép lại tốc độ xử nghi hoa nghẹn họng nhìn chân chối, này nếu là không thành vấn đề, nàng tên đảo lại viết. Hôm nay võ ký học viện là muốn vào học, bùi mịch xương đã ở dùng đồ ăn sáng, nàng tuy rằng không yêu học tập, cũng không sẽ đến trễ. Nghi hoa đi theo bùi mịch sương cùng nhau dùng cháo loãng, liền một đạo ra cửa. Nghi hoa lôi kéo bùi mịch sương thủ đoạn, cùng nàng sóng vai mà đi. Bùi mịch sương trên người mùi hương đã biến mất, nhưng là thanh hoàng cái mũi vẫn là rất linh, cho nên nghi hoa vẫn là có thể loáng thoáng ngửi được như vậy một chút. Chủ nhân, ta mang ngươi đi học viện. Thương thế của ngươi còn không có hảo đâu, hôm nay liền ngồi xe ngựa đi hảo. Ngươi muốn hay không ở trong nhà nghỉ ngơi. Như vậy ôn tồn ôn ngữ làm nghi hoa rất khó không sinh ra hảo cảm tới ta đã tốt không sai biệt lắm ta còn là đi theo chủ nhân đi ra sân bùi mịch sương trong nháy mắt giống như là thay đổi một người hơi ngẩng đầu đem trang sách vợ túi ném tới nha hoàng trong lòng ngực còn nhân tiện hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái theo sau đầy mặt cao ngạo kiêu ngạo mà hướng cổng lớn đi đến nghi hoa đi theo bùi mịch sương mặt sau trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ bùi mịch sương kia phó kiêu ngạo bộ dáng quả nhiên là trang rõ ràng chính là một cái thực ôn nhu người đâu vì cái gì cố tình muốn giả dạng làm như vậy một bộ làm người chán ghét bộ dáng đâu võ kỹ học viện thiết lập ở hoàng cung bên cạnh chiếm địa diện tích cùng hoàng cung không phân cao thấp nghi hoa từ khi đi vào võ kỹ học viện bắt đầu dọc theo đường đi liền không ai dám chặn đường chính là con ở mấy mét có hơn thấy bùi mịch xương thân ảnh cũng sớm mà tránh ra tới bùi mịch xương đứng ở phòng học cửa hư lạnh quét vài lần ở nàng chung quanh khe khẽ nói nhỏ người trung quanh lập tức liền an tính lại mọi người không đợi nàng mở miệng liền tự giác mà rời đi Bùi mịch sương lôi kéo Nghi Hoa ngồi ở trên chỗ ngồi, cái này lớp là võ kỳ học viện kém cỏi nhất, mỗi người đều là đến ngược. Nghi Hoa nhìn thoáng qua bùi mịch sương bên cạnh mặt không có chút máu nữ đồng học, kia nữ đồng học chính nơm nớp lo sợ cấp bùi mịch sương sát cái bàn. Bùi tiểu thư, ta, ta, cái bàn sát hảo. Được rồi, được rồi, đi xa điểm. Bùi mịch sương không kiên nhẫn mà phất phất tay, kia nữ đồng học thở phào nhẹ nhõm bay nhanh mà trở về chính mình chỗ ngồi. Nghe nói sao? Nghe nói viện trưởng hiện tại đang ở hoàng cung cùng hoàng đế bệ hạ tiếp đại khách quý. Khách quý? Cái gì khách quý? Không biết, bất quá có thể làm viện trưởng cùng hoàng đế bệ hạ tự mình đến cửa cung tiếp kiến nhân vật khẳng định không đơn giản là được rồi. Nghi hoa chơi bút lông, nghe trong phòng học nói truyền thanh. Khách quý? Sẽ là ai đâu? Tô Hân Quân chính là đã nhiều ngày tới võ kỹ học viện, chẳng lẽ cái này khách quý đó là Tô Hân Quân? Tìm sương, người ra tới một chút. Phòng học cửa đột nhiên xuất hiện nam tử khiến cho không ít cô nương chú ý, nhưng là lại không một người dám biểu hiện ra một chút hưng thú tới, bởi vì nam nhân kia là bùi mịch sương cái này bá vương thích người. Chương 61 đừng làm cho chủ nhân lại tìm đường chết. 4. Chí nam thoạt nhìn như là một cái nho nhã thư sinh, thực ôn nhu bộ dáng, màu lam nhạt nho sam cho người ta một loại khác nhu hòa. Bùi mịch sương thấy người tới rất là cao hứng, nháy mắt đứng dậy, vui sướng mà chạy đi ra ngoài. Nghi hoa xoay chuyển trong mắt. Trần chờ trong chốc lát vẫn là trộm mà theo đi lên. Phía trước hai người ai thật sự gần, nghi hoa thực hoài nghi ngay sau đó hai người khả năng liền sẽ tay cầm tay hoặc là ôm nhau. Bùi mịch Sương cùng trì nam đi địa phương là võ kỹ học viện mặt sau viện trưởng tự mình đào tạo hoa viên. Nghi hoa tránh ở chỗ ngoặt chỗ ninh mi lén lút nhìn dàn trồng hoa biên bản đu dây chỗ hai người. Cái này hoa viên cơ hồ không có người, bởi vì cái này xem như viện trưởng tư nhân địa phương, giống nhau là không thể tùy tiện vào tới. Bất quá chỉ Nam cái này viện trưởng nhi tử tự nhiên không xem như người bình thường. Bùi mịch sương ngồi ở bàn đu dây thượng, Chỉ Nam liền đứng ở nàng mặt sau có một không một đáp mà đẩy bàn đu dây. Bay múa làn váy ở không trung nở rộ. Nghi hoa tay vươn cầm, đầu dựa vào trên vách tường, Chỉ Nam cùng bùi mịch sương. Cái dạng này thoạt nhìn một chút cũng không giống như là bùi mịch sương tương tư đơn phương. Trí Nam thoạt nhìn tựa hồ rất thích bùi mịch sương, nhưng là vì cái gì sau lại sẽ cùng Tô Hân Quân đi như vậy gần. thế cho nên bùi mịch sương nơi trốn cùng tô hân quân đối nghịch nghi hoa nghiêng đầu bên kia hai người rất ít nói chuyện ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua giàn trồng hoa chiếu xạ ở hai người trên người thoạt nhìn hết sức hài hòa lắc lắc đầu nghi hoa xoay người rời đi hoa viên hoa viên nhỏ bên ngoài là học viện sư trưởng trụ địa phương Trung quanh cơ hồ không có người võ ký học viện kiến trúc phần lớn là gác cao sau đó bên cạnh trồng trọt cây cối cao to nghi hoa tả hữu nhìn nhìn xoay người ngồi ở gần đây trên đại thụ